Đừng nói nhảm nữa, đều xếp hàng xếp hàng, ta cái thứ nhất a. Ta. ta đã tiếp thu khiêu chiến. Xoa tay hầm hè người rất nhiều, đều ở nóng lòng muốn thử muốn nhìn xem vị này thiếu chủ trình độ. 399 văn mật đạo pháp. Lôi đài mở ra, quân sáng giáng xuống, trên đài đứng hai đại bắt mắt cơ giáp. Thiếu chủ kia trọc người trong mắt thẩm mỹ rốt cuộc thay đổi. Nay đại màu đen minh hà cơ giáp, uy vũ, khí phách, hùng tráng, cơ giáp đao cắm ở sau lưng, rốt cuộc có như vậy điểm độc cô cầu bại ngạo khí. Nàng đối diện là một khoản tên là Liệt Hỏa cận chiến cơ giáp. Liệt Hỏa là cái cẩn thận tuyển thủ, lấy trông chờ công, chờ thiếu chủ ra tay. Vân Mạc thích hứng một chút minh hạ phân lượng, quả nhiên áp lực thực trọng, bất quá nàng căng đến lên. Ban đầu trinh sát cơ giáp, giống như xuyên một tầng rất mỏng quần áo, có chút khinh phiêu phiêu không trò gắng sức cảm giác. Mà hiện tại, vừa vặn tốt. Vân Mạc tinh thần lực lan tràn ở cơ giáp thượng, nhất cử nhất động, phảng phất chính là ở thao tác thân thể của mình, vô cùng thoải mái. Nàng từ sau lưng rút ra cơ giáp đao, đầu gối hơi cong, mũi lao chiều hạ, lấy một cái tương đương kỳ quái quến lện bước vọt qua đi. Vân gia tu tập cổ võ, đông đảo cổ võ bên trong, Vân Mạt đặc biệt thích đao pháp, nàng thích cái loại này cương mãnh cùng lạnh thấu xương. Phía trước điều tra cơ giáp khiên không được, nàng cũng chưa từng dùng qua, hôm nay vừa lúc quá đem nghiệm. Liệt Hỏa đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị, phòng thủ đồng thời đánh ra đệ nhất phát đạn. Đạn đường đi chính là Vân Mạt bên trái. Vân Mặc tư tưởng tụi hồ cùng cơ giáp liền thành nhất thể, phần eo hướng phía bên phải một nghinh, cơ giáp lấy một cái quỹ dị góc độ trốn rồi qua đi. Gần ngươi, xuất đao, Vân Mặc xuất đao tốc độ, thậm chí so Liệt Hỏa tư tưởng còn muốn mau. Màu đen cơ giáp, màu đen đao, lóe sáng ánh đao. Ánh đao mang theo tiểu gió, tàn khốc mà lại sắc bén. Minh Hà đã gần ngay trước mắt, Liệt Hỏa giơ lên trọng kiếm đón chào, leng keng một tiếng, hai thanh vũ khí lạnh đánh nhau, phụt ra ra hỏa hoa. Liệt Hỏa cơ nhiên bị kia lực độ hướng lui về phía sau vài bước. Liệt Hỏa lớn nhỏ cũng coi như là tinh võng quảng trường tiểu thần, cận chiến tự nhiên rất có một bộ. Hắn nhanh chóng định trụ thân hình, chân dùng sức một dặm chân, đẩy mạnh khí thật lớn động lực, đẩy hắn lây cực nhanh tốc độ về phía trước, trọng kiếm hoành ở ngực, vẽ ra chí mạng một kích. Vẫn mạt không lúc lích, thân thể hơi điều, kia trọng kiếm quọ qua thân thể bên trái, bị nàng dùng cơ giáp cánh tay cặp lấy. Cùng lúc đó, trở tay rút đao. Ánh đao hiện lên, Như lôi đỉnh sẽ đánh. Chỉ một đao, ánh dao từ liệt hỏa cổ chém quá, thứ kéo kéo, dây điện bị chạm đoản hỏa hoa toát ra. Liệt hỏa trước mặt thị rắc nhân phần đầu hư hao đã chịu ảnh hưởng, hắn đang muốn cắt đến khác góc độ, trước mắt đột nhiên tối sầm, khoang điều khiển phá một cái động lớn. Vân Mạt cả người đứng ở trên đài, đao cũng đã vào vỏ. Trước mặt liệt hỏa ầm ầm ngã xuống đất. An Tĩnh, chỉ còn lại có An Tĩnh. Dưới đài lúc này hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung nàng đạo pháp. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, cư nhiên có cơ giáp có thể làm được tình trạng này. Buồn vẫn luôn cho rằng nàng là cái viễn trình cùng trí tuệ hình tuyển thủ, hiện tại mới phát hiện, nàng kỳ thật là cái bá đạo tổng tài sao? Qua thật dài một đoạn thời gian, mới có người xem kinh hô ra tiếng. Nàng, nàng lại như thế nào làm được? Ta, giống như không có thấy rõ ràng. Này mẹ nó là vũ khí lạnh. Vũ khí lạnh lợi hại như vậy sao? Người xem đột nhiên ồ lên một mảnh. Vừa mới là ai nói thay đổi cơ giáp, thiếu chủ liền không được. Mặt có đau hay không? Tiếp theo cái là ai? Thưa a, nhanh lên nhi, ta muốn xem thiếu chủ. Đúng đúng, tiếp theo cái nhiều căng trong chốc lát ta, ta nhất định cho người đánh thưởng. Tiếp theo cái muốn thượng tuyển thủ. Nị mạ ta có phải hay không nên cảm ơn các ngươi. Một cái lại một cái dũng sĩ lên rồi, một cái lại một cái ngã vào kia cơ giáp đao hạ. Quân chúng đôi mắt càng ngày càng sáng, càng cẩn càng hăng chuyện này là có khả năng phát sinh. Mọi người tâm tư đạt tới chưa từng có nhất trí, bại bởi cao thủ cũng không mất mặt, tương phản, nếu có thể bắt lấy nàng một chiêu nửa thức, đều có thể đi ra ngoài khoát lạc. Vân Mạt liên tục nháy mắt hạ gục vài cái, cơ hồ không có động thường, đêm nay so đấu, tất cả đều là cận chiến, nàng đánh vui sướng tràn trề. Lưu Dự phùng ly giả thuyết nước trái cây, Kiều Chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, một bên uống đồ uống một bên tổn thức, lợi hại. Lợi hại. Những người khác cũng đang xem. Lâm Phàm Thành có điểm lo lắng. Lập tức thứ chín chàng, khuyên nàng thu tay lại đi. Trần Bính ở một bên xem đến kích động không thôi, thật sự không nghĩ tới, bọn họ đoàn trưởng cư nhiên còn có này một mặt, này cũng quá lợi hại. Lợi hại như vậy người, như thế nào trước kia thể chất sẽ kém như vậy? Nếu là nàng đã sớm lại a, chỉ sợ mấy đại quân giáo cơ giáp lính quan quân, liền có khả năng đổi cá nhân ngồi. Trần Bính nghe được Lâm Phàm Thành nói, không cấm kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Vẫn mặt đánh đang ở cao hứng, như thế nào khiến cho nàng thu tay lại đâu? Mặc mặc quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi chưa từng nghe qua Mười thiếu một ngoại hiệu sao?" Nang La Đệ thập chàng thất bại, chưa từng ngoại lệ. "Trân Bình." Hắn thật đúng là cấp đã quên. Hoắc Xuyên đột nhiên múa đuổi, "Manh hô" một tiếng, "Không đúng, lần này không nhất định." Mọi người bị hắn hoảng sợ, không hẹn mà cùng mà xem hắn, hỏi, "Vì cái gì?" Hoắc Xuyên cười đến có chút cao thâm khó đoán, chiêu trong sân vân mặt dương dương cảm, "Nàng hôm nay không áp tiền, cũng không áp tích phân." Mọi người Cùng lúc đó, tinh võng người xem cũng đã phản ứng lại đây, đang liều mạng mà tranh đoạt đệ thập trưởng. Mười thiếu một tuyển thủ a, ai đều hiểu được nàng Phùng đệ thập trưởng thất bại. Bọn họ đều muốn bắt lấy kia mỹ diệu xưng hô, kết thúc thiếu chủ chín thắng liên tiếp nam nhân kia, có thể cùng thiếu chủ một tranh cao thấp nam nhân kia. Làm thiếu chủ không thể không vận dụng viễn trình vũ khí nam nhân. Nam nhân. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Thẳng đến thứ 15 chạng, thiếu chủ vẫn là duy trì bất bại chiến tích. Huyền huyễn. Tình võng người xem quả thực không dám tin tưởng, nói tốt mười thiếu một đâu. Có một có hai không thể có ba, hôm nay thiếu chủ một mà lại đánh vỡ bọn họ nhận chi. Các cao thủ văn phong tới, xôi nổi vọt tới, vân mặt đánh vui sướng chẳng chề, đánh mãn ba mươi chẳng, thu tay lại hạ tuyến. Vô số người xem trong mòn con mắt, nhìn nàng hạ tuyến phương hướng thật lâu không nói. Vì cái gì? Lập tức liền đến ta à? Ta mẹ nó từ bỏ đoàn chiến lại đây, vì cái gì không đợi chờ ta? Dư lại người chỉ có thể xin hết trước, chờ đợi lại không biết khi nào bị phiên thải bài. Trên tinh vóng mặt oán niệm tràn đầy, nhưng mà, vô tình mà thiếu chủ đã nghe không được. Từ hôm nay trở đi, tinh vóng để lại một cái tân bất bại truyền thuyết. Vân Mạc Hạ Tuyến lúc sau tâm tình không tồi, đơn giản rửa mặt một chút liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, chí náo truyền đến chấn động. Vân Mạc cớ lực mở thông tin, bên trong xuất hiện một chương khóc chít chít khuôn mặt tuấn tú. Ta làm ra tới lăng cử cả người thoạt nhìn có điểm đổi. Đại đại hạ thấp hắn nhan giá trị. Hắn nằm liệt ghế trên, khóc chít chít mà nói, "Nghĩ mà suốt 2 tháng a, tất cả người đều thiếu chút nửa phế đi." Rốt cuộc làm ra tới một khối sơ cấp năng lượng trì. Nói, hắn hưu khí vô lực giơ lên trong tay đồ vật cấp Vân Mạt xem, trong ánh mắt lập loè cầu khhen ngợi quan mang. "Nha, không đổi không đổi." Vân Mạt cảm thấy thực vui mừng. "400 miễn phí công nhân." Cái này miễn phí công nhân thật cấp lực. Vân Mạt trong mắt xoay chuyển, một phách đầu thôi kém đã quên liên nghệ ở nàng nơi này hạ quá khai vận phù đắc tử. Có cái này, ngươi liền tính nhập môn, chậm dãi sẽ có càng nhiều hiểu được, vân mặt cổ vũ hắn. Lăng Cửu thô giáp da mặt thượng hiện ra khát khao chi sắc, tựa hồ bị rất lớn ủng hộ. Vân mặt tiếp theo nói, kim cương phủ ngươi đã hỏa không tồi, ngày mai ta dạy cho ngươi hỏa khai vận phù. Lăng Cửu nhớ tới nàng cái gọi là giáo, Lý mụ sẽ dạy một lần dạy học phương thức, quả thực làm hắn đã chua xót lại chờ mong. Bất quá Đối với huyền học nhiệt tình yêu thương hòa tan hết thảy. Hắn ở tinh tế tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng này phân cơ duyên đáng quý. Nghe được Vân Mạt nguyện ý tiếp tục dạy hắn, Lăng Cửu vẫn là tương đương cao hứng liên tục gật đầu. Vân Mạt tiếp theo nói, học xong lúc sau, cho ta họa 5000 văn, đừng ngươi học phí a. Lăng Cửu sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa học máu, còn không có tới kịp cắn câu khỏe môi tức khắc hụp xuống xuống dưới, hắn muốn thu hồi vài giây phía trước cảm kích chi tình. Lăng Cửu hiện tại Thực độ hoài nghi chính mình là thượng một con thuyền tạc thuyền. Hắn liền giống như kêu bịt mắt kéo ma con lửa, vân mặt liền ở hắn cái mui trước mặt câu một cây cà rốt. Tưởng cự tuyệt lại cự tuyệt không được. Này quả thực là cái ma nhân tiểu yêu tình. Vân mặt biết chính mình tự do thời gian sẽ không quá nhiều, một khi đi học tinh cầu, khẳng định sẽ không có hiện tại nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Cho nên, nàng tính toán ở chính mình đi phía trước, bảo đảm nên làm sự tình đều có thể thượng quý đạo. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân mặt liền xuất hiện ở sở ta cả gì y ở công ty chung. Nhìn thấy lăng cửu thời điểm, phát hiện hắn cả người đều gầy một vòng, dâu ria sồng soàm, so với phía trước ở video nhìn thấy hắn khi còn muốn đổi, rốt cuộc không có phía trước kia yu nhã bộ ráng. Vân mặt nháy mắt kinh hãi, người đây là đi hát thúc thúc nơi đó chỉnh rung sao. Mới dài hơn thời gian A, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, liền biến thành cái dạng này. Lăng cửu nôn nóng nhìn nàng, nị mạ còn không phải bởi vì ngươi cái này người khởi sướng. Từ khi hắn phụ truyện nhập môn sau, mỗi ngày đều như si như cuồng nghiên cứu, cái này khó khăn thành công, lại hơi kém đem chính mình tinh thần lực cấp đạo rống. Lăng Cửu ra mặt run rẩy, từ cái bàn móc ra một khối năng lượng trì, mang theo điểm chờ mong lại mang theo điểm kiêu ngạo, nhìn xem, ta thành quả. Vân Mạt cầm lấy năng lượng trì cảm thụ một chút, sau đó vừa lòng gật đầu, "Ừm, sắc thật không tồi." Tuy rằng biết chính mình thành công, nhưng nghe đến Vân Mạt những lời này sau, Lăng Cửu mới rốt cuộc hộc ra vẫn luôn nghẹn ở ngực kia cổ khí xoay người trên lưng ba lô. Ngươi làm gì đi?" Vân Mạt hỏi. Lăng Cửu đưa lưng về phía nàng, hung hăng nhắm mắt, ở đầu chọc cùng học nghệ chi gian rẽ rữa buổi hồi. Cuối cùng đến ra kết luận, mạng nhỏ quan trọng, mép tóc quan trọng, mọi việc còn phải từ từ tới. "Ta phải đi trở về, cần thiết đến nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ thấy lợi trước mắt cách làm là không thể lâu dài." Vân Mạt hỏi, "Không học?" Lăng Cửu nói, "Ta yêu cầu nghỉ ngơi." Vân Mạt bắt đầu đếm trên đầu ngón tay lễ số, khai vật phù khai vận, vượt tài cùng hóa giải các loại tai họa, cải thiện một người khí vận. A, ta nơi này còn có cách ly phủ. Tinh minh biết không? Ngăn cách phủ có thể hữu hiệu chống lại tinh minh tinh thần công kích. Lăng Cửu lăng cửu hít sâu một hơi, khóe miệng lại bắt đầu run rẩy, hắn mau không níu được, thật vất vả làm cho Phảng Thiên bình lại bắt đầu nghiêng. Vẫn mặc hỏi, thật sự không học sao? Phong thủy, sáu hảo, kỳ môn độ giáp, thiên địa vạn vật không gì không biết, âm dương bát quái sinh tử sáng tỏ. Lăng Cửu Nghiễn răng nghiến lợi xoay trở về, này căn cả rốt có điểm đại, hắn thật khiêng không được. Thật lớn dụ hoặc bãi ở trước mặt, ở hơn nữa thân thể mỏi mệt mỏi, thiếu chút nữa làm hắn táo bạo. Lăng Cửu Ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, sự thật là, ta kỳ nghĩ kết thúc, muốn trước tiên về đơn vị. Tiền tuyến đều bắt đầu trưng binh, liền quân giáo sinh đều phải trước tiên nhập ngũ, giống hắn loại này lão binh, tự nhiên cũng là muốn trước tiên kết thúc nghỉ phép. Vẫn mặt có chút tiếc nuối nhún vai, vậy được rồi. Lăng Cửu đợi nửa ngày, liền chờ tới này ba chữ Dựa những hàng chữ căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì chúc phúc chờ tốt đẹp nhân loại tình cảm. Hắn tức khắc có chút nệ quất, cắn răng hỏi, "Ngươi liền không nói điểm nhi cái gì?" Vân Mạc ngẩng đầu, "Khi nào lại nghỉ phép?" Lăng Cửu. Trong lòng một vạn thất thảo nệ mã sắp tấn không được. Vân Mạc nhìn hắn u đoán biểu tình thản nhã, chụp hạ bờ vai của hắn, "Hảo, nói giỡn, đi lên ta lại cho ngươi phổ cấp điểm khác, chính ngươi trở về luyện. Nay còn kém không nhiều lắm." Lăng Cửu rốt cuộc vừa lòng. Vân Mạc một nghiêng đầu, Thuần Miệng lại hỏi một câu, nói: "Ngươi muốn đi đâu cái tinh cầu?" Hợp Tinh. Lăng Cửu trả lời. Vân Mạt đôi mắt đồng trốc sáng ngời, khoe miệng ngay sau đó hơi hơi thượng kiểu. "U, duyên phận a." Xem nàng biểu tình, Lăng Cửu nháy mắt liền đoán được vài phần, nhịn không được hỏi, "Nên sẽ không ngươi cũng là muốn đi Hợp Tinh." Vân Mạt cười đến thập phần vừa lòng, đôi mắt đều cong thành trăng non. "Lăng Cửu, này cái gì nghiệt duyên a? Tám phần lại muốn bán mình cho nàng, giải quyết chuyện này." Vân Mạt rất cao hứng, "Lần đó thấy a, ta tìm ta để đi." Lăng Cửu gật gật đầu, rốt cuộc cũng vẫn là không đi, ở trong phòng lại ngồi xuống. Vân Mạt xoay người đi tìm Tiêu Nam, "Ngươi ngốc sao? Ta là ngươi dung hợp lục tinh thạch, ngươi liền cho ta làm cho này. Đây mới là nhị cấp linh kiện, ta làm ngươi sửa sang lại một trăm, ngươi hoa thời gian dài bao lâu, trả lại cho ta giáo này một đống rách nát đi lên." Dăm một tiếng, một cái chứa đầy kim loại linh kiện hộp bị ném đi tới rồi trên mặt đất hang hầm thực nghiệm khu vực, một gian chất đầy rác rưởi phòng nội, một cái râu ria sồm xoàm khô gầy lão nhân đang ở rậm chân mắng cha, vẻ mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Bị hắn điểm cái mũi mang chính là trung nhân người, giống như là bọn họ công ty hàng hạm bộ kỹ thuật nằm cốt. Lúc này chính chim cút giống nhau vâng vâng dạ dạ, đầy mặt đỏ lên, một câu không dám nói chịu. Tiêu Nam đứng ở cửa, giống như chân cẳng cũng có chút run lên, chính là không dám vào đi. Đây là làm sao vậy? Vân Mạt đi qua đi hỏi. Lão nhân này ai a? Dám để cho hắn thứ đầu đệ đệ đều đứng ở cửa chờ, hiếm thấy a." Tiêu Nam chạy nhanh dựng thẳng lên ngón trỏ, "Hừ, hừ," liền thở dài hai tiếng, "Đi theo làm ma quỷ." Tiến vào. Lão nhân giống như nghe được cửa động tĩnh, quay đầu chiều bên này nhìn qua, "Lén lút là làm nghiên cứu người sao?" Tiêu Nam nhìn đến hắn quay đầu trong ngáy mắt, giải khai chân dài liền đi. Chỗ Ngọc vốn dĩ nhảy nhót mà lại đây cái nữ sinh, bu bẫm rất thảo hỉ, vừa thấy này tư thế, còn không đợi chào hỏi Cũng đi theo cấp hỏa hỏa xoay người liền đi. Vân mặt nhìn bọn họ bóng dáng, vốt cầm lâm vào chầm tư. Này một cái hai cái, đều làm sao vậy? Hơn nữa lưu quân như thế nào ở chỗ này? Nhớ rõ nàng hẳn là tiêu nam đồng học, lần trước liền cùng nhau ăn qua một lần thịt nướng mà thôi. Sau lại liên tiếp lửa dối nàng mở tiệm cơm, còn chuẩn bị đầu tư tới. Đây là như thế nào tới nơi này? Tiến bảo, không nghe được sao? Lao nhân không hài lòng thanh âm lại lần nữa văng lên. 400 linh một quải tới Lao nhân vẫn mặt điểm điểm cái mũi của mình, "Ta?" Lão nhân mày nhăn lại, "Không phải ngươi là ai? Đi ra ngoài." Trung niên nhân run lặc lập, những lời này đối với ai nói, hắn tự nhiên cũng minh bạch, ma lưu chuột ngông chạy lấy người. Lưu đại sư là thật đại sư, luận cơ giáp thiết kế, tuyệt đối là toàn liên bang số một số 2 nhân vật. Liên bang địch trí đại học tổng hợp đặc xính cơ giáp thiết kế sư, Nga độ bách khoa trí đỉnh nhân vật phong vân, ngày thường vô số người bài đội muốn cho hắn mắng hai câu cũng chưa cơ hội. Chỉ là này tính tình Cũng là thật một lời khó nói hết. Vân mặt túi đầu nhìn mắt tiêu nam truyền tới bối cảnh tư liệu. Nha! Thình như vậy cái nguyên nhân cư nhiên không tốn tiền. Bị thịt nướng lừa tới. Thiểu nhân là đồ tham ăn, láo cũng là đồ tham ăn. Lão nhân đã bắt đầu không kiên nhẫn, vân mặt dạo tới dạo lui đi vào. Thực nghiệm trên đài là một cái bán thành phẩm hàng hạm người máy, nhìn thập phần phức tạp bộ dáng, láo nhân đôi tay đang ở linh hoạt bận rộn. Lưu đại sư ra tay người máy, tự nhiên không phải bình thường người má ản là thâm được cơ giáp chế tạo tinh tú sản vật. Lại đây cho ta trợ thủ." Lão nhân nói. Vân Mạn không nói chuyện, đi qua. Nàng kỳ thật rất thích nghiên cứu này đó, chỉ là ngày thường không có thời gian, nhưng lý luận cơ bản tri thức vẫn là học không ít. Hùng ánh quạng, lấy ra. Thử kim dịch, 60% độ dày. Tập kéo đao, tòa định kẹp, 20 cm truyền đạo tuyến. Lão nhân thanh âm ngắn ngủi, phảng phất trên đài không phải cái máy móc, hắn ở thao tác chính là một đài tinh chuẩn giải phẫu mà vẫn mạt, ở kỳ sơ lược có tạm dừng lúc sau, cư nhiên thập phần hoàn mỹ đuổi kịp hắn tiết tấu. Nàng không riêng có thể ở hắn yêu cầu thời điểm đệ thượng tương quan công cụ, còn có rảnh dư ngắm liếc mắt một cái bên cạnh thiết kế đồ, thuận tiện nghiền ngẫm bước tiếp theo yêu cầu bước đi, cũng trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật. Công tác cực kỳ rườm rà, nhưng đối Vân Mạt tới nói, nàng động tác lại càng ngày càng thành thạo. Bên cạnh dựng đứng sổ tay, hoàn toàn là viết tay, đường công thực hỗn độn, đánh dấu ở tiêu chuẩn hình ảnh bên cạnh, hẳn là vị này lưu đại sư chính mình bút ký. Có nội dung có xóa và sửa, các loại linh kiện cùng tài liệu phối hợp cũng vẽ không ít dấu chấm hỏi, hắn hẳn lán nếm thử qua vô số tổ hợp. Người bình thường xem này phân văn kiện sẽ cảm thấy tương đương đầu đại. Nhưng Vân Mạt sẽ không, như vậy phức tạp trận pháp đồ án nàng đều có thể hiểu rõ với ngực, loại này rõ ràng có quy luật đồ vật, lại càng xem càng cảm thấy thâm ảo cùng có ý tứ, nàng nhịn không được theo nhìn đi xuống. Đã sớm biết cơ giáp cùng con rối thuật có hiệu quả như nhau chi diệu, cũng đã sớm từ thư viện phổ cập không ít chi thức. Nhưng chân chính chính mình tới lóc giáp thời điểm mới phát hiện, muốn trở thành một người ưu tú cơ giáp chế tạo sư, liền phải ở vô số tài liệu chung chọn lửa ra tôi ưu tổ hợp, rèn thành hàng ngàn hàng vạn linh phụ tùng thay thế, cũng an trí tốt nhất năng lượng truyền đường nhỏ. Nếu toàn bộ từ đầu đã tới, cứu thứ nhất rất sợ sợ đều chỉ có thể xem như nửa cái chai giấm. Mà hiện tại, Lưu Đại Sư chịu giáo, rất nhiều đồ vật đi theo hắn làm một lần, là có thể hiểu biết tương đương thấu triệt. Đây cũng là vì cái gì như vậy, nhiều người xưa như xưa vịt cũng nguyện ý bị hắn mắng nguyên nhân. Chẳng qua, hắn hôm nay tính tình đại có chút thái quá, liền cháu gái Lưu Quân cũng không dám đối mặt. Cái này lão nhân thập phần bất bệ, bọn họ sợ làm công tác lại yêu cầu độ cao tập trung lực chú ý, toàn bộ buổi sáng sum dưới, ngay cả Vân Mạt 2S tinh thần lực đều cảm thấy có chút chịu đựng không nổi. Lưu đại sư rốt cuộc vừa lòng thu tay lại, cẩn thận đem chính mình bán thành phẩm khóa tiến công tác dương. Sau đó thay cho quần áo lao động Dựa sạch sẽ tay, ấn vang lên mạch tường cái nút. Lưu giáo sư. Tiêu Nam thanh âm truyền ra tới. Đói bụng, lão nhân nói. Tiêu Nam đã xuất hiện ở công tác ra cửa, ngài đi trước nhà ăn chờ một chút, lập tức liên hảo. Lưu đại sư cũng không quay đầu lại đi rồi, mà sau đi theo cái đuôi nhỏ Lưu Quân, Lưu Quân còn quay đầu, hướng về phía Tiêu Nam thử hạ răng nhanh. Vân Mạc nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Nam, nhăn chân mày, người đây là tình huống như thế nào? Tiêu Nam cơ nhiên ăn mặc tạp dề. Ngươi đây là muốn làm ha? Tiêu Nam vẻ mặt chua xót, "Thì, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta dễ dàng sao ta?" Lão nhân kia, "Ngà không, Lưu giáo sư, Lưu đại sư, hắn, cái gì đều không cần, hắn liền phải thịt nướng." "Ta mẹ nó mỗi ngày cho hắn thịt nướng ăn, ta." Tiêu Nam nói nói, hơi kém không khóc ra tới. "Ngươi sẽ không điểm cơm hộp sao?" "Ra chính người máy cũng đúng a." Vân Mạt xách một câu. "Hắn không ăn a, hắn một hai phải cái đan, ta làm sao bây giờ?" Vì lưu lại hắn, ngươi đệ liền kém bản thân. Vấn Mạt, nha, ai như vậy đôi mủ. Tiêu Nam, ngươi chú ý một chút trọng điểm hảo sao? Vừa lúc, lần trước lưu lại gia vị lập tức dùng xong rồi, ngươi cho ta nghĩ cách đi, nếu không cuộc sống này vô pháp qua. Bất quá, lão nhân tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng tuyệt đối có trọng lượng. Vấn Mạt méo nhéo cằm, rữ khóc nói, kia như vậy đi, dưỡng chưa ta làm đi. Vừa lúc cũng đương liên hoàn. Thật sự, Tiêu Nam tức khắc cao hứng lên xoay người liền trở về chạy, ta đi thông tri đại gia. Vân Mạn xem ra muốn ăn không chỉ lão nhân một cái a. Nàng ở trong lòng cân nhắc hạ, thực mau liền xác định một hồi phải làm đặc đơn. Vân Mạn tu nghệ là tương đương không tồi, lão nhân năm đó cũng thực cái nan, nhưng chưa bao giờ chọn nàng làm cơm. Lão nhân không kiên nhẫn ở nhà ăn đơn độc phong chờ, thật lâu không gặp thịt nướng đi lên, mày càng nhăn càng chặt. Liên ở hắn nhịn không được muốn phát giận thời điểm, người máy đã mang theo vô số mâm đi đến. Tô tạc xuân hoa thịt thịt kho tàu thương lăn cá, tôm hấp dầu, thịt lụa phiến, xào rau xanh, nhân táo đậu nành thịt thắng canh. Bảy bếp hỏa cũng bị đẩy tiến vào, thạch nồi thịt bò thứ lập động tinh thanh, từng luồng đồ ăn hương cùng mùi thịt nhắm thẳng trong lỗ núi mặt toàn. Lưu đại sư vốn đang lẩm nhẩm lẩm nhẩm như thế nào còn chưa tới, cùng với này thượng đều là cái gì đồ ăn, lúc này, đã hoàn toàn nghe không được thanh âm. Lưu Quân sớm đã nhịn không được, đồ ăn phẩm phân lượng không nhỏ, bên ngoài công nhân cũng có Lúc này chỉ còn lại có khò khè khò khè đoạt thực thanh âm. Lưu đại sư nhìn mẻ khô vàng xuân hoa thịt, xanh biết rau xanh, nghe pháp mùi hắc mùi hương, chỉ cảm thấy trong mắt thiếu chút nữa rất ra tới. Còn có đó là cái gì? Hắn ăn biến trung ương tình, an biến liên bang, như thế nào cũng chưa gặp qua đem cá đặt ở ru bên trong nấu, còn có thể có lại ma lại cây mùi hương đổ vần. Thật là quá hương, quá mê người. Biết thịt nướng gia vị đến từ chính vị tiểu cô nương này bút tích. Lưu đại sư một chút cũng không nghi ngờ trước mặt đồ ăn phẩm sẽ đẹp không thể ăn, hắn ma lưu cầm lấy bộ đồ ăn, kẹp lên phỉ đô đô thịt khô tàu, liền nhấp tới rồi trong miệng. Thiên gia a. Lưu đại sư sóc hoa mắt, ai tới nôi cho hắn, này mềm mại lại béo mà không ngán thịt là cái cái gì tài liệu làm. Vì cái gì hàm trung mang điểm ngọt còn có thể mang điểm hương, thậm chí còn có điểm không thể nói tới dư hương. Cái loại này chân trời vị, một tia một tia quấn quanh ở đầu lưỡi thượng, hắn quả thực không bỏ đứng lưỡi. Không trong chốc lát công phu, hắn liền bắt đầu thống hận chính mình vì cái gì chỉ giải quá một cái dạ dày. Lưu đại sư nháy mắt liền lộ, kia thiếu nam chó má trùng nghệ, liền nha đầu này 1 phần 10 đều không có, hắn đến đi theo a, huống nàng đương nhập môn đệ tử được chưa. Kế thừa y y bắt róc túi tương thụ. 402 cự tuyệt Lưu đại sư. Dạ dạ, ăn quá nhiều dầu mỡ không hảo, Lưu quân tử hắn bảo vệ mâm nhanh chóng kẹp đi một miếng thịt, vừa ăn biên cho chính mình hành vi làm biện giải. Ta đây cũng lưu trữ buổi tối ăn. Lưu đại sư băng một chiếc đua gõ khai nàng tiếp theo cái động tác, không hề hình tượng bắt đầu hộ thực. Trên bàn chiếc đua tung bay, ngáy mắt triển khai một hồi đoạt đồ ăn đại chiến, mâm đồ ăn tiêu chấp tốc độ bắt đầu giảm bớt. Vân mặt trận mắt há hốc mồm, nàng quay đầu hỏi tiêu nam, bọn họ. Vẫn luôn như vậy. Đây là cổ giả cùng tiểu thục nữ. Tiêu nam đau đầu đỡ chán, thì, người rốt cuộc hiểu biết ta cảm thụ. Vân mặt. Sau khi ăn xong. Lưu đại sư thập phần hào phóng hướng Vân Mạt tung ra cảnh ô lưu, điều kiện cực có lực hấp dẫn. Thu ta đương học sinh. Vân Mạt đào đào lốt hai, cho rằng chính mình ảo giác. Lưu đại sư tiêu căng đứng ở nơi đó, đầy mặt thi ân giống nhau biểu tình. Tiêu Nam nhìn nhìn Lưu đại sư, lại nhìn nhìn Vân Mạt, yên lặng mà lui ra phía sau hai bước không nói chuyện. Vân Mạt lôi kéo khẽ miệng cười cười. Nếu là ngay từ đầu, nếu nàng chỉ là một người, trở thành cơ giáp chế tạo sư, có lẽ là một cái thực tốt lựa chọn. Nhưng mà trên đời không có như vậy nhiều nể ước. Nàng sớm phía trước liền làm tốt lựa chọn, hiện tại có nhiều hơn việc cần hoàn thành, tinh minh uy hiếp, làm tinh sinh mệnh. Nay hết thệ quyết định, quân bộ sẽ là thực hiện mục tiêu nhanh nhất địa phương. Lưu đại sư đã chuẩn bị tốt biểu tình, tính toán thưởng thức nàng không dám tin tưởng cộng thêm kinh hỉ thần thái, thậm chí nghĩ kỹ rồi như thế nào cho nàng thượng một đường nghiêm cẩn tốc mục nhập môn khóa. Nhưng mà, thực xin lỗi. Nay ba chữ, liền như vậy đột ngột đâm vào trong ngõ. Ngươi nói cái gì?" Lưu đại sư trợn tròn đôi mắt, trực tiếp nhíu mày. Hắn không nghe lầm đi, bị cử tuyệt. Liên bang cư nhiên thật sự có người, có Lagan có quyết đoán giáp mặt cử tuyệt hắn. Vẫn là ở hắn đơn phương phát ra tới mở dưới tình huống. Lúc này, ngay cả bàng quan Lăng Cửu đều nhịn không được. Hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng thật sự là không nhịn lại, "Đại sư, ngài từ từ." Lăng Cửu tiến lên một bước, che ở Vân Mạn phía trước, cao lớn thân ảnh che khuất Lưu đại sư tầm mắt. Lăng Cửu nhỏ giọng hỏi nàng, Ngươi biết chính mình cự tuyệt cái gì sao?" Ân Vân Mạc gật đầu, nàng tự nhiên là rõ ràng. Lăng Cửu trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không rảnh lo che giấu cảm xúc. Hắn cánh tay trái vươn, chỉ vào Lưu Đại Sư, nghiêm túc nhìn Vân Mạc, gàn từng chữ một lại lần nữa sắp nhận, "Ngươi biết, ngươi nọ phân lượng sao?" Vân Mạc nghiêng mắt ngắm liếc mắt một cái, Lưu Đại Sư còn đứng ở nơi đó, ngai cổ, một bộ ngạo nghễ điều dạng. "Biết ta, Liên bang thứ 6 đại cơ giáp chế tạo sư, cơ giáp thần kinh truyền kỹ thuật chi phụ." phát biểu thượng trăm thiên, cao chất lượng luận văn, liên bang hỏa tổ quý trọng điểm nâng đỡ đối tượng, mấy ngàn trăm triệu hạng mục tham dự giả Vân Mạt lệ thuộc hắn công trạng. Ngươi nếu rõ ràng, vậy ngươi còn cự tuyệt hắn? Lăng Cửu cào đem đầu tóc, ngươi đây là muốn cậy tài khinh người sao? Vân Mạt nghiêm túc lắc đầu, cũng không. Nàng xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Lưu đại sư, cú một cái cùng, cảm ơn ngài ưu ái, nhưng ai có chi nấy, ta có mặt khắc càng muốn làm sự tình. Lưu đại sư mắt nhỏ tinh quang chớp động, đã lôi lỏng ra mặt hiện ra màu đen. Hắn đôi quen bị người truy phủng, vốn dĩ cũng chỉ là xem ở nàng nấu cơm không tồi, cùng với đương trợ thủ khi thực thông thấu phần thượng, miễn cưỡng ném ra một phần mỉ, thậm chí có chút hối hận chính mình quá mức tùy ý. Chính là trước mắt cự tuyệt, lại làm hắn hứng khởi khác ý niệm. Lưu đại sư ban phá vấn mạn, ngươi ở cơ giáp chế tạo phương diện rất có ngộ tính, ngươi thật sự không suy xét. Ta có thể cho ngươi đương quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử? Cái này từ ngữ vừa ra tới, Ngay cả hàng hạ bộ môn người phụ trách đều sắp ngồi không yên, cặp mắt kia lóe lên cường nhiệt quang, hai tay giao nắm ở bên nhau, kích động mà gần xanh thẳng nhảy, hận không thể bị thu làm đệ tử chính là chính mình. Vân Mạt vẫn là cười lắc đầu, ta lập tức liền phải nhập ngũ, hẳn là thực mau liền sẽ rời đi trung ương tinh, không, có như vậy nhiều thời gian. Vân Mạt tưởng thực minh bạch, dựa đi kỹ thuật lộ tuyến, nàng cứu thứ nhất sinh cũng chính là cái chịu người tôn kính học giả. Có lẽ sẽ ở nào đó kích cỡ phương diện đạt được đột phá. Có lẽ vận khí tốt còn sẽ bị ghi khắc tiến sử sách. Nhưng kế lại như thế nào? Sợ cần thời gian quá dài, Lam Tinh chờ không kịp nàng chậm rãi trưởng thành. Hơn nữa Lam Tinh kia giúp kỹ thuật nhân viên trí tuệ, so nàng một người mạnh hơn nhiều. Có Tiêu Nam, có bọn họ, vậy là đủ rồi. Không thể a đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Nàng nên đi làm còn không có người làm, nhưng lại cần thiết phải làm sự tình. Lưu Đại Sư quả thực không dám tin tưởng, vẻ mặt nước toạc biểu tình. Đây là hắn cái thứ nhất chủ động đưa ra đi họ phở, liền như vậy bị bỏ chi dày cũ. Lưu đại sư có chút không phục, ta nói chuyện vẫn là có điểm phân lượng, chỉ cần ngươi không nghĩ nhập ngũ, ta có thể cho ngươi an bài. Vân Mạt cười đè lại hắn, "Không không, cảm ơn ngài thưởng thức, ta cũng không phải ở cố định lên giá nói điều kiện. Mà là, ta thật sự thực thích quân doanh, có lẽ trở thành một cái cơ giáp sư sẽ càng thích họ ta." "Ngươi xác định?" Lưu đại sư từ trên xuống dưới đánh giá nàng, Tây Nguyễn đi làm một cái chỉ có á thể chất cơ giáp sư, cũng không chịu trở thành hai S tinh thần lực cơ giáp chế tạo sư. Là ngươi choáng váng vẫn là ta khở. Vân Mạt nhìn vẻ mặt của hắn phụt một nhạc, đem Tiêu Nam đi phía trước đẩy một bước, Lưu Đại sư, nơi này có một cái không cần phục binh dịch, thả các phương diện điều kiện đều thực tốt người trẻ tuổi. Lưu Đại sư còn không có từ khiếp sợ chung hồi quá vị tới, hắn đương nhiên biết Tiêu Nam không tồi. Nhưng hắn không nói nữa, đại sư cũng là có tính tỉnh. Vân Mạt cũng không nói chuyện nữa chỉ là tối đầu, ở trí não thượng thao túng trong chốc lát. Tích Lưu Đại Sương ngẩng đầu, trí não thu được mấy phân kỹ càng tỉ mỉ thức đơn, tường tận đến khi nào phóng loại nào tài liệu, cùng với yêu cầu nấu tác nấu nướng bao lâu thời gian đều liệt ra tới. Chỉ cần mời cái đầu bếp là có thể chiếu làm ra tới, có thể nói là thập phần chi kỳ. Hắn lạnh mặt rốt cuộc lòng xuống dưới, chỉ vào Vân Mạt nhíu mày thở dài, xách. Ngươi nói ngươi cái này nha đầu. Tính tính. Nói xong, hắn xua xua tay Biểu Tình Kiêu căng ném một quyển quyển sách ra tới, "Ta cũng không thể bạch muốn ngươi đồ vật, cầm xem, có cái gì không, rõ, tùy thời tới hỏi." Vân Mạt ha hả một nhạc, chạy nhanh thu lên, "Kia cũng thật cảm ơn ngài." Nay buồn quyển sách có bao nhiêu chân quý, trải qua một cái buổi sáng, nàng sớm đã xem minh bạch. "Đây là Lưu đại sư mấy năm nay nghiên cứu cơ giáp khi làm mục ký, tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật." Cùng ta tới, Lưu đại sư xoay người kêu Tiêu Nam đi vào lại bắt đầu buổi chiều hô to gọi nhỏ. Vân Mạc nhìn phòng thí nghiệm bận rộn bầu không khí, không tiếng động cười, như vậy thật hảo. Nàng về tới chính mình làm công khu, hôm nay chú định là một cái may mắn nhật tử. Nàng hai tay các trảo một khối năng lượng nguyên thạch, khoanh chân ngồi ước chừng hiểu được hơn 3 giờ. Liên ở nàng cho rằng vẫn đem không thu hoạch được gì, chuẩn bị thu hồi nguyên thần lực thời điểm, bỗng nhiên bắt được tới rồi linh lực dao động. Linh lực? Độ dày thiếu đáng thương, nhưng thật là linh lực. Vân Mạc soát mở mắt, Hối Hức vừa mới thao tác, một lần nữa méo kia một kia manh mối. Suốt một phòng năng lượng trì, ở cái này buổi chiều tất cả đều biến thành phế thạch. Vân Mạt cảm thụ được nguyên thần tràn đầy cùng thoải mái, ở Lăng Cửu trợn mắt há hốc mồm trừng mắt hạ, vô vô nông chạy lấy người. Nàng chân trước mới vừa đi, Hoắc Xuyên sau lưng liền tới rồi. Nhìn đến Lăng Cửu, Hoắc Xuyên xông lên đi, trực tiếp cho hắn một cái hùng ôm. Lăng Cửu bị hắn nhiệt tình hỏa sợ, "Uy, uy, làm gì? Ta không giao bằng hữu." Nam nữ đều không giao. Hoắc Xuyên, cảm ơn ngươi, ca. Lăng Cửu Trinh lăng ở nơi đó, cảm tạ ta. Hoắc Xuyên buông ra hắn, tìm cái ghế dựa ngồi, một chân còn không thành thật đáp ở trên sofa. Hắn không thể nói nhiệm vụ tương quan sự tình, nhưng bữa trút cứu mạng lại là có thể hơi chút miêu tả một chút. 403 gái đúng châu ngựa. Hoắc thiếu gia từ trước đến nay không quen người, nhưng là hôm nay phá lệ, hắn đem Lăng Cửu khen bầu trời có trên mặt đất vô, liền kém chưa cho hắn lộng cái bài vị cùng đi lên. Lăng Cửu nghe Tâm Hoa nổ phóng, hắn hiện tại mãn đầu óc chỉ còn một cái ý tưởng, đem Vân Mạt kêu trở về. Đã từng là ai? Lã Ai lão cười nhạo đồ vật của hắn là hàng giả tới. Thiếu chút nữa chưa cho hắn cười nhạo tự bế. Nhìn xem đi, thời điểm mấu chốt không phải là dựa hắn. Không uổng phí hắn nhiều năm như vậy lên trời xuống đất vơ vét a, thật là hoàng thiên công phụ lòng người a ha ha ha. Lăng Cửu dùng sức vỗ lùi, kia cái gì? Sau này nếu là ra nhiệm vụ, nói cho ca, ta tiếp tục cho ngươi họa. Hoắc Xuyên bỗng nhiên đứng lên, hào khí nói, "Ca, đi, Thỉnh Mỹ Toa, thỉnh ngươi ăn cơm đi." "Đi đi đi." Lăng Cửu chính cao hứng, muốn nghe nhiều một lát cầu vùng thí, không chút nghĩ ngợi liền hướng hạ, hai người trực tiếp đi giật hư viên. Bên kia, Vân Mạt từ công ty ra tới sau, nghĩ đến kia đầy đất phế nguyên thạch, nghĩ chính mình về sau khả năng vẫn là cái động không đáy. Nàng tính toán làm Hoắc Xuyên lại cùng một chút, tốt nhất hỏi một chút nhà hắn ở Học Tinh có hay không ạ. Bất quá, cắn người miệng mềm á, Hoắc Xuyên chính mình tuy rằng không thèm để ý, nhưng cũng không hảo không biết tiến thôi, trên thương trưởng chỉ nói chuyện làm ăn, tốt nhất có thể trực tiếp cùng Hoắc thị nói chuyện. Vân Mạt suy nghĩ nửa ngày, chuẩn bị gãi đúng chỗ ngứa, trước đem Hoắc thiếu ra mau luật thuận. Hoắc Xuyên thích cái gì? Ma xui quỷ khiến mà, nàng nhớ tới Hip Hoa. Vân Mạt cười khẽ, nhảy xuống huyền phù xe, đi vào thịnh mỹ toa, vừa muốn hướng trong đi, đột nhiên nhìn đến một trận rối loạn, tìm theo tiếng nhìn lại. Một nữ nhân đầy mặt non nỏng Nắm một người nam nhăn tay, bước chân vội vàng từ bên người nàng đi ngang qua nhau. Kia nam nhân hoành nằm ở người máy khởi động tán thượng, thủ đoạn chặt mấy cây thuốc trích, đang bị đưa hướng cửa cấp cứu xe. Đi ngang qua Vân Mạt bên cạnh thời điểm, hắn hơi hơi mở mắt, ánh mắt mờ mịt lỗ trống, sau đó suy yếu mà lại lần nữa nhắm lại. "Dãn đi." Vân Mạt tiếng nói nuốt ở cổ họng. "Này không phải cái kia cùng chính mình đánh quá 40 vạn người đại chiến trường quan chỉ huy sao? Vẫn luôn đều biết hắn sinh bệnh." Vừa mới đi ngang qua nàng bên cạnh, là có thể cảm nhận được một cổ cường hãn dao động, có cường nhiệt cùng áp lực cảm giác, đặc biệt là đỉnh đầu vị trí từ trường vô cùng hỗn loạn. Nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn tự thân chống lại, có thể nói, đây là một cái ý chí lực thập phần cường hãn của nhân. Đáng tiếc, trong đám người một cái thân thể thẳng nam nhân lắc đầu than nhẹ. Như thế nào? Kẻ ai a? Ngươi nhận thức? Đáng tiếc cái gì? Có người tò mò hỏi. Nam nhân nói, đó là gian đi. Bên cạnh đó là hắn phu nhân vệ lỉn sĩ tì. Giãn đi là ai? Giãn đi thành danh qua sớm, hướng hồ hiện tại là hòa bình nhân đại, hắn ở dân chúng bên trong lại không như thế nào lộ mặt, người quen biết hắn, đa số cũng bởi vì cùng vân mặt đổ đấu. Kia thằng nam nhân hiển nhiên là cái quân mê, đối sự tích của hắn thuộc như lòng bàn tay. Giãn đi là cái ghê gớm quan chỉ huy, nếu không phải sinh bệnh, 27 quân cũng sẽ không. Vân mặt đứng ở tại chỗ, ánh mắt chấp động, 27 quân. Xem người nọ tướng bạo. Mạch Phương Mã Quảng, mặt hình đoan chính, mùi uyên hậu, sát khí cùng công đức cùng tồn tại, là cái đáng giá một giao người. Ngộc Tinh Cẩu cũng là nguyên 27 quân nơi dừng chân. Có lẽ nên tìm một cơ hội đi xem hắn bệnh. Vãn Trúnh hỏi một chút liên giáo quan đi. Vẫn Mạt vừa nghĩ, biên nhắc chân triều hiệp học hạ hà quầy hàng đi đến. Chủ tiệm còn ở bên trong bận bận rộn rộn, chính là cửa lại treo không đối ngoại bán ra thẻ bài. Vẫn Mạt đứng yên tại chỗ, có chút kinh ngạc hỏi, không đối ngoại bán ra sao? Chủ tiệm động tác cũng không dừng lại, ngẩng đầu trả lời nói: "Ân. Hiện tại làm đều cung cấp cổ sạ tập đoàn thực phẩm bộ." "Cô sạ?" "A bạ." Vân Mạt nghe vậy vẻ mặt mừng bước, ngẫm lại năng lực nguyên thạch, nghĩ lại hoắc xuyên phía trước chờ mong ánh mắt nhi, chớp chớp chớp, nếu có thể mua được, hoắc thiếu có thể hay không cảm động khóc. Từ đây có phải hay không muốn nhiều ít năng lượng thạch liền có bao nhiêu? Vân Mạt thầm cười trong chốc lát, nghĩ nghĩ, cấp A bạ đi thông tin. A bạ cơ hồ là dây tiếp Vân tiểu thư, đã lâu không gặp a. Vân Mặc cùng hắn hàn huyên vài câu, nói thẳng, ác bà tiên sinh tài đại khí khô a, không chấp mắt hiệp học ha đều bị ngài cấp thu. Ác bà sớm đều đã quên hiệp học ha là thứ gì, hắn mua đức sản nghiệp quá nhiều, điểm này nhi việc nhỏ nhi chỗ nào có thể đặt ở trong lòng đi. Hiệp học ha? Ác bà hỏi. Thịnh mỹ toa, ánh trang khẩu vị, tặng phẩm, Vân Mặc nhắc nhở hắn. Ác bà nháy mắt căng thẳng tiếng lòng, đồ vật tên không nhớ rõ, tặng phẩm hai chữ như sấm bên hai. Hắn đầy mặt giấu đầu lòi đuôi biểu tình, "Nga, cái kia a, ta không biết a." Vân Mạt, "Diễn kịch là cái kỹ thuật sống, ác bà tiên sinh hiển nhiên không thích hợp. Có thể bán trao tay cho ta mấy cái sao? Nếu là Cổ Xạ tập đoàn liền không thành vấn đề, muốn nhiều ít đều được, ta làm nhân viên công tác cho người an bài." Cắt đứt thông tin, Vân Mạt liền đứng ở cửa tiệm chờ. Lăng Cửu cùng Hoắc Xuyên đã sớm ở giật hương viên rửa cửa sổ vị trí ngồi xong. Lăng Cửu mắt sắc, liếc mắt một cái liếc tới rồi Vân Mạt, Ai? Hắn đăm đăm hóa xuyên, chu chu môi, vấn lột ra như thế nào tới? Hoắc Xuyên nao nao, ngay sau đó theo hắn ánh mắt nhìn lại. Vân Mạt đứng ở tràn ngập đồng thú cửa tiệm, ánh đèn đánh vào nửa lớn lên trên tóc, ở trắng non trên mặt đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Cửa hàng phía trên treo hiệp học Hà thể bài, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt trở nên thực biến ưu, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Có loại vui sướng, có loại hoảng hốt, có loại chờ mong. Ngoại tao nàng chiều bên này lại đây, ta đi trước a. Chúng ta quay đầu lại lại ăn cơm đi. Lăng Cửu vừa thấy Vân Mạt muốn hướng bên này, lập tức đứng lên chuẩn bị trốn đi. Hắn mới không nghĩ ở ngay lúc này nhìn thấy Vân Mạt, thằng nhãi này kể chuyện xưa năng lực quá cường, vừa lơ đãng liền cho nàng mang hố. Lăng Cửu kinh nghiệm nói cho hắn, quyết không thể thời gian giải cùng Vân Mạt đãi ở bên nhau. Nếu không, không chừng lại muốn bắt cái gì hắn cự tuyệt không được phụ chuyện tới rủ hoặc hắn. Đến lúc đó, hắn mặt liền càng cần nữa bảo dưỡng. Hoắc Xuyên cảm thấy chính mình không thích hợp thậm chí đã quên cùng Lăng Cửu chào hỏi. Hoắc Tạm đạo mở ra hoạch tạp thông tin, "Ca, tâm sự." Đã phát lúc sau không có bên dưới. Hoắc Tạm cùng bí thư vứt cái liếc mắt đưa tình, quay đầu hồi phục, "Tiểu đệ, chuyện gì?" Hoắc Xuyên, "Không có việc gì." Hoắc Tạm quay đầu kéo cái gia đình tiểu đàn, bắt đầu hét to, "Tin hay không?" Tiểu Xuyên tử luyến ái, chủ động tìm hắn tán gẫu không tìm lại ca. "Hiếm thấy a." Hoắc Mẫu, "Thật sự là ai?" Hoắc phụ Quản hảo chính ngươi, đừng làm cho ta lại nghe được ngươi lung tung dối loạn thai tiếng. Hoác đại ca. Ngươi ho dungon bình thường sao. Hoác tạp. Vân mặt tắt sách theo đóng gói, ở thông tin bên trong tiếp đón, ta ở thịnh Mỹ Toà, muốn hay không tới tụ cái cơm. Lưu dược, ăn cơm. Chờ, ta tới. Lâm phàng thành, với lúc đói bụng, lập tức liền đến. Mặc mặc, ca mấy cái chờ ta một chút. Tiểu trong đàn mặt chỉ có hoác xuyên không trả lời, vân mặt còn tưởng lại chọc hắn một chút đi đến giật hương viên ngoại mặt vừa nhấc đầu, cảnh pha Lê phát hiện hắn liền ngồi ở bên cửa sổ. "Nha, duyên phận a, vân mạt cười đi qua đi, đem hộp hợp ha hướng trước mặt hắn đẩy, đưa cho ngươi." Hoắc Xuyên bình tĩnh ngồi, bên hai có chút hồng, ngươi cố ý đi mua. "Ngẩng, đúng vậy, ngươi không phải thích sao?" Vân Mạt nói. Hoắc Xuyên lòng bàn tay đều mau ra mồ hôi, nỗ lực gắp chế thượng tiểu khẽ môi, đôi mắt nơi nơi loạn ngắm chính là không dám ngẩng đầu. Vân Mạt hơi hơi nhíu mày, lại đi phía trước đẩy đẩy. Người này hôm nay làm sao vậy? Nàng không phải là vớt mông ngợi chụp đến trên chân ngựa đi. Môn ẩm bị đẩy ra, lưu dược một trận gió giống nhau vọt tiến bảo, ra. Này cái gì? Đồ ngọt. Phi phi, ta không thích ăn ngọt. Kia cho ta, ta thế ngươi ăn, lâm phàm thành thấy thế cùng qua đi đoạn. Ta. Hoác xuyên rốt cuộc đoạn trở về. 400 linh bốn dẫn lưu thần khí. Vân mặt dài qua giao hấn, mua hỉ ha ha tất cả đều là thanh hương khẩu vị. 5 người nói nói cười cười ăn rất vui vẻ. Trở lại trường học đã 10 giờ nhiều, Vân Mạt không xác định liên nghệ có phải hay không ở chấp hành nhiệm vụ, vẫn rửa theo trước kia để lại cho nàng tần đoạn, biên tập một cái văn tự tin tức qua đi. Nàng cũng không trông đợi vào có thể thực mau được đến đáp lại, dù sao cũng không phải đặc biệt xuất xuất ruột, phát ra đi lúc sau, đơn giản thu thập một chút, liền nằm ở trên giường. Vân Mạt đôi tay gối lên sau đầu, nghĩ bước tiếp theo chuyện nên làm. Sota cả dì ỷ ở công ty đã đi vào quý đạo. Tiến ngưỡng lực cũng từ tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp quần quật không ngừng dũng mãnh vào, ngay cả tứ cửu dịch học đường cũng có La Viễn Kha giúp đỡ quản lý. Chờ nàng đi học tinh cầu, là có thể tiếp xúc chân chính cơ giáp, đến lúc đó cùng Lăng Cửu nghiên cứu nghiên cứu, đem đũa chú dùng cho cơ giáp thượng. Vừa nghĩ, mí mắt cũng đi theo trầm lên, cả người đang ở nửa có ngủ hay không bên trong giấy rủa. Ong ngong ngong, thủ đoạn trí nao chấn động, trực tiếp đem kia một nửa buồn ngủ cưỡng chế đi rời. Vẫn mặt mở một con mắt Quanh đến liên nghệ hai chữ sau, liền thuận tay chuyển được. Liên giáo quan, vân mặt dựa nghiêng trên đầu giường nói: "Đối diện người nhỏ tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, một thân đơn giản màu đen quần áo, có một tiểu khối bởi vi tích thượng thủy ma dán ở trên người, tóc còn loạn, hắn tùy ý sao phía dưới pháp, cả người nhiều một phân nghỉ thưởng không có giá tính. Có việc sao?" Liên nghệ tiếng nói lộ ra một cổ khàn khàn, thiếu ngày thường xa cách. "Liên giáo quan muốn nghỉ ngơi sao?" Vân mặt hỏi. Liên Nghệ tựa hồ còn ở căn cứ, thuận miệng trở về một câu, còn không có. Ta muốn hỏi một chút, vừa rồi cho ngài phát tin tức bên trong, dạ ỉ sự tình. Vân Mạt hỏi, Liên Nghệ nhẹ nhàng câu giật mình khẽ miệng, ánh mắt thâm thúy, ngươi tưởng cho hắn chữa bệnh. Vân Mạt phảng phất nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, ngoa đảo, lớn lên đẹp quá nhỉ mạ phàm quy. Chính là đáng tiếc, hảo hảo một bút cải trắng, làm cầu tặng cấp cùng. Sa xôi địa phương, cái kia cũng cải trắng cầu tặng jun là cấp tức khắc có loại gánh tội thay bất tường cảm giác. Liên Ngụy ngước mắt, tiếp tục xem Vân Mạt, chờ nàng đáp lại. Vân Mạt sờ sờ cái mũi, "Hán Bội, ta có thể thử xem." Liên Ngụy gật đầu, "Là yêu cầu ta giúp ngươi được một chút." Vân Mạt nháy mắt cười, "Rất biết điều sao? Kia, lao ngoài giá." Liên Ngụy giống như muốn ra ngoài, mạnh mẽ nhảy lên kia chiếc màu đen huyền phù xe, "Quá một thời gian đi, ngươi thực mau liền phải không có thời gian." Vân Mạt, "Thực mau là nhiều mau?" Vì cái gì không có thời gian. Liên Nghệ phát động xe, nghĩ nghĩ nói, dáng đi sự tình không cần quá sút ruột, Liên Bang có không ít bảo thủ trị liệu phương pháp, ngắn ngủi khống chế vấn đề không lớn. Đã có người giúp hắn tìm được Nhiếp thượng tướng, đang ở hỏi thăm vì hắn trị cho người, ngươi chờ liền hảo. Vân Mạt hiểu rõ, kia không nóng nảy, ôm cây đợi thỏ liền hảo. Liên Nghệ nhìn tất chí não, bình tĩnh ngồi trong chốc lát, sau đó nhất dẫm động lực, huyền phù xe hoa khai hát dám, dung nhập phương xa. Bình tĩnh nhật tử chưa từng có mấy ngày, trường học đông nhiên hạ đạt diễn tập thông chi. Thông chi, vì hãng ta quân uy, kiểm nghiệm dạy học thành quả, quân bộ quyết định, ngay trong ngày khởi triển khai toàn liên bang trường quân đội diễn tập, thỉnh quảng đại học sinh chuẩn bị sẵn sàng. Này thông chi một phát ra, tức khác chấn kinh rồi mọi người. Toàn liên bang quân giáo sinh chiến dịch diễn tập, quy mô 2.400 vạn người trở lên, quả thực trước nay chưa từng có. Giáo phương xưng, đây là vì bọn họ trước tiên nhập ngũ cô y an bài để trợ giúp bọn họ càng tốt thích ứng chiến địa sinh hoạt cùng làm tốt tâm lý xây dựng. Nhưng lần này diễn tập thế tới rào rạn, phía trước một chút tiếp đón cũng chưa đánh, thật sự đơn giản như vậy sao? Hoắc xuyên cái thứ nhất không nệ lại, ngọa tàu lớn như vậy quy mô có diễn, quả thực hiếm thấy a. Mạc Mạc nói, đâu chỉ là hiếm thấy, gần vài thập niên liền không có phát sinh quá. Lưu Dược vuốt cánh tay, an bài một lần như vậy hoạt động, đến chuẩn bị bao lâu thời gian? Hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực? chỉ là vì làm chúng ta thích hứng. Các ngươi tiên sao? Lâm Phạm Thành cũng không tin, vui đùa cái gì vậy? Ta lại không phải không đi qua căn cứ, ném trô đó một tháng, bảo quản cái gì đều thích hứng, dùng đến pháo cao xạ đánh mua sao? Lưu Dược Cọ đến Vân Mạt bên cạnh, "Thế nào? Có hay không nội tình tin tức?" Vân Mạt vuốt cằm, "Chưa từng nghe qua một câu sao? Có thể viết ở giấy trên mặt, đều là không quan trọng. Quan trọng, trước nay đều không biết xuống tới." Mặt ngoài lý do Nghe một chút liền thôi. Nàng tiếp theo nói, cho nên, này chỉ sợ là một lần khảo nghiệm, đồng thời cũng là một lần cơ hội. Ta đại khái suất suy đoán, đây là các đại quân đoàn tuyển người bắt đầu. Hoác xuyên kinh ngạc một chút, tuyển người. Ấn, vấn mặt gật đầu, trước hành động đồng học khả năng phải thất vọng, bọn họ nỗ lực xin địa phương, không nhất định sẽ là bọn họ có thể quá khứ địa phương. Lâm Phạm Thành tuy rằng có chút dự cảm, nhưng cũng rất ngoài ý muốn, quân bộ đám kia láo nhân, còn có thể nghĩ ra được như vậy tao thao tác trừ bọn họ ở ngoài, tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi. Diễn tập chân thật mục đích, liên tục thời gian, diễn tập phương thức, toàn bộ đều là không biết. Liên ở một mảnh âm ỉ cùng suy đoán trong tiếng, học sinh bị phân tán đưa tới gần đây căn cứ quân sự, lợi dụng quân doanh thiết bị tham dự tập huấn cùng diễn tập. Liên bang 24 viên tinh cầu học sinh, khó được tề tụ ở một cái bắt trước hệ thống chung. Thức mau bọn họ liền minh bạch. Thanh Như Vân mặt theo như lời, nay xác thật là một lần dụng tâm kín đáo diễn tập. Cộng đại quân đoàn nghị thông qua học sinh biểu hiện, lựa chọn chính mình vừa ý binh lính. Nhưng bọn học sinh không biết chính là, bách với chiến tranh áp lực, quân bộ cần thiết dựng đứng chính mình chính diện hình tượng. Bởi vậy, quân đội tuyên truyền bộ cùng giáo dục kinh đạt thành hợp tác, chuẩn bị lấy ra diễn tập xuất sắc đo ngắn, chế thành phim phóng sự ở trên tinh võng mặt truyền phát tin. Bọn họ ý tưởng rất mỹ diệu, 2400 vạn học sinh tác động nhưng không chỉ là như vậy điểm gia đình. Thân thích, bằng hữu, đối thủ cạnh tranh. Người nhận thức Ngay qua người tổng muốn đến xem đi. Chỉ cần cũng đủ nhiều người tới quan sát trận này diễn tập, bọn họ liền có thể nhân cơ hội tuyên truyền quân bộ chính năng lượng. Vị kia ngoại hiệu cục tòa đại giả, cũng đem ở này chủ trì quân sự tiết mục trong chiến liên bang mặt trên, hiện trường lợi bình lần này diễn tập. Vân Mạc nhìn chung quanh bay múa nhiếp ảnh tiểu trùng, rốt cuộc nhịn xuống đem này chụp lại xúc động. Mà nhiếp ảnh tiểu trùng đồng thời đem trên mặt nàng ẩn nhẫn biểu tình, coi như đối không biết diễn tập mờ mịt cùng lo lắng, truyền tống trở về, cũng làm tuyên truyền ngoài lễ sử dụng. Tuy rằng lúc đầu tuyên truyền cũng không có rất cao điều, nhưng bọn hắn dù sao cũng là liên bang chủ lưu truyền thông dĩ, vẫn là có tương đương một bộ phận thiết phấn. Hồ Biên Đạo nhìn phim tuyên truyền dạ tỉnh số liệu, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Mà ở đông đảo phiêu phim mà qua cắt hình trùng, có một khuôn mặt đặc biệt hấp dẫn người xem. Người này chính là Vân Mạt. Mỗi khi Vân Mạt mặt xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, làn đạn liền sẽ điên cuồng quét qua, thậm chí che đậy toàn bộ màn hình. Này không phải kia ai sao? Người này ta nhận thức gia thần tượng a. Vân tổng, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta, ngươi tiểu khả ái đang đợi ngươi, lại muốn đánh đánh chiến trường sao? Lại muốn xem đến ta Vân tổng xoáy phiên toàn trường sao? 666, Vân tổng V587. V587. 405 khai cục dễ lật thưa. Cùng loại làn đạn quần quật không ngừng, vân mặt tên này cùng gương mặt này, quả thực chính là cái hành tẩu lưu lực khí. Ngay cả đi theo nàng phía sau cái kia xui xẻo mập mạp, Nga Thiên Hắn hiện tại cư nhiên không ngập, cũng là sợ vẹn không ngừng. Chẳng qua là cái vào bàn ngoài lễ, làn đạn cũng đã bay lả tả. Đem biên đạo hù nhảy dựng, thậm chí còn luôn mãi xoa xoa đôi mắt sắp nhận, một lần tưởng chính mình hoa mắt. Hồ biên đạo là quân đội đặc xính tiết mục đạo diễn. Tiếp cái này công tác, nguyên bản tưởng cái khổ sinh ý, kẻ hèn một cái phim phóng sự mà thôi, giải trí tính quá yếu. Cùng đông đảo tiểu thịt tươi tiết mục cùng khi đoạn truyền phát tin, thực dễ dàng bị đỉnh đi xuống nhiều lắm cũng chính là dựa vào dịt cùng với cục tòa dẫn lưu, dạ đình cũng liền dáng vẻ kia. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào tiếp, này với hắn kim bài biên đạo thanh danh cũng không như thế nào có trợ giúp, thậm chí có khả năng kéo chân sau. Nhưng chính trị nhiệm vụ là ngươi tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt sao? Cho ngươi mặt sự tình ngươi dám nói no. Hồ đạo minh tư khổ tưởng thời gian rất lâu, như thế nào siêu thoát dịt bản thân lưu lượng, để cao dạ đình, thẳng đến ngoài lễ nghi truyền phát tin phía trước, hắn vẫn là không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng mà, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn mười phần sai. Hắn vừa lòng mà nhìn trên màn hình Vân Mạt Mạt, đối với cung cấp ghi hình trợ lý dàn dò, hậu kỳ nhiều bắt giữ điểm Vân Mạt Mạt ảnh. Ai? Trợ lý có chút ốc. Vân Mạt. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính tính. Tham gia quân diễn có 2400 vạn người a. Ai kêu Vân Mạt? Chuẩn bị xe vị xuất đạo đơn vị liên quan sao? Nghĩ vậy, hắn túi đầu nhìn lướt qua trí náo chung danh sách. Những cái đó yêu cầu đặc biệt chú ý đã sớm bị đánh dấu vì thêm thô màu đỏ. Cũng không có tên này nha. Trợ Ly có chút vào đầu, khó xử mà đối biên đạo nói, "Hồ đạo, tư liệu là mặt trên lấy ra, cái này có điểm có a. Hơn nữa, nàng còn không phải là cái tiểu binh sao? Đến nỗi như vậy hưng sư động chúng." Hồ đạo vừa nghe, lông mày tức khắc liền lập lên, "Trừng hắn nói, ngươi biết cái gì? Đài đuối chúng ta tuy rằng không có giả tình yêu cầu, nhưng là, nếu là ta làm tên mục, ta liền phải công trạng." Hắn đốn hạ Quay đầu chất vấn trợ lý nói: "Biết cái gì là công trạng sao?" "Dạ tìm." "Dạ tìm rửa cái gì?" "Ai có thể mang đến lưu lượng, ai là có thể mang đến dạ tìm?" "Hiểu không?" Trợ lý bị hắn nói được sững sốt sững sốt, chỉ phải liên tục gật đầu. "Hồ đạo, ta đây liền đi theo quân đội phối hợp một chút. Nếu khả năng nói, tận lực nhiều cấp điểm người này màn ảnh. Nay còn kém không nhiều lắm." Hồ đạo lúc này mới vừa lòng mà phóng trợ lý đi rồi. Cùng lúc đó, Vân Mạt đã bắt đầu rồi chuẩn bị công tác. Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, mọi người trong lòng đều là hư vấn. Ngại với thiết bị hữu hạn, trường học đại chiến trường không phải mỗi lần đều có thể chịu chung, thậm chí điểm thiên thấp học sinh, vài tháng đều chịu không đến một lần. Mà lần này, rất có khả năng là cái thập phần gần sát thực chiến diễn tập, dù vẫn là quân đội thiết bị. Mọi người xoa tay hừng hẻ, chuẩn bị ngày nào đó bị kêu bắt đầu. Chỉ là, quân đội mục đích hiển nhiên muốn so với bọn hắn tưởng càng thêm khắc sâu. Bọn họ không đơn giản mà chỉ là hy vọng học sinh đem lần này diễn tập đơn thuần coi như một lần không có sinh mệnh nguy hiểm diễn luyện. Bọn họ càng thêm hy vọng ở trong quá trình kích phát ra học sinh sợ hãi, do đó kích phát ra bọn họ ở đối mặt chiến trường thời điểm chân chính tâm lý trạng thái. Vì thế, bọn họ trước tiên tiến hành rồi vô số lần ấp ủ. Vẫn mặt đổi bộ hệ thống, ấp vào trước mặt chính là một cổ mê ngông cảm giác. Không trung xanh thảm không có một tia đám mây, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới giới hạn. Xung quanh tất cả đều là cấp eo cán bộ cao cấp khô cổ hoàng, gió lạnh lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt đau cắt đau đớn, kéo cổ hoàng dong đưa lúc lắc, phát ra sàn sạt tiếng vang. "Dễ Lạc Thú tinh cầu hoàng nên ngươi." Một cái duyên dáng máy móc nữ âm truyền đến, Vân Mạt sửng sốt. "Dễ Lạc Thú tinh cầu, đây là nàng lần thứ 3 nhìn đến viên tinh cầu này. Không biết vì cái gì, liên bang sẽ như vậy coi trọng viên tinh cầu này." Vân Mạt âm thầm suy tư, chẳng lẽ là bởi vì viên tinh cầu này toàn diện địa hình hoàn cảnh phức tạp hay thay đổi đại lục tách cục. Bao dung ngân hà đế quốc đa số nghi cư tinh sinh thái đặc thủ. Có lẽ đi, chẳng qua năng lực chú ý thực mô đã bị rời đi. Lần này hệ thống có chút tăng bệnh. Vân Mạt mới vừa tiến vào không trong chốc lát, liền cảm giác được thật sâu ác ý. Mẹ nó. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo. Quần áo quần bóng loáng như nước, không có một viên nút thắt, ngay cả huân chương đều tròn vẹn một khối. Đây là cái gì thần cấp thao tác? Vân Mạt có chút vô ngữ. Nàng vẻ mặt ngẫm bức mà tuyển trang bị. Không có biện pháp, quần áo không đến tuyển, trừ bỏ nhan sắc cùng tiểu dáng, căn bản không nhiều lắm khác nhau. Hệ thống ngoại, Nhiếp Câu xanh nhìn màn hình hình ảnh, cười đến đầy mặt vui sướng, còn suýt nữa từ ghế trên phiên xuống dưới. Liên Nghệ mộp mụt khuôn mặt, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, có ý tứ sao? Ai? Nhiếp Câu xanh đem thời gian lùi lại sau đi, cuối cùng dừng hình ảnh ở vân mặt phóng đại trên mặt, chỉ vào đối Liên Nghệ nói, ngươi nhìn này vẻ mặt tiểu biểu tình, nhiều sinh động. Hắn vô đổi cười, "Ai mà ơi, quá có ý tứ." Liên hệ. Phía trước thằng nhãi này chủ động đệ trình diễn tập kiến nghị, tương tận trình bày quân trang đối hành động ảnh hưởng, còn mỹ kỳ danh rằng loại này quần áo càng phương tiện, không ảnh hưởng hành động. Kỳ thật chính là tưởng cấp vân mạt thêm điểm độ đi. Tuy rằng tác dụng không thấy được có bao nhiêu đại. Rốt cuộc, hệ thống bên trong nhưng dùng để thay thế đồ vật nhiều đi. Nhưng là xem Thái Sơn băng với trước mắt đều có thể mặt không đổi sắc trên mặt, hiện ra một lát chấn động biểu tình. Đối nhiếp câu xanh tới nói, đã xem như một loại thực sảng khoái. Cùng nhiếp câu xanh phản ứng cơ hồ là cùng loại, trải qua hồ đạo diễn cắt nối biên tập, tinh võng người xem cũng thấy được kia bóng loáng như nước, một viên quốc áo đều không có quần áo. Khán giả các đều cười đến ngửa tới ngửa lui, làn đạn nháy mắt sập bẹp. Này, đây là cái gì a? Ha ha ha. Ngọa tào, Vân tổng cái này mộng bức đi. Ha ha ha. Ta giống như nghe được cách không chứng toái thanh âm, nàng nhất định thực thương tâm. Mau đến ta trong lòng được tới. Sáu sáu sáu, muốn biết đây là vị nào anh hùng chủ ý. Hảo muốn biết Vân Tổng như thế nào phá cục, lấy hòn đá thay thế sao. Ta ác mặt gì tờ giờ. Ai ra nha, Hảo đáng thương à, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Vân mặt chân đạp ở thổ địa thượng. Nơi này là mùa đông, là cái vùng núi, không khí làm liệt, mang theo đến sương lạnh léo. Ngọn núi núi non trùng điệp, liên miên pháp phồng, xa chuyển còn quanh quần trưởng quan tiếng gọi ơm ý tựa hồ là yêu cầu bọn họ về đơn vị. Vân Mạt xe đầu nhìn chính mình ở hệ thống trung huấn chương. Thiếu tá, nàng bị hệ thống phân tới rồi cơ giáp liền. Nhưng cơ giáp số lượng rõ ràng là không đủ, bọn họ tân binh đều thuộc về hậu bị nhân viên. Vân Mạt đi theo mọi người cùng nhau hướng phía trước trại động, nhanh chóng đứng ở trong đội ngũ hội họp. Bọn họ hẳn là ở một cái tập huấn căn cứ, Vân Mạt không biết người khác tin tức, nhưng nàng suy đoán, các giáo quan hẳn là hy vọng lợi dụng viên tinh, cầu này đã từng hỗn loạn cục diện. Tôi tiến hành bọn họ chiến dịch diễn tập. Làm học sinh ở gần Duis mà cảm thụ lịch sử khói lửa đồng thời, trực diện chiến tranh cùng nguy hiểm. Trước mặt cục diện chính là tin tức không trong suốt. Chiến tranh không biết sẽ từ cái nào trong một góc bắt đầu, cũng không biết khi nào bắt đầu. Loại này cục diện một khi bị đánh vỡ, nên đoán sẽ là một hồi toàn cầu hỗn chiến. 406 tiến công văn cậu. Trung quanh đại đa số đều là học sinh, vốn mặt gương mặt này lại tương đương có phân biệt tính, đã từng 40 vạn đại chiến trường làm nàng có không ít nhân khí chỉ là, người trẻ tuổi là nhất ngạo khí cùng không chịu chịu thua quân thể. Một đám người ở bên nhau, tổng hội muốn cho chính mình tìm cái tham chiếu vật. Trừ phi ưu thế lớn đến vô pháp tương đối, cho nhau chi gian vẫn là sẽ âm thầm phân cao thấp. Người lả Vân Mạc. Bên cạnh nam sinh trên dưới đánh giá nàng vài lần, không dám tin tưởng hỏi. Vân Mạc khiêm tốn gật đầu, tuy rằng kêu tên này người khả năng rất nhiều, nhưng ta tưởng ngươi lúc này hy vọng triệu hắn, hẳn là ta. Kia học sinh biên xem nàng biên hỏi, ta xem qua ngươi thi đấu Ngươi lại như thế nào thắng dạn đi. Vẫn mặt bình tĩnh ném đầu, "Vận khí." Kia học sinh vẻ mặt không tin biểu tình, "Ngươi đừng lừa ta, dãn đi có thể là dựa vào vận khí thắng được ngươi." Vẫn mặt tay cắm đến trong túi, đôi mắt hướng phía trước nhìn lại, đó chính là thực lực. "Kia học sinh, ngươi này có chút điều a. Những người khác còn ở thảo luận hiện tại cục diện, cùng với bị phân phối tới nơi nào." Đã có vị đầy mặt sắc bén lao binh đứng ở mặt trước đội ngũ, "Ta là các ngươi huấn luyện viên." Hắn qua lại đi lại vài bước. Không có lời giảo đầu, mà là nói thẳng. Ta mặc kệ các ngươi từ đâu tới đây, khởi điểm có bao nhiêu cao, tới rồi ta nơi này, tốt nhất đem các ngươi tính tình cùng ngạo khí đều cho ta thu hảo. Các ngươi trưởng học khẳng định đã dạy các ngươi phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Nếu không từ chỗ nào tới liền cho ta hồi chỗ nào đi. Là. Bọn học sinh các biểu tình căng chặt, không có một cái dám lơi lỏng. Huấn luyện viên lạnh mặt, nhìn không ra một tia biểu tình, giơ tay nhìn hạ thời gian, 5 km võ trang viễn dã. Cho các ngươi 15 phút, cuối cùng một người gấp bội. Là, bọn học sinh không người dám do dự, cùng với huấn luyện viên khẩu lệnh, mũi tên giống nhau mà chạy trốn đi ra ngoài. Nói giỡn, cuối cùng một người là muốn gấp bội, ai cũng không nghĩ bị phạt. Lưu Dược Từ gầy lúc sau, chạy lên còn tính nhẹ nhàng. Hắn tiến đến Vân Mạt bên cạnh, hạ giọng hỏi, "Vân tổng, có cảm giác không có. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vân Mạt thư hoán hô hấp, chậm rãi đi theo đại bộ đội đi phía trước chạy. Giống loại này nhiệt thân vận động, đối với hiện tại nàng tới nói đã dễ dàng không ít, không, có phía trước như vậy cố hết sức. Nang âm thầm quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, nói, chúng ta hẳn là tại hậu phương huấn luyện căn cứ. Ta phỏng đoán, đại khái sẽ làm chúng ta trước thích ứng một đoạn thời gian. Lưu Dược hiểu rõ gật gật đầu, vừa định lại mở miệng, cách đó không xa truyền đến huấn luyện viên thanh âm, hắn vội không ngừng đem miệng nhắm lại hảo hảo chạy bộ. Không có tín hiệu, trừ bỏ mỗi ngày xem tin tức, không thể đối ngoại giao lưu. Mỗi ngày đổi bộ hệ thống, nhìn thấy cũng chỉ có cùng chính mình cùng đội ngũ chiến hữu. Trải bộ, thể năng, xạ kích, cách đấu, đều là ngày thường buồn tẻ khoa. Bắt trước hệ thống làm thập phần rất thật, từ sớm đến tối, trừ bỏ tất yếu sinh lý nhu cầu ngoại, bọn họ không có một tia ly tuyến thời gian. Loại này sinh hoạt rằng co một vòng. Bọn học sinh thậm chí đều bắt đầu sinh ra chính mình liền sinh hoạt ở hệ thống chung nào rác, tập mãi thành thói quen mà quá mỗi ngày lặp lại sinh hoạt tang bệnh mặt đen huấn luyện viên có thể so với trước qua. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, mọi người lại một lần tụ ở bên nhau. Thế nào? Lâm Phàm thỉnh hỏi, ca mấy cái có thu hoạch sao? Thu hoạch. Loại này tân đinh huấn luyện, so với bọn hắn lúc ấy quân huấn cường độ lớn hơn, mỗi ngày sau khi kết thúc hận không thể ngay tại chỗ ngủ chết qua đi, nơi nào có cái gì tinh lực cũng cơ hội tìm thu hoạch. Bọn họ chỉ thông qua tin tức rác trứng biết, toàn cầu lâm vào đại loạn, alpha chiếm cứ toàn bộ trung bộ khu vực. Hơn nữa cùng mấy đại tinh cầu đội ngũ hợp thành liên minh, chuẩn bị hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực này. Chư bộ này đó ai đều có thể biết đến phổ cấp tư liệu ngoại, không thu hoạch được gì. Ngay cả Lưu Dược đều lắc lắc đầu, hắn chỉ dùng chính mình hai chân, đo đạc ra nơi đây hình dạng, cùng với làm ra đại khái bản đồ địa hình. Mọi người tầm mắt đồng thời phóng ra đến vân mặt trên người. Vân mặt một chân đạp lên trên tảng đá, nhéo lòng bàn tay ba cái nắp bình, thần sắc nghiêm trọng. Ba cái nắp bình là bọn họ huống giả thuyết đồ uống khi Cố ý cho nàng ngói ra tới, dùng để thay thế Tiền Xu. Mưu nhớ rõ bọn họ đưa quà khi biểu tình. Các huynh đệ nói, nhìn không tới nàng chơi Tiền Xu, tương đương không có cảm giác can toàn, đây là hoa vải thiên tài trà sáng hoạt, hy vọng nàng có thể sử dụng được với. Vân Mạt lúc ấy vớt nắp bình, vẻ mặt phức tạp. Nàng đã từ ngũ đế tiền lưu lạc đến Tiền Xu, lại từ Tiền Xu đến quốc áo, hiện tại nút thắt cũng không có, chỉ có thể chơi nắp bình. Lao tổ tông đã biết, có thể hay không quấy nàng khinh nhẫn tín ngưỡng. Uy Vân Tổng, nói một chút đi. Mạc Mạc song song đứng ở nàng bên cạnh, cũng đem một chân đạp ở kia tảng đá thượng, hai người nếu là lại kẹp thượng một cây liên, liền giống như hai cái người sui tư. Hoắc Xuyên vừa thấy, đem Vân Mạt bên trái vị trí cũng chiếm, nho nhỏ một cục đá, bước lên ba con chân. Cục đá tỏ vẻ tâm tình thực trầm trọng. Vân Mạt chuyển động mắt bình, chớp đôi mắt, khẳng định nói, nơi này là cái sông Gia Bộ. Lưu Dực vẻ mặt nghiêm lại, sông Gia Bộ. Hắn lập tức điều ra chính mình sở họa bản đồ vốn lượn một khối đường cong. Bản đồ đã toàn diện phô khai, quân bộ thông qua nhiếp ảnh tiểu trung bắt giữ học sinh biểu hiện, cũng đem xuất sắc hình ảnh truyền lại cho hồ biên đạo cùng với vị kia ủy tòa. Lập tức một kỳ liên bang trăm chiến bá ra thời điểm, vân mặc nơi cái này khu vực đã bị lấy ra tới làm lợi bình. Ủy tòa ngón tay trên bản đồ thượng sẽ qua, chỉ vào kia khối đột ra tam giáp nói, 2400 vạn người chiến dịch diễn tập, trên thực tế là mượn dùng rẻ lạt sở ta thuật bối cảnh, tiến hành một lần diễn tập. Bọn học sinh thả xuống ở bất đồng chiến khu, gặp phải từng người khu vực chiến cuộc. Bọn họ toàn bộ từ tiểu binh làm lên, căn cứ từng người biểu hiện tiến hành tăng lên. Nơi này là đông đảo học sinh trung, sớm nhất một vị thực quyền liên trưởng gia đời địa phương. Theo hắn giọng nói rơi xuống, trong màn hình xuất hiện vân mặt mặt, đôi mắt hấp triệt tự hải, trắng ngón tay phải mở ra, này thượng tăng cái màu sắc rực rỡ nắp bình, nhưng lại tựa hồ, càn khôn đều ở kêu lòng bàn tay bên trong. Vân Mạc nói từ từ chậm rãi lại mang theo chân thật đáng tin khí thế. Từ huấn luyện viên giữa những hàng chữ, ta suy đoán, bọn họ sẽ làm học sinh từng bước thay thế trên tinh cầu này nguyên bản thế lực, cũng chấp hành quy chế chương địa bản sứ mệnh. Mặc mặc nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, hẳn là không ngừng là học sinh đi. Học sinh không có kia trình độ. Vân Mạc dựng thẳng lên ngón trỏ, chỉ chỉ phía trên, ta tưởng, ngay từ đầu hẳn là có người dẫn đường đại phương hướng. Tỷ như nói, sẽ có người cố ý bắt chước nguyên chiến cuộc trung binh lực bố trí cùng với mấy đại tướng lãnh thực tế đặc điểm. Nhưng đạt tới mục đích sau, liền sẽ dần dần rời khỏi. Lời này vừa ra, trên tinh võng mặt lại là một trận xôn xao. Toàn đối, nàng nói cũng chưa sai. Người này, cũng quá nhảy bén đi. Bọn họ chính là toàn bộ hành trình nhìn bọn họ tin tức con đường. Huấn luyện viên không có nói quá nhiều, cho bọn hắn xem chỉ là toàn cầu cục diện, mỗi ngày làm sự tình, cũng chưa bao giờ đề cập quá diễn tập tình thế. Nàng lại như thế nào đến ra tới cái này kết luận? 407 ta đêm xem hiện tượng tiên văn. Hoắc Xuyên đi theo gật đầu, tuy rằng là suy đoán, nhưng giống như rất có đạo lý. Cho nên, quân đội cái gọi là làm cho bọn họ thích ứng chiến trường hoàn cảnh, cũng không phải tùy tiện nói nói. Bởi vì hiện tại, liên thập phần gần sát thực chiến. Trận chính chiến tranh bùng nổ trước, thường thường cũng là không có bất luận cái gì dự triệu. Liên như trước mặt giống nhau. Lưu Dược đi theo bổ sung, ta tán đồng, loại này an bài nhất gặp may, cũng là nhất tiết kiệm thời gian cùng hành tri hữu hiệu một cái lộ. Vân Mạt gật đầu, bàn tay hợp lại tiếp tục nói, huấn luyện viên đã nói qua, chúng ta vị trí này gọi là A đinh, nếu ta đoán không sai nói, chúng ta đối thủ, thực mô liền sẽ đối chúng ta khởi sướng lần đầu tiên thế công. Chúng ta nơi này, đem có thể là chiến cục cái thứ nhất kiếp nội điểm. Lâm Phàm Thành lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm Lưu Dược truyền tới bản đồ xem, xem hoa mắt cũng không thấy ra tới cái gì tin tức, không thể nào. Huấn luyện viên nói, đây là một cái phía sau sân huấn luyện mà a. Mặc mặc cũng không dám tin tưởng, A đinh núi non Chúng ta nơi này bạo tuyết bay tứ tung, cơ hồ cấu thành thiên nhiên phòng ngự. Như thế nào cũng không có khả năng là chúng ta nơi này a." Vân Mạt nói, "Dũng binh Dung Kỳ, càng là ngươi cho rằng không có khả năng, càng là đối phương cơ hội. Nếu ta là đối diện Chỉ Huy, liền sẽ đối nơi đây áp dụng tập kích bất ngờ." Lưu Dược nhưng thật ra mị hạ đôi mắt, bởi vì sông gia bộ. Vân Mạt gật đầu, "Đúng vậy. Sông gia bộ làm sao vậy?" Có đồng dạng nghi vấn tinh võng người xem hỏi ra tới. Cùng với câu này hỏi chuyện Quan bình thượng xuất hiện thô nặng màu đỏ mũi tên, bao trùm trung bộ rất nhiều khu vực, đó là án phạ người địa bản. Liên bang nhiệm vụ chính là đánh đuổi bọn họ, duy trì chính mình ở tinh cầu căn cứ. Mà a đinh vị trí này chính là liên bang đóng giữ căn cứ chi nhất. Ủy tọa rất có kích động tính giải thích vang lên, a đinh là thập phần đặc thủ, nó là trải qua thời gian dài tranh đấu cùng giằng co, mới hình thành một cái đặc thủ tồn tại. Nó ở đất liền An Đặc khu vực, xông ra kéo dài án phạ căn cứ trung gian. Loại này sông ra ở địch quân trận địa bên trong bộ vị, đã kêu làm sông ra bộ. Sông ra bộ có bao nhiêu đặc thủ đâu? Nó là cái thật tốt tiến công suất phát căn cứ. Càng thêm dễ dàng đối địch phương đạt thành vây kín, cấu thành cánh uy hiếp, đồng thời khoảng cách đối phương phần sau chiến lược mục tiêu gần nhất, ngắn lại yêu cầu đẩy mạnh khoảng cách. Nhưng đồng thời, vị trí này cánh là bại lộ, thực dễ dàng bị quân địch từ hai cánh hệ dễ đột nhập mà lâm vào vây kín. Nay ý nghĩa yêu cầu càng nhiều binh lực dùng cho phòng ngự. Vị tòa giải thích thực hình tượng dễ hiểu, khán giả tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng ước chừng là minh bạch. Chính là nói, giống a đinh loại này có rõ ràng ưu điểm cùng khuyết điểm song gia bộ. Tiến công dễ dàng, phòng thủ rất khó, nhưng lại là một khối binh gia vùng giao tranh. Minh bạch lúc sau, bọn họ liền càng thêm muốn nghe xem Vân Mạt giải thích. Hồ Biên đạo thập phần hiểu được đón ý nói hùa người xem tâm lý, Vân Mạt thanh nhướng mắt lạnh. Ta cho rằng, đối phương nhất định sẽ khởi sướng đối a đinh khu vực tranh đoạt chiến. Sau đó tiêu diệt chúng ta này chi tiến công ván cẩu. Lưu Dược nhìn nhìn Vân Mạn, lại nhìn nhìn bản đồ, nếu nơi này thật là sông Gia Bộ. Như vậy từ phòng ngự góc độ tới xem, a đinh khu vực ba mặt hoàn địch, đối phương thủ bộ đội cũng chính là chúng ta, đem cực kỳ bất lợi. Năm người ngưng mắt, Đào không cảm thấy khẩn trương, ngược lại là có chút hưng phấn. Hoắc Xuyên Hưu khuỷu tay hoành khởi, đỉnh hạ Vân Mạn, biết khi nào sao? Vừa vặn, vị kia mặt đen nước khác huấn luyện viên đã đi tới, nha, tại đây lượi biếng đâu? Vân Mạt đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu dõng lực, báo cáo huấn luyện viên, có quân tình hội báo. Đức Khắc kéo kéo khóe miệng, nói: "Đêm nay giờ Sửu, Nga, cũng chính là dạng sáng một điểm đến ba điểm, Tây Bắc phương hướng có dị tình." Đức Khắc đào đào lốt hai. Nang Lam sao mà biết được? Diễn tập kế hoạch tiết lộ. Đức Khắc nhíu mắt, nói ra nguyên lý dò. Vân Mạt ngữ điệu lên ken hữu lực, "Ta hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn, Tây Bắc có xích, trường hơn 10 trượng, ngày thiên nứt tắc sau đó có binh." Đức Khắc Cái gì ngoạn ý nhi? Tình võ người xem. Ngươi đừng lừa ta đọc sách thiếu, ta mẹ nó cư nhiên nghe không hiểu. 408 diễn tập ai nhất nhận người hận. Đức Khắc huấn luyện viên ánh mắt thâm thúy đánh giá Vân Mạt, ngươi có ảo tưởng chứng? Vân Mạt chính xác cũng không có, ta sẽ tính. Đức Khắc xả lên quẻ miệng, "Ha, ngươi còn có thể tính đến cái gì?" Vân Mạt híp mắt con mắt xem hắn, nơi này sát khí rất nặng, nếu không áp dụng thi thố, đêm nay đệm thường vòng thảm trọng. Đức khắc ý đồ ở nàng trên mặt tìm được nói giỡn biểu tình, nhưng mà, cái này nữ sinh thực nghiêm túc. Hắn nhịn không được xoay người sang chỗ khác, chụp đạo điều ra nàng cơ bản tư liệu. Thể chất cấp bậc A, tinh thần lực cấp bậc A, tinh thần trạng thái tốt đẹp. Không có tinh thần bệnh tật a. Lại xem nàng bên cạnh nam sinh, cũng cư nhiên là vẻ mặt chắc chắn, tựa hồ nàng nói cái gì đều là đúng. Tuy rằng nàng nói, cũng xác thật là đúng. Nhưng trùng hợp, vẫn là thực sự có thực lực. Huấn luyện viên Vân Mạt ra tiếng, nhắc nhở hắn một câu, chúng ta cần thiết làm tốt tất yếu phòng bị. Đức Khắc đôi mắt nhịn không được híp mắt một chút, ngươi cho rằng chúng ta hẳn là như thế nào phòng bị? Vân Mạt một buông tay, huấn luyện viên, không bột đấu gột nên hồ. Đức Khắc ra mặt đều trĩu độc lên, cùng ta tới. Lưu Dược trộm đạo cùng Hoắc Xuyên đánh một trường, năm người đi theo Vân Mạt hướng huấn luyện viên thất đi đến. Lúc này trong phòng không có người, làm công khu thập phần ngắn gọn, vách tường cùng mặt bản đều là quang bình biểu hiện bản đồ còn toàn cục cùng với bộ phận. Lâm Phàm Thành nhìn đến bộ phận bản đồ sau, thở hốc vì kinh ngạc, thật đúng là sông ra bộ a. Vẫn mặt ánh mắt đã ở giao diện thượng đã qua, trong tay nấp bình tốc độ cực nhanh chuyển động. Đức Khắc cũng không thúc dục nàng, liền tại chỗ lẳng lặng đợi trong chốc lát, cũng không biết tưởng chút cái gì. Lưu Dược cũng đuốc cầm xem bản đồ, suy tư đối phương khả năng lại đây đường nhỏ. Thế nào? Hơn 10 phút sau, Lâm Phàm Thành thấu đi lên hỏi. Mặc mặc trong miệng lẩm bẩm, đôi mắt lại là sáng long lanh. Giọt máu đầu tiên, lập tức liền phải từ nơi này chạy xuống tới. Khu vực này chỉ đánh dấu bọn họ cùng với quân đội bạn vị trí, không có địch quân tư liệu. Nghi đến, hoặc là là đối phương còn không có lại đây, hoặc là chính là không có bị trinh sát đến. Đức Khắc nghe được bọn họ nói nhỏ, đôi mắt chiều bên này nhìn lướt qua, thế nào? Vân. Thiếu tá. Vân Mạc nghiêng đầu, bình tĩnh phất phất huân chương, bắt đầu nói chuyện. Tin tức quá hữu hạn, không thể toàn diện hiểu biết chiến cục. Đức Khắc hơi thở phun ra một trận hơi thở, hẹp một chút đôi mắt, quả nhiên vẫn là cố làm ra vẻ cầu biểu hiện đi. Cái gọi là nói đúng tin tức, hẳn là cũng là tùy tiện lấy ra tới đương nước cờ đầu đi, vừa đến động thật liền trợn tròn mắt. Đức Khắc vừa mới chuẩn bị mở miệng làm cho bọn họ tan, vẫn mặt thanh yểm lại một lần vang lên. "Từ chúng ta trang bị xem, bên ta là Liên bang đội ngũ, như vậy tay nàng chỉ ở toàn cục quang bình thường sẽ qua." Trung bộ đánh thành một đoàn, phía nam cũng là một mảnh hỗn chiến. Như vậy Chúng ta đối thủ, hẳn là Ảnh Phạ Tinh hoặc là Sạ Dị Á Tinh. Trung bộ rối rắm không dưới, từ chúng ta nơi này đột phá chính là lựa chọn tốt nhất. Nga. Đức Khắc nhướng mày, sắp sửa nói ra nói nghẹn trở về giọng nói khǒu, dừng một chút nói, trên chiến trường mặt sông ra bộ rất nhiều, mỗi một cái đều có thể làm đánh vỡ cục diện bế tắc đột phá khẩu. Vân Mạt lắc lắc đầu, cũng không. Nàng nói chuyện, điểm điểm phía sau. Lướt qua bọn họ lúc sau, mấy trăm km ngoại, là cái hậu cần trạm tiếp viện. Trên sự trung tiếp viện có bao nhiêu quan trọng, đức khác loại này lão binh tự nhiên thập phần rõ ràng, cũng không cần nhiều làm giải thích. Phía sau cái này trạm tiếp viện, hiển nhiên là bóp chặt liên bang yết hầu một chỗ pháo đài. Đức khác khẽ môi rốt cuộc cắn câu, có chút trình độ. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không tính toán nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào phòng thủ? Vẫn mặt lại một lần lắc đầu, đức khác huấn luyện viên, căn cứ hết hãy, đối chúng ta học sinh đều không có bung ra. Lấy ta chức vị Ta trừ bỏ biết chúng ta có năm và người, bốn cái cơ giáp sư ở ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Dưới tình huống như vậy, qua loa cấp ra đáp án, cũng không phải cái thực tốt thói quen. Đức khắc nhịn không được ha hả một tiếng, la ở biến tướng thành hắn cung cấp càng nhiều tư liệu sao? Đáng tiếc, không được. Hảo đi, vậy như vậy đi. Hắn âm thầm ở trí não thượng nhớ một bút, vân mặt tên phía sau xuất hiện một điểm. Lôi Bình, giỏi về trinh thám, đối thế cục mẫn cảm, Đến nỗi mà khắc yêu cầu khảo hạch năng lực, đánh lên tới mới có thể càng trực quan quan sát đến. Đức Khắc huấn luyện viên hẳn là sẽ trước tiên phòng ngự đi. Vân Mạt hỏi: "Đây là chỉ huy sự tình." Đức Khắc xua xua tay, ý bảo bọn họ có thể đi ra ngoài. Như vậy Đức Khắc huấn luyện viên hẳn là sẽ đem chúng ta được đến tin tức đăng báo đi. Vân Mạt lại lần nữa hỏi. Đức Khắc hai ngón tay chỉ vào hai mắt của mình, "Ngươi là nhìn đến. Đối phương cơ giáp đàn hoặc phi hành khí, vẫn là nằm mơ mơ thấy." Hoa xuyên tiến lên một bước, huấn luyện viên, nàng nói khẳng định là đúng. Đức Khác phun ra một cỗ hơi thở, chứng cứ đâu? Cũng hoặc là dụng cụ kí lục, cũng hoặc là ngươi nghe trộm đến địch tình dấu vết, thỉnh lấy ra làm ta tin phục độ vận. Nếu mỗi người đều ra tới nói một bộ, có phải hay không chúng ta đều phải đi từng cái chứng thực. Ngươi trẻ tuổi, ai ảo tưởng là chuyên tốt, nhưng hiện tại là ba ngày. Nói dối quân tình, là muốn thượng tòa án quân sự. Đức Khác cuối cùng một câu thanh âm của đại khinh bỉ cùng khiêu khích trí vị mười phần. Hoắc Xuyên cái này bạo tính tình, bị hắn này không chút để ý ngự khí trực tiếp trọt đạt. Lâm Phàm Thành cảm nhận được bên cạnh lãnh không khí, theo bản năng kéo Hoắc Xuyên một phen, "Hoắc thiếu, bình tĩnh." Hoắc Xuyên quang đem tay áo, đi đến Đức Hắc trước mặt, gàn từng chữ một, "Huấn luyện viên, đã từng có rất nhiều người không tin nàng, cuối cùng mặt đều rất đau." "Suy, đi ra ngoài." Đức Hắc giơ lên cánh tay phải, chỉ vào cửa đẩy mặt Hắc Tuyên. Vốn tưởng rằng chỉ là một đám tiến tới đệ tử tốt, không nghĩ tới vẫn là mấy cái thứ đầu. Hoắc Xuyên còn muốn nói nữa cái gì, Vân Mạt kéo hắn một phen, đưa mắt ra hiệu, mấy người ra bên ngoài liền đi. Đức Khắc đã ngồi xuống, ở thoải mái trên sofa không biết nhìn cái gì. Vân Mạt đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, tay vô hạ một khung, trầm tư một cái chớp mắt. Đức Khắc ngẩng đầu, "Như thế nào?" Vân Mạt quay lại thân thể, "Báo cáo huấn luyện viên, có thể lại nói vài câu sao?" Đức Khắc nói, Vân Mạt sải bước đi rồi trở về, mặc khắc bốn người hai mặt nhìn nhau lúc sau, cũng theo sát trở về đi. Vân Mạt đi đến mặt bàn cục vực đồ trước, Vân Mạt dừng bước. Đức khắc liền như vậy mắt lại nhìn, chờ nàng bên dưới. Vân Mạt đã nhìn chằm chằm mặt bàn, chất tự rõ ràng bắt đầu nói chuyện. Ta tuy rằng không xác định bên ta phòng thủ thực lực, nhưng ta ước chừng có thể đoán được đối diện khả năng áp dụng hành động. Đức khắc hơi kém bị nàng trọc cười, ta nói ngươi này học sinh, không nói đến có hay không người tới, có bao nhiêu người tới? Từ đâu tới đây? Ngươi liền như vậy có tự tin. Huấn luyện viên, nghe một chút tổng không chỗ hỏng đi. Đức Khác lười biếng đứng lên, hành, hôm nay ta đảo muốn kiến thức kiến thức, dẹ trẻ sắc tờ năm nhất học sinh xuất sắc tiêu chuẩn. Vân Mạc khiêm tốn lui ra phía sau một bước, không dám. Nói đi. Đức Khác biên cho chính mình đổ chén nước, biên nói. Vân Mạc đã chỉ vào tây bắc phương hướng, dựa theo trước mặt nhất lưu hiệu công kích thủ đoạn, đối phương đại khái xuất sẽ lựa chọn ba bước đi. Đức Khắc hơi kém không phun ra tới, còn không có ảnh nhi sự tình, nàng cũng đã có thể đoán trước đối phương ba bước. Nói nói, nào ba bước? Vân Mạt vươn ngón trỏ, đầu tiên ẩn thân các loại máy bay IN3, mỗi đại mang theo tám cái tinh chuẩn đạn đạo, phi để khu vực này, tiến hành xác định địa điểm thanh trừ. Mục đích là thanh trừ sở chỉ huy cùng gia đà. Nga. Tiếp theo đâu? Tiếp theo, chiến đấu cơ kia chớp 15 chờ theo sát tiến vào, đối khu vực này tiến hành đại diện tích vây bắt bị diệt bảy mươi phần trăm trở lên mặt đất mục tiêu. Nàng nói tới đây, Đức Khác Mặt đã không thể bình tĩnh, dựa theo lúc trước ăn bài, sắc thật là cái này con đường. Vân Mặt không đợi hắn hỏi, tiếp theo nói đi xuống, đệ tam, khi chúng ta mà không đạn đạo cùng ra đa loại này đôi mắt đều bị giải trừ, quyền khống chế bầu trời cũng đã toàn bộ giao ra đi. Ta tưởng, giữ lại chiến cuộc, liền không ở chúng ta trong lòng bàn tay. Đức Khác thiếu chút nữa ho khan ra tới. Thằng ngãi này là cái quả bức sao. Đây là bọn họ lúc trước tính toán. Nhưng hắn tự nhiên không thể nói ra, hắn tại đây chẳng diễn tập trung, chỉ có thể đảm đương đạo cụ người nhân vật. Đức Khắc che giấu lau một phen cái mũi, không trung lực lượng đã không thể hoàn toàn quyết định mặt đất chiến tranh rồi. Vân Mạt buồi thêm một câu, đó là ở thế lực ngang nhau dưới tình huống. Nhưng là huấn luyện viên, tiên cơ rất quan trọng, mất tiên cơ, liền không hề là thế lực ngang nhau. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Đức Khắc lại lần nữa hạ đạt lệnh đuổi khách. Vân Mạt đi đến sơn gian tiểu đạo. Nhìn Tiêm Phấp phối Bông Tuyết, bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy Vân tổng? Lâm Phàm Thành cũng theo nàng ánh mắt, hướng Tây Bắc nhìn lại. Vân Mạt. Tây Bắc sát khí không thấy. Nay ý nghĩa, đối phương thay đổi hành động kế hoạch. Chỉ có một khả năng, Đức Hắc để lộ bí mật. Mà bên kia Đức Hắc sớm đã chuyển được video, thỉnh cầu thay đổi diễn tập kế hoạch. Lý do? Đối diện quan quân thanh âm vững vàng ổn định. Đức Hắc nhìn về phía ngoài cửa, ta muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc là thật sự có năng lực vẫn là trùng hợp. Vẫn Mạc nhắc nhở, lưu dược đám người tự nhiên cũng đã thu được. Đáng chết đạo diễn bộ. Mạc Mạc đạp một chân cục đá. Đây là một hai phải đánh chúng ta một cái trở tay không kịp đâu. Hoắc Xuyên cũng khoanh tay trước ngực, dựa ở núi đá thượng nói chuyện. Diễn tập có rất nhiều loại, đầy hứa hẹn tân chiến pháp tân trang bị trợ nghiệm chứng tính diễn tập, có khảo hạch bộ đội phản ứng dự thiết hoàn cảnh diễn tập, có đối kháng tính diễn tập. Mà đạo diễn bộ chính là ở này đó diễn tập chung, bảo đảm có thể đạt tới mục đích mà thiết lập. Nếu nói tham dự diễn tập tiểu binh nhất muốn làm rất hay, bọn họ chung rất nhiều người sẽ lựa chọn đạo diễn bộ. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu nhận người hận. Tùy tiện thêm giả thiết, có đôi khi vì thực hiện diễn tập mục đích, đã chết còn có thể cho ngươi mạnh mẽ sống lại. Mà lúc này, hiển nhiên, đạo diễn bộ theo dõi Vân Mạt, bọn họ muốn nhìn nàng như thế nào được đến tin tức. 409 che chở ngươi. Vân tổng, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm Thành đi đến Vân Mạt bên cạnh. Hệ thống trung gió thổi mặt tiền cửa hiệu mà đến, sắc hắn một miệng. Vẫn mặt khẽ miệng hơi cong, nơi này chỉ sợ sẽ phát sinh một hồi đánh bất ngờ, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Lưu Dược nhìn doanh địa trung gian đã tinh tinh điểm điểm ánh đèn, cùng với không hề chuẩn bị học sinh, tức khắc dâng lên không ổn dự cảm. Hắn nuốt khẩu nước miếng, huấn luyện viên là không thể đi tìm. Không chừng chính là cái thứ hai Đức Hắc sẽ nhằm vào bọn họ sở hữu chuẩn bị thay đổi kế hoạch. Vẫn mặt gật đầu tán đồng, đúng vậy, Tần Đại Khải có thể đoán được bọn họ mục đích. Hoắc Xuyên rậm rậm chân, nhanh lên Nhi nói đi, quá lạnh. Vân Mạt rước cằm, cũng dùng mình một cái, thanh âm hỗn hợp ở trong gió lạnh. Một hồi đại chiến không thể tránh được, chỉ sợ sẽ là chàng khổ chiến. Nhưng là trái lại tưởng, bọn họ nếu nhanh như vậy thay đổi kế hoạch, cũng đã nói lên, đối phương cũng không hi vọng chúng ta trước tiên chuẩn bị. Chúng ta còn có cơ hội. Hoắc Xuyên hỏi, cái gì cơ hội? Vân Mạt nói, chính diện quyết đấu cơ hội. Bốn người nghiêm túc nghe. Từ bọn họ như vậy thận trọng thay đổi chiến thuật tới xem, á đinh khu vực cực kỳ quan trọng. Chúng ta chi viện, hẳn là ly đến không phải đặc biệt xa, thả chi viện sẽ đến thập phần nhanh chóng. Bọn họ nếu lựa chọn xuất kỳ bất ý, cũng liền ý nghĩa bọn họ hy vọng tốc chiến tốc thắng thả không có nghiên áp thức trang bị, nếu không một đường đẩy ngang là được, căn bản không cần chiến thuật. Bất quá, ta nói nghiên áp thức, cũng không phải nhắm vào nơi này, mà là nhắm vào chúng ta chi viện. Chúng ta điểm này như người, chỉ sợ không đủ bọn họ tắc cái răng. Lâm Phàm thành quay đầu xem nàng, "Chúng ta không phải cùng nhau mới từ Đức Khắc nơi đó ra tới sao?" Lúc này mới vài phút, đối diện quần cục đều làm ngươi lột. Mạc Mạc quét mắt Vân Mạt lòng bàn tay, "Ngươi nói cho ta, ngươi kỳ thật là tính ra tới đúng không? Cho nên bọn họ chỉ số thông minh là không có vấn đề đúng không?" "Cũng không, ta có nơi này." Vân Mạt dùng ngón tay điểm điểm đầu, "Tróc phá hắn nào tưởng, chút ít tin tức tăng lớn gan phỏng đoán, thường thường là có thể được đến nhất gần sát sự thật kết luận." Hoác xuyên một fan go lấy cổ hắn, loại này thời điểm bảo trì cho mặc cũng không mất mặt. Lưu Dược Ngựa đầu phun ra một hơi, ra vẻ thương cảm, "Đã sinh ta, gì sinh ngươi a?" Vẫn mặt đẩy hắn một phen, "Mau đi ngươi đi. Bản đồ nhớ kỹ đi." Văn chút cấp các huynh đệ phát một chút. Lưu Dược ra vẻ đứng đắn đứng thẳng, trung khí mười phần, là "Văn thiếu tá." Mấy người lại thảo luận trong chốc lát, không có được đến càng nhiều tin tức. Hồi doanh điệu trên đường, mặc mặc rụt rụt cổ, kỳ thật, ta vẫn luôn tưởng nói Ta có loại cảm giác không ổn. Mọi người đồng thời dừng lại, bốn căn ngón tay chọc hướng hắn mặt. Ngươi câm miệng có thể chứ? Hồi doanh trên đường, nên diện tới một khắc chỉ tiểu đội, 120 người tả hữu, là cái liên đội tiêu súng. Đội ngũ phía trước, kia tóc lực quân, cái tự rất cao nam sinh dương mắt quét bọn họ một chút, nhấc tay ý bảo tại chỗ tu chỉnh. Hắn bản nhân tắc đi đến Vân Mạt trước mặt, chiếu trên mặt nàng nhìn lại, "Vân Mạt, ngươi hảo." Vân Mạt đứng yên, chào hỏi Kêu nam sinh tử quen thuộc cười, nha, đã sớm nghe nói qua người, ta kêu quế tộc, từ giót đại học tới. Vân mặt đánh ra hắn phía sau nhân số, nhìn vai hắn trường, người là cái liên trưởng. Quế tộc nhẹ nhàng cười, nghiêm khắc tới nói, cũng không phải, chẳng qua, hắn hướng tới cách đó không xa nam tư vấn luyện viền chu chu môi, nam tư thúc thúc chiếu cô ta thôi, để cho ta tới luyện luyện. Đám người phía sau, hoặc xuyên đem đầu vận hướng một bên, hoặc hắn miệng hình, cùng lưu dược làm mặt quỷ. Lưu dược tắc cười. Này rõ ràng chính là cái tới khẽ gia nhị đại a. Hoắc Thiếu, nhân ngoại hữu nhân a, ngươi nhìn một cái, đây chính là quân nhị đại. Hoắc Xuyên bất động thanh sắc đáp hắn, liền nghe được đám người phía trước, quý tộc lại hỏi một câu, có hay không người ta nói quá, ngươi đôi mắt thật xinh đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống đá quý giống nhau đôi mắt. Hoắc Xuyên nhẫn nhịn, rốt cuộc không nể lại, xen mồm một câu, "Uy uy, cái kia họ Quế, muốn làm gì? Có việc nhi nói chuyện này." Không có việc gì chúng ta còn phải rèn luyện đi đâu." Quế tộc trừng hắn một cái, không tiếp tra, tiếp tục cùng Vân Mạt nói chuyện, không biết vì cái gì, căn cứ không ít người đều ở thảo luận ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Vân Mạt khiêm tốn cười cười. Quế tộc tiếp theo nói, "Nhưng ngươi dù sao cũng là cái nữ sinh, rất khó phục chúng. Một khi gặp được chiến sự, ngươi thể năng có khả năng sẽ làm ngươi có hại. Thế nào? Muốn hay không suy xét đến ta nơi này tới? Ta che chở ngươi." Lâm Phàm thành hơi kém cười ra tiếng tới, "Ha ha, che chở chúng ta Vân tổng." Mặt bao lớn. Quế Tộc nhăn trán mày, không cao hưng chính mình bị đánh gãy, làm sao vậy? "Ngươi đừng âm dương quái khí, ta nói có cái gì không đúng sao? Bao nhiêu người nghĩ đến ta nơi này, ta cũng chưa tiếp thu đâu." Lưu Dược lặng lẽ đi ra phía trước, chụp đem Quế Tộc bả vai, "Tưởng che chở chúng ta Vân tổng nam nhân, ngươi vẫn là cái thứ nhất có gan." Huynh đệ bội phục. Một cái hai cái đều như vậy, Quế Tộc cũng không nhẫn nại. Hàn Cung Liên xem căn cứ nữ sinh thiếu, cái này lớn lên cũng không tệ lắm, gặp gỡ liền tới đáp cái san, ai ngờ đến nhân gia còn không điều hắn. Cũng là, chiến cuộc còn không có bắt đầu, chờ bắt đầu rồi đương pháo hôi thời điểm, liền biết một con liên đội có bao nhiêu quan trọng đi. Nói đến cũng khéo, vốn mặt nơi chi đội ngũ này, đạo diễn tổ cơ nhiên chính là học tinh cầu nguyên đóng quân 27 quân quân đoàn người. Lần này diễn tập bất đồng dĩ vãng, không phải học sinh chi gian tiểu đánh tiểu nháo mà là đại lượng lão binh tham dự cũng mang tiết tấu một lần diễn tập. Đặc biệt là giai đoạn trước, lão binh dẫn dắt cục diện. Đại học sinh từng cấp phân hóa ra tới sau, lão binh mới có thể từng bước rời khỏi, đảm đương công cụ người nhân vật, cũng đem toàn bộ cục diện chuyển giao cấp học sinh. Bọn họ mới bắt đầu chức vụ, giống nhau cùng tốt nghiệp sau chức cấp tương đương, đa số là thiếu úy, chút ít trung úy cùng thiếu tá. Học sinh không có thực quyền, cho nên quý tộc thực là thủ. Quý tộc là cái quân nhị đại, hơn nữa là cái có trọng lượng quân nhị đại. Phụ thân hắn là nguyên 27 quân đại tá cùng Thang Nhu, tốt nghiệp sau đại khái xuất sẽ đi vào trung tâm căn cứ, nói không chừng còn có chức vụ, tiền đồ vô lượng. Tên của hắn, liên ở hồ biên đạo trợ lý cái kia tiểu sách vợ thượng, chí đỉnh thả bị đánh dấu vì màu đỏ bị chiếu cố đối tượng. 27 quân thay đổi tối cao thông soái, để tránh rung chuyển, đa số trung tầng quan quân còn giữ lại. Đồng dạng bảo lưu lại tới, còn có một ít vốn có không khí. Tỷ như thuyết giáo quan nam tử, cũng chính là quý tộc trong miệng nam tử thúc thúc chính là một cái thập phần giỏi về luận phối người. Hắn vừa lên tới liền từ nam tư tự mình mang theo, cũng cho hắn một con liên đội luyện tập, tay cầm tay dạy hắn như thế nào chỉ huy cùng bố cục. Vân Mạt hướng hắn phất phắt tay, mang theo bốn người đi xa. Quý tộc nhìn Vân Mạt bóng dáng, nhẹ a một tiếng. Học viện quân sự nữ sinh luôn luôn hiếm thấy, chúng tinh cùng nguyệt quán, lãnh diễm cao quý nhân thiết tương đối phổ biến, vẫn là bên ngoài tiểu cô nương đáng yêu. Vân Mạt không phải lãnh, nàng là có tính toán của chính mình. Quý tộc này chi liên đội Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm, nhưng thật ra có thể nhớ thương nhớ thương. Căn cứ bầu không khí chật chẽ chung lộ ra bình tĩnh, mà Lưu Dược đám người biết, lúc này càng bình tĩnh, muốn tới sóng gió liền sẽ càng lớn. 410 ta sẽ tính. Bọn họ lo lắng một chút cũng không có sai. Đạo diễn bộ còn có một cái cấp quan trọng quan chỉ huy, chính là đã từng cùng Vân Mạt đối chiến quá dạn đi. Dạn đi sắc mặt có chút tái nhợt, hắn khỏe mạnh trạng thái bị ngắn ngủi duy trì. Hắn buồn không thể tham dự lần này diễn tập. Nhưng lần này mục đích không phải thắng bại, mà là ở trong chiến tranh kích ra học sinh tiềm lực, đem thích hợp người an bài đến thích hợp vị trí đi. Thả lần này cũng không phải đối kháng, mà là dẫn đường tính công tác, đảm đương luyện binh vai ác, cường độ không lớn, lúc cần thiết cũng có người tiếp nhận. Cho nên, Dãn Địch kiêm nhiệm bọn họ đối thủ, ảnh pha người tập đoàn quân thủ lĩnh Hi Trạch Mạn. Quân bộ suy xét hắn cùng Hi Trạch Mạn giao thủ số lần so nhiều, đối người này phong cách càng vì hiểu biết. Ở Dãn địa bản nhân mãnh liệt thịnh cầu hạ, làm nhân viên ngoại biên chế tham dự diễn tập. Liên bang quan chỉ huy cũng tạm từ các quân thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân đảm nhiệm. Mới bắt đầu binh lực phân bố, tham khảo chính là trong lịch sử chân thật trường hợp. Gia Định Sắm Vai Hi Trạch Mạn là một cái thiết diện quan chỉ huy, hắn từ binh lính trung lập nghiệp, quen thuộc tiền tuyến trạng thái, chỉ binh thực nghiệm, ra lệnh cũng mau, có thể nói là cực có hy vọng. Một cái cực có hy vọng quan chỉ huy, hắn bản thân vẫn là một cái thập phần cẩn thận người. Khi Trạch Mạn nhìn thẳng A Đinh này khối khu vực chuẩn bị từ nơi này tiến nhập, quấy dày án phạt quân cùng liên bang quân rẳng cò cục diện. Dựa theo nguyên bản bố trí, không kích chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hiện tại, cái này kế hoạch lại bởi vì văn mặt mà trên đường thay đổi. Cẩn thận hy trạch mạng, lần này lại chế định một cái lớn mật kế hoạch. Lúc này, liền không thể không để một chút hai bên binh lực bố trí. Án phạt, quan chỉ huy, hy trạch mạng, dàn đi. Binh lực, 20 cái sư, 26 và người, kinh nghiệm phong phú lão binh. Chút ít học sinh, trang bị 1.500 đài trọng trang xe tăng, 1.000 trở lên trọng hình tháo, 3.000 giá chiến đấu cơ, cơ giáp vô số, đạn đạo bao nhiêu, ản phạ viện binh, vô số, liên bang, A Đinh khu vực quan chỉ huy, mã thủ thành, hiện 27 quân quan chỉ huy, binh lực, 4 cái cơ giáp sư, 5 vàng người, trong đó 1.3 vạn người là tân binh, tức không hề kinh nghiệm học sinh, trang bị 300 đài trọng trang xe tăng, ước 200 đài trọng hình tháo. Không, có các loại máy bay, thấp xuống cơ giáp bao nhiêu? Phản xe tăng đạn đạo cùng mà không đạn đạo bao nhiêu? Liên bang Việt binh, Trung bộ quan chỉ huy, cùng mã thủ thành không hợp đường khắp phi, nguyên 17 quân quan chỉ huy, Tây vực quan chỉ huy, Văn Mân, nguyên 37 quân quan chỉ huy. Binh lực, 20 cái sư, 25 vạn người, kinh nghiệm phong phú lão binh, chút ít học sinh. A đinh trạng thái, vô công sự dựa vào, thiên nhiên cái chắn, núi rừng cùng báo tuyết. Thập phân hiển nhiên, Đây là một hồi lấy có tâm đối vô tâm, ý đồ lấy cách xa binh lực, đạt được đánh chớp nhoáng hiệu quả chiến cuộc. Ảnh phạ chuẩn bị nhanh chóng chiếm lĩnh A đinh khu vực, không cho liên bang bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cái này ban đêm thập phần bình tĩnh, chỉ có báo tuyết nước nở thanh. Doanh địa cũng trước sau như một lâm vào ngủ say, chút ít tinh tinh điểm điểm ánh đèn còn ở long láng, đa số là trạm gác vị trí. Giày đến hai chu huấn luyện, bọn học sinh ở thích hướng tương quan khoa lúc sau, tự nhiên mà vậy thả lỏng xuống dưới. Đây cũng là nhân chi thường tình. Không ai có thể đủ vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Vân Mạt vước cằm, nhìn tới tới lui lui học sinh, lâm vào trầm tư. Sở hữu học sinh đều không có kéo binh lực quyền hạn, trừ bỏ quý tộc. Bọn họ thời gian cũng không đủ tự do, vô pháp suy đoán các giáo quan lâu giải tâm tư, nhưng ngắn hạn xem, hẳn là hy vọng bọn họ trực diện một lần vật lộn. Như vậy cục diện có điểm nguy hiểm, Vân Mạt quyết định đem quý tộc bắt lấy. Chẳng qua, nàng mới vừa đi đến một chỗ khe núi kỳ, liền ở một cái cản gió trong một góc nghe được một đoạn thà thiết dặn dò. Vân Mạc hướng bên cạnh lại gần một chút, là Nam Tư. Nhớ kỹ ta nói, nếu có đột phát tình huống phát sinh, phá vây, trước tiên lao ra đi, mình bạch sao? Không cần đi quản những người khác, ngươi phá vây rồi, người khác mới có cơ hội. Ngươi có một cái liên đội binh lực, cơ giáp quyền hạn đều cho các ngươi khai qua, bỏ qua ngọn núi này, đi tìm 37 quân, không cần đi tìm 17 quân. À xua sẽ đi theo ngươi, có chuyện liền tìm hắn. Hiểu chưa? Nam tư nhìn Quế Tộc, lặp lại dặn dò. Quế Tộc ngáp một cái, đôi mắt đều phải treo lên nước mắt, hắn có chút vây. Nam tư bắt lấy bờ vai của hắn, loạng cho hắn, "Ngươi hiểu chưa?" "Quế Tộc, minh bạch, mang theo người, phá vây." "Nam tư, hướng chỗ nào hướng?" Quế Tộc lại đánh ngáp một cái, vẻ mặt mê mang, nửa ngày sau nói, hỏi, "À su?" Nam tư xoa xoa ngực, cảm thấy bị đè nén, nghĩ mà hắn bạch dạ thời gian dài như vậy. "Nay nếu không phải cái thiếu gia binh Lão tử quản ngươi đi tìm chết. Nam tư lại hao 30 phút, một lần nữa cùng hắn phổ cập một chút ứng đối địch tỉnh hữu hiệu phương pháp, quế tộc cũng đã sắp ngủ rồi. Liên ở hai bên nhẫn mại lập tức khô kiệt thời điểm, nam tư rút cuộc rời đi. Vân mạc nhìn hắn bóng dáng, nhàn nhạt cười. Nam tư như vậy thận trọng dặn dò, thực rõ ràng, căn cứ này huấn luyện viên biết lập tức sẽ phát sinh cái gì, mà bọn họ lại không chuẩn bị nhắc nhở mặt khác học sinh. Thật là tận tình khuyên bảo a, đáng tiếc đối phương không cảm kích. Nam tư đi rồi, Quế tộc lập tức tinh thần lên, sửa sang lại cổ áo liền phải trở về liên đội. Nha Vân Mạt từ chỗ ngoật lại đây, chào hỏi. Quế tộc sắc mặt có chút mất tự nhiên, Tả Hữu nhìn nhìn, sắp nhận nàng không có gặp qua nam tư. Như thế nào? Quế tộc hỏi, thần sắc có chút phòng bị. Hai ngày này lão nghe người khác nói, này nữ sinh có thể là cái che giấu đại lão, Quế tộc cảm thấy khịt mũi coi thường. Trung ương tinh học sinh, sinh hoạt ở nhà ấm, chê ít nhìn thấy chiến loạn, ít thấy việc lạ đánh vài lần trò chơi, đều có thể phủ thêm đại lão nhân thế sao? Vẫn là nói, vì cấp nữ sinh mặt mũi. Vân Mạt đem một khối hòn đá nhỏ đá đi, muốn hợp tác sao? Quế tộc kéo kéo khóe miệng, hướng tả hữu nhìn xem, sau đó chỉ vào chính mình, tưởng cùng ta hợp tác. Ngừng Vân Mạt nói. Quế tộc nhẹ xả khóe miệng, hai bước đi đến nàng trước mặt, cao lớn thân ảnh đổ trên mặt đất, bên cạnh là cái thiên nhỏ gầy bóng dáng. Muốn cho ta che chở ngươi. Quế tộc có chút đắc ý. Người lớn lên đảo cũng miễn cưỡng có thể vào ta mắt, tuy rằng ngươi những cái đó đồng học nói chuyện không tốt lắm nghe, nhưng ta tưởng, thân sĩ là hẳn là chiếu cố nữ sĩ, ta đảo cung có thể không so đo hiềm khích trước đây, chiếu cố chiếu cố ngươi. Vân Mạc nâng hạ mí mắt, mặt vô biểu tình, "Nga, ta kỳ thật chỉ là muốn cho ngươi đem Liên đội mượn ta một chút." Quế tộc đào đào lốt hai, hoài nghi chính mình ảo giác, "Ngươi nói cái gì?" Vân Mạc nói, "Chúng ta sẽ hợp tác thực vui sướng." Quế tộc ngực một độ. Nếu ngươi nói hợp tác là cái này, ta tưởng ta cũng không cần." Quế Tộc cảm thấy chính mình hiểu sai ý, có điểm thẹn quá thành giận, xoay người liền tưởng rời đi. Vân Mạt ở phía sau sâu kín nói, "Nam tử huấn luyện viên lời nói, kỳ thật ngươi hẳn là nghe một chút." Quế Tộc thông thả xoay người, "Ngươi nghe được?" Vân Mạt nói, "Ngươi yên tâm, hắn cách làm còn không tính quá mức, đơn giản chính là dịu dắt hậu bối, cho ngươi khai cái tiểu táo thôi, ta sẽ không trò các ngươi tiết lộ." Quế Tộc híp mắt con mắt, cân nhắc chuyện này. Nam tư sắc thật là đánh giao lưu cờ hiệu tới, liền tính nói ra đi, hắn cũng không sợ. Hắn hừ một tiếng, hy vọng như thế. Vân Mặc xem hắn chuẩn bị nhấc chân, tiếp tục nói: "Đêm nay ta đừng gác, nếu muốn sống, 2 giờ đồng hồ, mang theo người, ở Bắc Sơn sườn núi chờ ta." Quế tộc nhịn không được suy một tiếng: "Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Vân Mặc nhún vai: "Nếu ngươi lần này biểu hiện không tốt, ngươi nệ đệ, đệ liền phải thay thế được nguyên bản cho ngươi an bài đi." "Nga, có lẽ, ngươi vị kia mẹ kế?" sẽ thực hy vọng thấy như vậy một màn. Quý tộc: Nang Lam sao mà biết được? Vân Mặc đôi tay cắm đến trong túi, xoay người cất bước, "Đêm nay hai điểm, Bắc Sơn sơn núi, có quân địch đánh bất ngờ, tới hay không tùy ngươi." Quý tộc: Ngươi ở nói giỡn? Vân Mặc nói, "Đây là cái tuyệt hảo lập công cùng biểu hiện cơ hội, đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất, ngươi sợ muốn trả giá, chỉ là nhịn xuống ban đêm buồn ngủ. Mà một khi là thật sự, ngươi thu hoạch đem rộng lớn với ngươi trả giá." Quý tộc nghe lập được Nhưng hắn hiển nhiên không tin, hắn vội vàng rũ tay chiều phương bắc một lòng tay. Liên bang có tiên tiến nhất gia đà cùng báo động trước hệ thống, ảnh phản vũ khí trang bị là không tồi, nhưng muốn hoàn toàn không có dấu hiệu xuyên qua, là tuyệt đối không có khả năng làm được. Ngươi. Vân Mạt đón hạ bước chân trên chiến trường mặt, bất luận cái gì sự tình đều không phải tuyệt đối. Báo động trước vang lên một khắc, cũng đã chậm. Vậy ngươi như thế nào sẽ khẳng định quý tộc nói? Vân Mạt quay lại thân, chỉ gian kẹp nắp bình, ta sẽ tính vẫn mặt cái này biểu tình qua ý vị thâm trường, ta sẽ tính ba chữ, nói cũng thật sự là bá khí chắc lậu. Đương này đoạn video truyền cho Hồ Biên Đạo thời điểm, hắn cảm giác được chính mình nổi trống tim đập. Chính là như vậy, chính là muốn loại này hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Trợ lý sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, Hồ đạo, cái kia quế tẩu. Hồ Biên Đạo lại nhìn thoáng qua giao diện, quét quét trí não thượng trí đỉnh danh sách, rốt cuộc nói câu làm trợ lý thả lỏng lại nói, từ nơi này bắt đầu cắt, cắt rớt phía trước Trực tiếp tử Vân Mạt làm hắn đi truyền núi bắt đầu. Cho nên, đương tinh vóng người xem thấy như vậy một màn thời điểm, thiếu chút nữa bị nàng xoé ra vẻ mặt huyết. Ngoa tảo, nàng làm sao mà biết được? Quả thực đổi mới ta tang quan, ta má ơi, ta sẽ tính. Nưu bức rầm rầm tiểu tỷ tỷ, ta cảm giác ta công. Quế tộc nhìn nàng bóng dáng, nhớ tới đồng học đánh giá, người này xác thật là có chút điều a. Nhưng là đi sao? Vân Mạt tin tưởng hắn là sẽ đi. Liên tính hắn không chịu đi chưa không còn có các huynh đệ sao? Nửa đêm đi Hữu Hảo giao lưu một chút, thành hắn ra tôi vẫn để không lớn. Hỗn độn, chiến sự lập tức phát sinh, có rất nhiều lý do giải thích bọn họ hành vi. Vân Mạt huýt sáo đi xa. Nay dịch đêm nay sẽ đến, phương bắc sát khí đầy trời. 411 phong hỏa hí chư hầu. Rốt cuộc, á đinh chiến dịch liền phải khai hỏa. Ánh trăng cùng ngôi sao đều bị mây đen che đậy ở, cái này không trung hắc đến đáng sợ, âm trầm phảng phất tùy thời sẽ sắp xuống. Gió lạnh lạnh thấu xương, quét đến người gương mặt phảng phất bị đau cắt sinh đau, lông lổng đại tuyết rơi đầy trời bay múa, quét ngang toàn bộ căn cứ. Căn cứ nháy mắt đã bị một mảnh trắng xóa sở bao trùm. Tại đây loại bão tuyết bay tứ tung thời tiết, á đinh núi non bão tuyết đánh toàn bay múa, hình thành một đoạn đối các loại máy bay cực đại uy hiếp. Liên bang lựa chọn nơi đây làm căn cứ thời điểm, cũng suy xét quá loại tình huống này. Nơi này trận gió rất lợi hại, chẳng sợ liên bang các loại máy bay tính nâng cường hơn nữa, tại đây loại thời tiết cũng là yêu cầu châm trước suy tính. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi Trạch Mạn đã chiếm thiên thời cùng người cùng hai cái, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, chiến hỏa lập tức liền phải ở trên mảnh đất này thiêu đốt. Liên bang đội ngũ còn không hề có phòng bị, mà Hi Trạch Mạn ra mổ, lại đã cao cao giơ lên. Vấn mặt mấy người cùng đồng học thay đổi cương, tối nay đều ở trạm gác chung. Nàng hơi hơi ngửa đầu, nam đen đôi mắt nhìn phía không trung. Đen nháy một mảnh, nhìn không tới cô ấy. Cũng vì này sắp đã đến chiến tranh báo động trước nguy hiểm. Nàng trước mặt là toàn doanh địa cảnh báo khí, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể ấn xuống, nhưng là nàng không thể động. Thanh Như Quế tộc theo như lời, khu vực này, theo dõi không chỗ không ở, ẩn nấp trạm gác bên trong cũng nhiều đến là đôi mắt. Vạn nhất đối phương thay đổi kế hoạch, nói dối quân tình là muốn thượng tòa án quân sự. Lưu Dược nhìn chằm chằm khắp doanh địa theo dõi, thường thường ở tiểu trong đàn đáp lại, không có tình huống. Lâm Phàm Thành cùng Hoắc Xuyên Đình canh gác thử cần nấp. Ở giữa sơn núi tuyết trong ổ, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa đại tuyết, chỉ có vài ống từ cục đá phụng toát ra tới một chút. Hết thệ bình thường. Hai người thanh em cũng lục tục truyền đến. Bảo trì cảnh giác. Vân Mạt nói. Lâm Phàm thành một bên cảnh giới xung quanh, một bên lén lút hỏi Hoắc Xuyên, thật sự sẽ từ nơi này tới sao? Xung quanh chỉ có phong hô hô mà quát đến người gương mặt đau cắt sinh đau, mà khác động tĩnh đều không có. Mà bên kia, Quế tộc tử Vân Mạt nơi đó rời đi sau, tâm tình lại thập phần bực bội. Hắn ở trong phòng qua lại mà đi ra bước, tóc đều sắp bị chính hắn cấp năm trọng. Hắn đánh trong lòng là không muốn nghe lời nói. Chính là, mỗi khi hắn toát ra cái này ý niệm thời điểm, vân mặt kia chắc chắn thần thái cùng khẳng định câu nói liền nháy mắt xuất hiện ở hắn trong đầu. Chỉ là nhịn xuống ban đêm buồn ngủ. Ngươi thu hoạch đem rộng lớn với ngươi trả giá, những lời này lặp lại ở trong đầu quanh quẩn. Hắn là muốn thành công, cũng muốn chứng minh chính mình. Mẹ kế cùng đệ đệ như hổ rình ngồi, chẳng sợ phụ thân cũng không có biểu hiện ra thiên hướng tính hắn áp lực cũng không nhỏ. Vân Mạt nói, với hắn mà nói, là cái cực đại dụ hoặc. Đều nói nàng rất lợi hại, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì tin tức không thành? Vạn nhất nàng nói chính là thật sự, nếu bỏ lỡ, đáng chết. Quế tộc phản xạ tính mà lại dùng sức gãi gai tóc, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, cuối cùng một dặm chân, đơn giản triệu tập phía dưới người đi xem điện ảnh kịch. Ai? Thu được này thông chi sau, bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Khuya khoắt đem người từ trong ổ chăn đào ra, chính là gọi người lên buổi hắn chơi. Một học sinh dùng khuỷu tay ám chọc chọc mà đâm đâm bên cạnh đồng học, hỏi: "Ai, hắn không bệnh đi. Nay khuya khoắt không ngủ được, lan lộn ngủ quán cái gì đâu?" Hừ, kia đồng học làm cái nhỏ giọng thủ thế, lặng lẽ nói: "Hắn là đại liên trưởng, phía trên có người. Hơn nữa, nhân gia là đánh tập vấn danh hảo, không tầm xấu." Rồi hắn phía trước ngẫm lại nam tư huấn luyện viên, ngẫm lại ngươi tương lai khả năng đi địa phương. Lời nói không cần phải nói quá minh bạch. Kia học sinh trong lòng tuy rằng rất buồn bực, nhưng cũng nhắm chặt miệng không hề oán trách. Quế tộc đem thủ hạ người đều triệu tập tới rồi huấn luyện thất bắt đầu xem điện ảnh. Nhưng bởi vì trong lòng có việc, mặc dù là hắn ngày thường thích nhất xem Tiểu Minh tinh, lúc này thoạt nhìn cũng lệnh người bực bội vô cùng. Điện ảnh ở truyền phát tin, quế tộc lại thất thần mà. Thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận đến khuya. Quế tộc tâm càng thêm bực bội, xem thời gian hành động cũng càng ngày càng thường xuyên. Làm sao bây giờ? Đi sao? Sợ nàng. Không đi. Vạn nhất là thật sự đâu. Hắn rối rắm tưởng kéo chọc chính mình đầu tóc. Cứ việc hắn đã nỗ lực khắt chế chính mình không cần không chú ý thời gian, nhưng khỏe mắt dư quang còn thường thường mà đi ngắm treo ở trên tường đồng hồ. 1 giờ 40 phút. Lưu Dược cắt theo dõi màn hình, thông chi mặc mặc cùng Bạch Qua Bình đứng ngửi, xem ra hắn là sẽ không nghe lời, thượng đi. Mặc mặc gật gật đầu, vuốt trong tay thương, tự hỏi hiệp bức khả năng tính. Đột nhiên Quý tộc đống chốc tử ghế trên đứng lên. Chờ một chút, Lưu Dược hô một câu, mặc mặc đỉnh chỉ ở kế tiếp động tác. Quý tộc đã đi lên trước mặt, hắc mặt đóng lại tổng chốt mở, nói, "Đều mang lên trang bị, cùng ta đi cái địa phương." Hơn phân nửa đêm xem điện ảnh, đã có vài cá nhân bởi vì quá vây mà ngủ rồi. Lúc này nghe được hắn nói truyền thanh, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. "Ngươi thật đưa ngươi là liên trường đâu? Nay thiếu gia bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng a." Có người lớn như vậy nửa đêm lăn lộn người chơi sao? Ta nói Quế Đại Liên trưởng, đến tụt cùng là đi làm gì? Huấn luyện viên biết không? Chúng ta báo bị quá sao? Có học sinh nhịn không được sát thành, thật mạnh cường điệu đại liên trưởng ba chữ. Quế Tộc chau mày lầu, hắn chỗ nào biết làm gì đi? Hắn tổng không thể nói, nghe người ta nói khả năng có đánh bất ngờ, muốn qua đi nhìn xem đi. Không có chứng cứ không có căn cứ, vạn nhất không có đâu. Hắn thành cái gì? Quế Tộc chỉ có thể ngạnh bang bang tới một câu. Liên đội ban đêm tập hấn, không cần thông báo, đây là quân lệnh. Từ nào đó góc độ tới giảng, quế tộc thật là cái rất khuyết thiếu e của người. Lời này vừa ra, không ít người liền có chút nín thở. Người, người nọ còn tưởng nói nữa, bị người bên cạnh xả một phen, rốt cuộc nhịn xuống. Một trăm tới hào người, đi theo lên núi. Ở trên sườn núi nhìn đến vân mặt sau, một trăm nhiều người trong đội ngũ, không khí quỷ dị lên. Một bộ phận học sinh cảm giác chạm đến chân tướng, tâm lý không thoải mái bốc hơi cực hạn. Sắc mặt liền khó coi lên. "Thảo, hắn là chuẩn bị trình diễn phong hỏa hí chư hầu sao? Đây là cái kia Vân Mạc." Lam nổi bật ra đến trên đầu chúng ta. Mã Đức nửa đêm không ngủ được lăn lộn người, liền vì truy nữ sinh, này quá mức đi. Lẩm nhẩm lẩm nhẩm thanh âm như có như không, phiêu tán ở trong gió đêm. Mọi người không ngủ hộ khóa khẩn mày, hơi thở chung mang theo khí thổ, suy xét khiếu lại tính khả thi. Một khắc bộ phận hiểu biết Vân Mạc năng lực, ngược lại như suy tư gì lên. Vân Mạc Nếu chúng ta tới, là có việc gì?" Có người tham dò hỏi. Vân Mạc gật đầu, biểu tình nghiêm trọng, "Hôm nay ta phiên trực, một hồi này đường nhỏ sẽ đến người." Nang lời này rất có nghiếc khác, nghe như là phiên trực phát hiện có người sẽ đến. Trên thực tế, đây là hoàn toàn bất đồng hai việc. "Ngươi thấy, như thế nào không có báo động trước?" Có học sinh khẩn trương lên. Vân Mạc ngừng đầu, nhìn về phía ngăm đen rừng cây, còn không có tới, nhưng là, đánh bất ngờ hẳn là ở trên đường. "Ngươi làm sao mà biết được?" Có người hỏi, "Cảm giác 412 chờ 30 phút." Vân Mạt hai chữ mới ra, không đợi bắt đầu nói bên dưới. Kia nóng vội học sinh đã nổi giận, "Đêm nay như vậy lạnh, hảo hảo giấc không ngủ, cùng các ngươi tới tìm cảm giác rắc sao?" Ngoa tào, "Đi ngươi mã được cảm giác." Hợp lại ngươi căn bản không nhìn thấy. Vân Mạt quay đầu xem hắn, chuyển động nắp bình ngón tay dừng một chút. Một cái cô nhân, như vậy táo bạo cùng thiếu kiên nhẫn, cũng không phải sự tình tốt. Một cái khác học sinh cũng có chút bất mãn. Mở ra trảo phúng hình thức. Đánh bất ngờ. Ngươi đứng đánh giấm cũng thật dễ nghe. Như vậy Lãnh Thiên, ngươi có phải hay không ăn no căng? Ngươi hiểu được nải giai đoạn là làm gì sao? Ngươi muốn chơi đóng vai gia đình chính mình trở về chơi đi, kéo lên chúng ta tính cái gì? Còn đánh bất ngờ đâu? Ngươi mau đừng đụng chết ta. Ha ha ha ha. Hắn khoa trương ha ha hai tiếng, sau đó chỉ vào phía trước đường nhỏ, liền tính là tập kích bất ngờ, cũng không có khả năng là chúng ta A Đinh. Ngươi huấn luyện thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không biết giá đinh khu vực địa hình hiểm trở, dừng cây rậm rạp sao? Hắn giơ tay chỉ chỉ không trung, huống hồ hôm nay còn hạ đại tuyết. Nói, hắn dùng tay dùng sức xoa xoa bả vai, hoán giận mà nói, "Ngọa Tào, này quỷ thời tiết, mỹ mạ lúc này ra tới lẫnh chết ta." Những người này, thực rõ ràng là ngoại tinh vực. Cùng nay một tiểu số người phản ứng bất đồng, một khác bộ phận học sinh còn lại là đầy mặt phẫn khởi. Gặp qua Vân Mạt chỉ huy người không ở số ít. Nàng kia thần giống nhau dự phán, sớm đã thâm nhập nhân tâm, nàng không phải cái ba hoa trích chòi người. Lập tức có người bắt đầu hắt đệm, đều cất miệng, phun phía trước tổng muốn nghe nghe ta Vân tổng nói như thế nào đi. Chính là, vị ngươi tốt sự tình, luôn có người nguyện ý vả mặt lúc sau mới bằng lòng tin tưởng. Một người chân chó thấu đi lên, Vân tổng, cái này khu vực là Hoàn Mỹ Tân binh huấn luyện doanh, không có khả năng trực diện chiến tranh. Quân đội cũng sẽ không cho phép, ngươi có phải hay không có cái gì tin tức? Lúc trước kia học sinh cũng là cái ngạo khí, ta phi, còn Vân Tùng đâu? Hắn liếc xéo Vân Mạn, làm cho mọi người mặt cờ lặc mở chí náo. Hắn dùng ngón tay dùng sức chọc trên màn hình liên miên Phật phong núi non, hầm hầm chất vấn, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ rựao vào cái gì lại đây? Hắn ngự khí lộ ra trào phúng, muốn thực hiện đánh bất ngờ mục tiêu, cũng đến trọng trang cơ giáp mở đường mới có dụng. A đinh núi non loại này hẹp hỏi sơn đạo, trọng trang cơ giáp chỉ có thể đầu đuôi tương tiếp nối đuôi nhau mà đi. Này ý nghĩa cái gì, ngươi sẽ không không biết đi. Hắn nói quá minh bạch, ngay cả quý tộc đều biết. Quý tộc trợn tròn đôi mắt, này ý nghĩa, bọn họ trọng trang cơ giáp sẽ trở thành cực dễ đá chịu công kích mục tiêu. Chỉ cần phá hủy phía trước nhất cơ giáp, đối phương toàn bộ công kích đội hình là có thể bị nhốt ở trên đường. Ở chúng ta địa bàn thượng, điều bộ đội phòng không đi lên oanh tạc, bọn họ chính là chịu chết. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Vân Mạn, loại này địa hình là trọng trang nhất không thích trải qua địa phương. Các học sinh phân tích đích xác thật rất có đạo lý, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hướng về phía Vân Mạc. Vân Mạc gật đầu, nàng đương nhiên rõ ràng, liền bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng muốn phòng bị. Từ khắp khu vực khí tràng cùng quẻ tượng tới xem, chính là nơi này. Vân Mạc nghiêm mặt nói, chính là bởi vì ngươi không thể tưởng được, cho nên nguy hiểm nhất, thường thường chính là an toàn nhất. Phi. Thấy nàng như thế rồi muối không ăn, tên kia học sinh tức khắc nổi giận, mắng, ngoa táo Hắn tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng, cuối cùng giống lớn một câu, "Ta mẹ nó lại cùng ngươi tính bốc trướng." Liên tính là bọn họ chỉ tới 200 đài trọng trang cơ giáp đội ngũ, dọc theo a đinh hẹp lộ đi tới, cũng muốn 15 km chưởng. Hắn dương mắt xem Vân Mạt, hùng hổ giò người, "Ngươi nhưng thật ra nói nói, 15 km lớn lên đường núi, một khi bị tập kích, bọn họ muốn như thế nào trốn?" Căn bản chính là không đường như trốn. Vân Mạt lắc đầu, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, "Không, ngươi phản ứng đã nói cho ta ngươi sẽ không có phòng bị, cho nên bọn họ cũng không cần phải trốn." Nàng tiếp theo nói, "Cái này thời tiết không thích hợp không kích. Nếu ta là đối diện chỉ huy, từ nơi này đột tiến chính là tối ưu lựa chọn." Kia nam sinh vẫn là không phục, "Nếu như vậy, ngươi đi tìm huấn luyện viên hảo, kêu chúng ta tới làm gì? Nếu đối diện thật sự xuất hiện, chúng ta điểm này như người, có thể làm cái gì?" Vân Mạt ngẩng đầu, đi phía trước nhìn lại. Ba ngày đã thử qua, nếu có thể đi tìm huấn luyện viên Nàng lại như thế nào sẽ lựa chọn chờ mặc? Ai biết còn có bao nhiêu đức khắc người như vậy? Cùng với ai biết đạo diễn bộ đến tụt cùng muốn làm cái gì? Cùng với bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Trầm Dái đường núi, đêm khuya đen nhánh một mảnh, nơi xa không có ánh sáng phản phất một cái không đáy vực sâu, tựa muốn đem người hấp dẫn đi vào giống nhau. Nàng cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, quẻ tượng đột hiện, đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Vân Mạc híp mắt, trầm dái nói, kêu các ngươi tới, chính là tới đánh rồi bỏ trợ các ngươi một cái tuyệt hảo lập công cơ hội. Liên Như ngươi lúc trước theo như lời, đánh đệ nhất đại cơ giáp, vây khốn bọn họ toàn bộ đội hình, quấy dày bọn họ tiến công kế hoạch, ngươi cảm thấy có lời sao? Kia học sinh bị nàng nghẹn một chút, ngẩng cổ phân cao thấp, ngươi dự vào cái gì nói đúng mặt sẽ đến? Vạn nhất không tới đâu. Vẫn mặt vây vây tay chỉ, không tới, ngươi cũng không có tổn thất, ban đêm tập vấn, bản thân chính là liên đội có thể quyết định huấn luyện khoa không phải sao? Chính là, lập tức có người hất đệ. Nàng quay đầu nhìn về phía quý tộc, Quế Liên trưởng cảm thấy đâu? Quý tộc một giậm chân, "Hành đi, tới cũng tới rồi, không bằng thử xem." "Nhưng tổng phải cho chúng ta cái thời hạn, không thể bởi vì ngươi cái gọi là cảm giác, khiến cho chúng ta bồi người hao đi." "30 phút, chỉ cần 30 phút. Nếu bọn họ không tới, các ngươi liền có thể đi." "Hành, chúng ta liền chờ 30 phút, ngươi nói đi, như thế nào an bài?" Có người lập tức đáp lại. Vân Mạc híp mắt con mắt, điểm mấy cái vị trí Làm người qua đi phòng thủ. Hoắc Xuyên Liết séo bên cạnh nam sinh, túm tú nói, các ngươi có thể là trong căn cứ mật sống dài nhất, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể nhớ rõ nàng hảo. Kia nam sinh, một đám đều si ngốc. Cùng lúc đó, Phi Trạch Mạn Bộ Chỉ Huy, đoạt mệnh mệnh lệnh trầm rãi hạ đạt. Phó quan đem mới nhất yêu cầu điểm cấp giáng đi, đạo diễn bộ yêu cầu chúng ta bắt lấy An Giang khu hậu cần trạm. Dạn Nghị cau mày, hậu cần đứng ở mấy trăm km bên ngoài, hắn cũng không phải thực tán động. Nguyên nhân đâu? Giang đi hỏi. Phó quan truyền đạt đạo diễn bộ nguyên lời nói, chúng ta lần này diễn tập trung, đảm đương đá mải giao tác dụng. Trước mắt xem, chỉ cần bắt lấy An Đặc Khu là có thể ở liên bang chiến tuyến thượng mở ra một cái trí mạng phá động. Do đó đem liên bang 2 đại quan chỉ huy, hiện 27 quân quan chỉ huy mã thủ thành cùng đệ 17 quân đường khắp phi lực lượng, cùng với chuẩn bị chi viện 37 quân văn mân lực lượng phân cách 2. Đương cục mặt đã định, sự tình phía sau là có thể đi vào quy đạo. Giang đi ánh mắt hiếp lại. Hắn không phải thực tán đồng cái này kế hoạch, cũng không chuẩn bị liều lĩnh. Hồi phục đạo diễn bộ, thỉnh cầu sửa đổi kế hoạch. Dạn đi nói, ngài nói, phó thủ đã bắt đầu ký lục. 413 lùi lại 30 phút. Dạn đi bàn tay phất quá bản đồ, không trực tiếp sau khi đi qua cửa trạm, trước bắt lấy liên bang phòng thủ bạc nhược ở đỉnh vùng núi, binh tướng lực tạm thời lưu tại Hoành Hà lấy đông. Khống chế ở chúng ta trận doanh phụ cận, tiến tới từ Harrison lấy kiểm hình thế công bọc đánh liên bang, dập nát bọn họ. Sau đó liền có thể có rất nhiều lựa chọn, là tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh đến mấy trăm km ngoại hầu căn trạm, vẫn là tại chỗ chờ đợi liên bang hai đại quân đoàn phản kích. Phó thủ gật đầu, tinh chuẩn chuyên đạt. Đạo diễn bộ thực mau đáp lại, đồng ý. Dạn đi đứng ở phòng chỉ huy, chung quanh mười mấy quan quân bộ dáng thăng ưu. "Chỉ huy, ngài xem chúng ta còn chờ sao?" Một cái phó quan tiến lên, Đạo diễn bộ yêu cầu bọn họ sửa đổi không kích kế hoạch, lúc này mới dẫn tới kéo dài tới rồi hiện tại. Dạn đi lắc lắc đầu, Mục tiêu đã định, bắt lấy A Đinh, bài trừ không kích kế hoạch, nhưng dùng lựa chọn đã không nhiều lắm. Đã muốn đạt tới luyện binh mục đích, lại không thể đem bọn họ hoàn toàn đánh phế, bởi vì yêu cầu khảo sát học sinh phản kích. Cho nên, đây là cái yêu cầu động não việc. Buổi tối xuất phát, Giang Đi nói, cùng vân mặt lo lắng sự tình giống nhau, Giang Đi phải dùng kỳ binh, dùng hiềm binh. Bao diễn trừ không kích kế hoạch sau, muốn công chiếm A Đinh yêu cầu hai cái tiên quyết điều kiện. Đầu tiên, liên bang các loại máy bay bị báo tuyết quá nhiều. Vô pháp cung cấp cường lực không chúng chi viện, làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian tiến hành tia chớp xuất kích. Tiếp theo, hắn mặt đất bộ đội cần thiết lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, ở quá ngắn thời gian nội đến huynh hả. Như vậy, thành công nắm chắc mới khá lớn. Dạn dự kế hoạch thực ra lớn, lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng cũng cũng đủ suất kỳ bất ý. Hắn thập phần rõ ràng, nắm chắc hảo một trận chiến này thuật, cũng liền có được một chương chiến thắng vương bài, đánh bất ngờ. Mà trước mắt liên tục hư thời tiết, chính là bọn họ tốt nhất cơ hội. Thông chi đi xuống, từ Đông Bắc Bộ xuất phát, xuyên qua A Đinh rừng rậm. Là, đã có phó thủ tinh thần phấn chấn mà tiếp lệ. Một cái tham nhu biểu tình có chút hưng phấn, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể tiến công. Không biết chúng ta đột nhiên xuất hiện thời điểm, này giúp tiểu tể tử là cái cái gì biểu tình. Một cái khác tham nhu đi theo cười, cho rằng chúng ta trừ bỏ không kích, liền không có biện pháp khác sao. A Đinh khu vực là nhất không tưởng được đánh bất ngờ địa điểm, sơn hình đầu tiếu, rừng rậm rậm rạm. Không, có người sẽ tin tưởng, chúng ta sẽ từ nơi này tiếp nhập." Dạn Địch quét bọn họ liếc mắt một cái, không cần thiếu cảnh giác, làm 25 vạn đại quân Lặng Yên không một tiếng động bố trí đúng chỗ, đối chúng ta tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. "Trì Huy, ngài tiếp theo nói đi, phó quan còn đang chờ đợi." Dạn Địch gật đầu, nhẹ bộ binh toàn bộ nguy trang, trang thượng tiêu âm thiết bị cùng máy che chắn, từ rừng rậm bên trong qua đi. "Là." Dạn Địch đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn bản đồ, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Trọng trang cơ giáp mở đường, tam tam tổ đội, thiết nhập A Đinh núi non đường nhỏ. "Hảo, mọi người xuyên qua rừng rậm sau, nhanh chóng chia làm tam đội. Đệ nhất đội, từ tốc độ cực nhanh cận chiến cơ giáp tạo thành, chỉ lo đi phía trước hướng, bắt lấy vền quanh A Đinh rừng rậm một vòng hành hạ hà yếu đạo. Là. Đệ nhị đội, từ sau cánh quét dọn phản kháng lực lượng, tăng cường thế công. Thu được." Dạn Nghị gật đầu, tiếp tục nói, "Đệ tam đội, trực tiếp công kích." Minh Bạch Các chiến sĩ thanh âm vang vọng phía chân trời, tại đây đầy trời tuyết bay khí hậu quanh quẩn hồi lâu. Bão tuyết càng lúc càng lớn, này không đơn giản đối liên bang nhân tạo thành ảnh hưởng, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới rồi hy trạch mạng các binh lính. Vân Mạt ghé vào tuyết địa công sự che chắn phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm này đường nhỏ. Thời gian tích tắc đi qua, các thiếu niên tim đập cũng đi theo căng chặt lên. Cùng cột, Lơ đãng giẫm đoạn lá dụng thanh âm, hỗn loạn ở cuồng phong gào thét chung, nghe được không lắm rõ ràng vẫn mặc tay đặt ở báo động trước khí thượng, chỉ cần có bất luận cái gì đối diện dấu hiệu là có thể trước tiên báo động trước. Mà bọn họ này chi tiểu đội, tác khởi đến kéo dài thời gian mục đích. Trang bị ống giảm thanh cùng tuyết sắc ngụy trang trọng trang cơ giáp, diệu thấp hành tẩu ở trong núi đường nhỏ thượng. Giang Đi nhìn không ngừng khai ra bản đồ, bàn tay bỗng nhiên đốn đi xuống, có loại thực không yên ổn cảm giác nảy lên trong lòng. Lam trọng trang cơ giáp đỉnh một chút, Giang Đi nói: "Phó thủ ghé mắt, một câu một cái mệnh lệnh hạ phát." Sau đó hơi mang nghi hoặc nhìn dạn đi. Mấy cái tham mưu cũng mắt lộ ra chân trở, chỉ huy, như thế nào. Dạn đi cao mày, cái kêu kêu vân mặt nữ sinh, ở chỗ này. Phó thủ thở phào nhẹ nhóm, đúng vậy chỉ huy, phía trước sửa đổi không kích kế hoạch, chính là bởi vì nàng trước tiên đoán được. Dạn đi ánh mắt thâm thúy xuống dưới, ngón tay ở trên mặt bàn đánh, nếu nàng ở. Những người khác ngừng đầu, lặng lặng xem hắn, bọn họ cũng nghe quá hai người phía trước quyết đấu. Kêu nữ sinh sắc thật xuất sắc. Nhưng cũng không đến mức làm hắn coi trọng như vậy đi Giang đi nói đã hạ xuống Trọng trang cơ giáp lùi lại 30 phút sau xuất phát Kéo ra khoảng cách Nhẹ bộ binh đúng chỗ sau tại chỗ đợi mệnh Lục hàng đội chuẩn bị Nếu trọng trang xuất hiện ngoài y mớn Trước đánh một vòng phá hoanh Giang đi nói âm chưa lạc Mấy cái tham như liền nhịn không được mở ra miệng Cái này Chỉ huy Trọng trang như thế nào sẽ cố ý ngoại Giang đi không có giải thích Hắn có loại không ổn dự cảm Trước chấp hành đi Tợ săn cùng con ngồi đồng thời xuất hiện ở á đỉnh núi non. Nhưng cứ việc khí hậu như thế ác liệt, bọn họ lại không chút nào sợ hãi, Đỉnh Long Nõng Đại Tuyết cùng Mãnh Liệt gió lốc, một đường mưa rền gió dữ mà đi trước, lấy tia chớp tốc độ, nhanh chóng tới chỉ định địa điểm, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. 414 tới. Đêm imắng, xung quanh chỉ có hô hô thổi qua gió lạnh. Bọn học sinh ẩn nấp ở tuyết trong ổ, đỉnh giá lạnh, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phía trước, hết sức chăm chú mà chú ý động tĩnh. Chính là Một học sinh không kiên nhẫn mà nhìn xem thời gian. Đã qua đi nửa giờ. Vấn mạt làm cho bọn họ chờ đợi nửa giờ, bọn họ đợi, nhưng kết quả đâu? Một chút dị thường đều không có, đường nhỏ mặt trên cũng không có người. Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc, nhưng ta hôm nay cư nhiên làm kiện việc đốc. Thông tin có người bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải nửa giờ sẽ đến người. Hiện tại vài giờ. Có người cũng bắt đầu phụ họa. Quế lại liên trưởng, có thể đi rồi sao? Ngay sau đó, hoán dẫn thanh âm thanh càng ngày càng nhiều, bọn học sinh bắt đầu dao động. Vân Mạt ẩn nấp ở tuyết trong ổ, may cũng khóa lên, nguy cơ cảm càng ngày càng thịnh. Nơi đây sát khí chưa tán, Thuyết Minh đối phương kế hoạch cũng không có thay đổi, chẳng qua là bởi vì nào đó không biết nguyên nhân lùi lại. Bọn học sinh sớm đã bắt đầu dao động bất an lên, không ít phía trước xem Vân Mạt không vừa mắt người, đã từ tuyết trong ổ bò ra tới. Bọn họ chụp phủi dính vào quần áo tuyết, thân xác thật không tốt. Thông tin thứ thứ kéo kéo hỗn loạn bọn họ bất mãn thinh ầm. Quý tộc đã sớm bắt đầu dao động. Băng Thiên Tuyết Điệu nằm bò, lời thể son sát 30 phút, kết quả là cái gì cũng không có. Đây là suy diễn tinh tế bản náo trừ sao? Hắn như thế nào liền tin đâu? Vân Mạt mang theo bao tay đầu ngón tay khâu ở cổ súng thượng, thông qua ngắm bắn kính hướng nơi xa nhìn lại, tuyết trắng phiếm lênh quang, lạnh băng mà lại nguy hiểm. Thông tin bên trong thực mau truyền đến nàng độc hữu âm điệu, chúng ta đóng giữ địa phương là A Đinh trấn. Các ngươi hẳn là chủ ý tới rồi, đó là một cái nhỏ hẹp bình nguyên, trừ bỏ đất rừng cùng đồi núi ở ngoài, quốc lộ vong chung cũng có 6 điều thông qua nơi đây. Quế tộc theo bản năng đáp lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vân mặt tiếp theo phân tích, các ngươi đa số người khả năng chưa thấy qua nơi này bản đồ toàn cảnh, nhưng quế tộc hẳn là biết đi. Chúng ta nơi này, liền ở 17 quân cùng 37 quân đóng quân mà kết hợp bộ, chạy dài 200 km. Kìa thì thế nào? Lúc trước Sạc Thanh học sinh không kiên nhận nói. Hàn đã thu thập hảo trang bị, chuẩn bị trở về. Nay ý nghĩa a đinh nơi này có rất quan trọng chiến lược địa vị. Suy kia học sinh cười nhạo, ngươi là đọc sách xem nhiều đi, như vậy gấp không chờ nổi muốn lý luận xong. Nay căn bản chính là cái tân binh huấn luyện doanh, cùng với phía sau rượng lao căn cứ. 17 quân cùng 37 trong quân đoàn, cũng liền ý nghĩa chúng ta chi viện thực mau liền đến, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Vân mặt lôi kéo khệ miệng cười, hôm nay sẽ không có chi viện, ngươi phải thử một chút sao? Kia học sinh đã hướng về phía nàng phương hướng lại đây, vừa đi vừa ở thông tin chung, giống, hôm nay cũng sẽ không có đánh bất ngờ, tự nhiên sẽ không có chi viện, ngươi này không phải chỉ do vô nghĩa." Vẫn mặt hừ nhẹ một tiếng, "Ta ý tứ là, cho dù có đánh bất ngờ, bọn họ cũng không kịp chi viện. Bởi vì trấn nhỏ phía Nam Sa sôi màn trời, sớm đã đỏ đậm một mảnh, đối diện hiển nhiên đã bị kiềm chế. Đây đều là ngươi phỏng đoán. Ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì cảm thấy hôm nay phải có sự?" Kia học sinh tự nhiên không tin. Vân mặt túi đầu nhìn nhìn biểu, lại đi qua 3 phút. Kia học sinh đã đi vào nàng vị trí này, khu vực này chính là cái thiên nhiên đánh lén địa điểm. Tiên đây là, đối diện thật sự người tới. Bọn họ chiếm cứ cao điểm, đường nhỏ cảnh tượng thu hết đáy mắt, cái này bản đồ có chút nguy hiểm, lộ quá hẹp, nếu gặp được ngăn chặn, liền sẽ lập tức rằng cô không dưới, cực đại kéo chậm đã phạm người hành trình. Không bằng chúng ta thử xem." Vân mặt nói. "Như thế nào thí?" Kia học sinh hỏi. Vân Mạt câu môi cười, ngay trước mặt hắn cờ lại cục mở Đức Khắc thông tin. Người kia học sinh nuốt một ngụm nước miếng, Đức Khắc là ai đều có thể tìm sao? Không nghĩ tới Đức Khắc đã truyền được, hắn tiếng nói thập phần to lớn vang dội, ngươi tốt nhất có việc. Vân Mạt sả hạ khóe miệng, Đức Khắc huấn luyện viên, ngài là đạo diễn bộ người đi. Đức Khắc sặc một chút, hắc mặt nói, đừng cả ngày nằm mơ. Vân Mạt, ta có chứng cứ. Đức Khắc, cái gì chứng cứ? Vân Mạt tạm đi một chút miệng, ngươi tiết lộ con tình Nhưng mà hiện tại cũng không có bị tình đi uống trà. Đức Khắc đôi mắt híp mắt lên, nói chuyện phía trước quá quá đầu óc, phỉ báng khả đại khả tiểu, đừng cho ngươi trưởng quan khấu thượng có lẽ có tội danh. Vân Mặc nói, "Nga, chuẩn xác mà nói, ta khiếu lại quá ngươi. Nhưng mà từ ta phải đến đáp lại suy đoán, ngài là cái có thân phận người." Đức Khắc cau mày, "Khiếu lại? Nị Mạ ngươi thật đúng là dám thừa nhận. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" Vân Mặc nói, "Ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề." Đêm nay có đánh bất ngờ đúng không?" Đức Khắc ánh mắt lập lòe, trực tiếp cắt đứt thông tin. Đạo diễn bộ tự nhiên được đến tin tức, không ít người mặt mang kiếp sợ, nàng như thế nào đoán được? "Còn muốn sửa kế hoạch sao?" Có người hỏi. Tổng chỉ huy lắc lắc đầu, "Không cần, chúng ta chỉ phụ trách mới bắt đầu giả thiết, mặt sau liền xem các chiến khu chính mình." Vân Mạt quay đầu nhìn về phía kia học sinh, "Đã hiểu sao?" "Ngươi nhỏ, biết cái gì?" Vân Mạt, "Đêm nay có đánh bất ngờ, ta nói không sai." Ngươi nhỏ. Hắn câu nào nói có đánh bất ngờ. Toàn bộ hành trình đều là ngươi một người ở diễn kịch một vai hảo sao? Vấn Mạt nhìn vẻ mặt của hắn thở dài, biết ngươi vì cái gì chỉ là cái tiểu binh sao. Ngươi nhỏ. Giống như ngươi không phải giống nhau. Bởi vì ngươi khuyết thiếu trình khả năng lực a. Kia học sinh vẫn là không phục, chẳng qua tính tình nhưng thật ra đè ép xuống dưới, a, nếu ngươi như vậy chắc chắn, ta còn nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, đêm nay đánh bất ngờ tới hay không. Vấn Mạt người sẽ nhìn đến. Nang tiếp theo ở thông tin bên trong gầm nhẹ một câu, đều đánh lên tinh thần tới, chú ý phía trước. Quế tộc không được tự nhiên vận bèo thân mình, rốt cuộc nhịn xuống không nói chuyện. Kia mấy cái muốn chạy, nghe được hiện tại, cũng đột nhiên cảm thấy 30 phút đều lợi, không để buộc lại chờ một lát. Bọn họ liền như vậy an tĩnh xuống dưới. Đương nhiên, nhìn chằm chằm theo dõi lưu dược hô một câu, có tình huống. Theo dõi hình ảnh xuất hiện bông tuyết trạng, thoảng qua, thực mau liền khôi phục bình thường nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thích hợp, hình ảnh này có chút không khỏe, giống như vài phút trước gặp qua giống nhau. Mọi người biểu tình dùng mình, đều nắm chặt cò súng. Nếu đối thủ từ nơi này đột tiến, tới tám phần là cơ giáp. Bình thường súng ống là vô dụng, nếu là trọng trang, phá giáp đạn cùng pháo là tối ưu lựa chọn. Ở đâu? Có người nhỏ giọng hỏi, cả người đều là căng chặt. Lưu Dược gục đầu xuống xem chí nào, phát hiện tín hiệu tuy rằng không đoạn, nhưng là lại yếu đi không ít. Sao lại thế này, hắn hướng hai bên xem có thể nhìn đến đồng học, nhưng hắn chính là cảm thấy có vấn đề. Vân Mạc lưu dược vội gọi. Tư Lạc. Cùng lúc đó, máy truyền tin lại phát ra chói tai qué nhiều thanh. Tới. Vân Mạc thời khắc chú ý phía trước động tĩnh, lúc này khẽ quát một tiếng, đều chú ý. Phía trước nhất đảm đương trinh sát binh bạch qua bình cũng nhỏ giọng truyền đạt tin tức, thấy được, đằng trước chính là trọng trang, mặt sau đi theo cận chiến cơ giáp, tam tam tổ đội, số lượng rất nhiều. 415 biết diễn kịch kẻ lừa đảo. Hoắc xuyên cười nhạo hắn, rất nhiều là nhiều ít. Ngươi liền con số đều không đếm được sao? Bạch Qua bình nói, thấy không rõ lắm, trận doanh tuyến kéo rất dài, mau đánh giá ít nhất có thượng trăm đại. Ngoa tào, mẹ nó cư nhiên thật sự tới. Mặt đâu không? Sớm nói cho ngươi điệu thấp, điệu thấp. Phi không tin, ngươi kiêng ai cũng không thể kiêng ta Vân Tùng a. Mau câm miệng đi ngươi. Đều đừng xảo, chuẩn bị tác chiến. Vân Mạc quắt khẽ, tập trung hỏa lực đánh cái thứ nhất. Giữa ở tuyết trong ổ học sinh nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần, ngay cả kia sắc thanh vài người đều không lên tiếng. Nơi xa loáng thoáng nhìn đến bóng dáng ở di động. Kia bóng dáng hoàn mỹ ngụy trang ở trên nền tuyết, nhưng lấy bọn họ thị lực, đặc biệt ở ngưng thần dưới tình huống, lại có thể tinh tường phân biệt ra, đó là trọng trang cơ giáp. Cũng không biết đối phương làm cái gì, báo động trước hệ thống cư nhiên không có vang lên tới. Vẫn mà sắc mặt vững vàng bình tĩnh, sớm tại trước tiên liền ấn xuống cảnh báo khí. Tích, đo, tích, đo. Tr้อย hai cảnh báo âm nháy mắt vang vọng ở doanh địa phía trên, vô số binh lính từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng loạn mà từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy chính mình vũ khí. Doanh địa tức khắc trở nên tiêu loạn. "Đánh!" Hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Trạm canh gác cương bên này là có trang bị pháo chờ trang bị, mượn từ này đó trang bị, dựa vào chấm đất hình, vân mặt đáng người có thể phát ra đệ nhất sóng thế công. "Oeng!" Cùng với ra lệnh một tiếng, pháo phát ra vang trời vang lớn. Đạn pháo mang theo ánh lửa, đánh rơi ở trên mặt tuyết, chuẩn xác mà đánh vào đệ nhất đại trọng trang cơ giáp xác ngoài thượng. Ngoa tạo. Địch quân binh lính bị bất thình lình một pháo hoảng sợ. Bọn họ đã tiểu tâm lại cẩn thận, sao có thể sẽ bị phát hiện? Nay phát đạn pháo đến tuột cùng là như thế nào phát sinh? Báo cáo, gặp được ngăn chặn, tổn hại một đại cơ giáp, trung bộ tiểu đội quan chỉ huy trước tiên hội báo. Đệ nhất đại trọng trang cơ giáp nháy mắt tê liệt, chắn ở đường nhỏ thượng. Hai sơn đều là núi cao. Một đại cơ giáp bỏ qua, mặt khác đều bắt đầu vội vàng sau này lui. Nơi này quả nhiên là cái thích hợp phục kích hảo địa phương. Bởi vì bọn họ chi đội ngũ này là tập kích bất ngờ mấu chốt nhân tố, giản dị thập phần để bụng, nên trực tiếp chuyển được bộ chỉ huy. Bọn họ có bao nhiêu người? Thế công thế nào? Giản dị ngữ tốc cực nhanh. Kia tiểu đội chỉ huy đã hạ lệnh lợi dụng đệ nhất đại cơ giáp tàn hoại cần ấp, đồng thời nâng lên phao ống, nhắm ngay vách núi phát ra hồng quang địa phương, mãnh liệt đánh ra đi một áo. Tức khắc kinh rơi xuống một khối to tuyết. Thảo liền nghe được Hoắc Xuyên oán giận một câu, cả người theo công sự che chắn nhanh chóng chạy xuống, tới rồi một cái khác xem trọng địa phương. "Hoắc thiếu ngươi chạy thật là nhanh." Lâm Phàm thành trêu chọc hắn. "Câm miệng đi ngươi." Đối phương viện chỉnh trang bị rất cường hãn, xung quanh đều là ra thang lửa đạn, xoa hai bên núi đá, dựng ở bọn họ bên cạnh người, thậm chí có chút liền tạc nứt ở bọn họ trước mặt. "Đánh!" Vân mặt gào thét, không cần cho bọn hắn tiến lên cơ hội. Ừm ừm. Hai bên chơi bạc mạng ném đạn dược, lại là mấy fan liên thanh vang lớn. Pháo gia thang chấn động tại đây phiến trang xóa thổ địa vang lên, tắc nứt ở nối đuôi nhau cơ giáp đàn trùng. Đại địa đều phảng phất bắt đầu run rẩy, đông tuyết đầy trời bay múa, có bầu trời rơi xuống, cũng lại bị đạn pháo tắc khởi. Đối diện cơ giáp rốt cuộc phản ứng lại đây, nhanh chóng mà mở ra phòng hộ cùng phản kích. Vân Mạt ghé vào màu đen nham thạch mặt sau, phá giáp đạn mang theo hô lên hướng cơ giáp đối ném. Uy, Vân Mạt Chúng ta như vậy ném xuống, đạn dược thực ngo liền không đủ. Quế tộc sốt ruột điên cuồng hét lên. Bọn họ một ít người chính xác không đủ, hơn nữa đối diện rõ ràng là lão binh, trình độ thực tại tuyến, giai đoạn trước chính là ở tiêu hao kho đạn. Vân Mạt một bên nhắm chuẩn một bên kêu, không thành kế nghe nói qua sao? Ném, đánh ra đi, dọa lui bọn họ. Bên kia, Giãn Nghị đã được đến tin tức. Hắn bàn tay hướng trên bản hung hăng một phách, quả nhiên Cái loại này ở trên chiến trường trải qua sinh tử mới có thể mài giũa ra tới cảm giác trở thành sự thật. Quả nhiên không thể xem thường bọn họ. Bất quá, cũng may hắn sớm có hậu tay. Ở dâng lên nguy cơ cả một cái chớp mắt, hắn đã làm trọng trang cơ giáp kéo ra khoảng cách. Phía trước tình hình chiến đấu thoạt nhìn kinh liệt, trên thực tế hắn tổn thất cũng không có như vậy đại. Thế công rất cường hãn, đạn dược thực đủ. Cơ giáp đội trưởng tiến hành hội báo. Hắn sờ sờ cằm, trong mắt lóe quỷ quệ quan mang. Trước tiên lui. Trọng Trang không cần ở quản ấn nấp, biến đánh biên lui. Không cần hoảng, mở ra phòng hồ tráo, cũng đủ các ngươi rời khỏi đường nhỏ. Theo Dạn đi giọng nói rơi xuống, vân mặt thanh âm lại một lần vang vọng ở đạo diễn bộ trong phòng. Cho các ngươi cơ hội, có thể lấy nhiều ít phần toàn dự vào chính mình. Muốn cho bọn họ nhìn đến các ngươi giết địch năng lực, muốn như vậy đều có thể lộ tẩy, các ngươi cũng cũng đừng lân lộn. Nữ âm trong trẻo, tràn ngập kích động tính, vang vọng tại đây khu vực. Ầm ầm ầm. Lại là một trận liên tiếp vang lớn. Các thiếu niên kích động điên cuồng nổ động có súng, phá giáp đạn không có còn có pháo, pháo không có còn hữu cơ thương, mỗi người đều đánh ra chính mình tiềm tàng đã lâu tâm huyết. Tích tích tích. Liên tiếp tiếng súng vang, bọn họ đôi tay đều đã bị giá lạnh đông lạnh đến cứng đờ, chính là trong mắt quang mang lại càng hơn. Mang vào thân thể chống cự nhiều như vậy trọng trang cơ giáp, cái này như có thể đi ra ngoài thổi cả đời. Đạo diễn bộ trận mắt há hốc mồm. Tối cao chỉ huy đều cả kinh đứng lên. Này thật là vượt qua bọn họ dự tính. Nguyên bản, bọn họ kế hoạch đánh mọi người một cái trở tay không kịp, làm cho bọn họ minh bạch, chân chính chiến tranh là đột nhiên, là đáng giá sợ hãi. Chỉ có có sợ hãi, tương lai tới rồi trên chiến trường mới có thể thời thời khắc khắc tràn ngập nguy cơ cảm, mới có thể làm tốt tương lai chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới, bọn họ tính sai. Gặp một cái biết diễn kịch kẻ lừa đảo. Cơ giáp đội tin tức liên tiếp, bất quá toàn bộ đội ngũ còn tính ổn được. Dạn đi thân thái đông lạnh lên, Bởi vì hắn biết, hoàn mỹ đánh bất ngờ là không có khả năng. Trọng trang trước triện, chờ đợi cơ hội. Bên kia Bạch Qua Bình đã chú ý tới, Vân Mạt, bọn họ lui. Vân Mạt vững vàng nói, tiếp tục đánh, đừng đuổi theo, chúng ta cũng chậm rãi lui. Hướng trên tảng đá đánh, tạo thành nhân số đông đảo, lửa đạn dày đặc biểu hiện giả dối. Minh Bạch lập tức có đáp lại. Cơ giáp đội, tốc triện. Dạn nhu biểu tình căng chặt, cương nghị khẽ miệng nhấp chặt thành một cái thẳng tắp. Thâm màu xanh lục trong ánh mắt lộ ra kiên nghị qua mang, màu nâu thẳng phát chỉnh tề sơ ở sâu đầu, thoạt nhìn quyết đoán rõ ràng. "Mục sư, nhị sư, tam sư, báo vị trí." Hắn gỡ lốc mở quang não, ánh mắt vững vàng bình tĩnh mà nhìn nhìn bản đồ. Bên hai, thường thường mà vang lên hội báo tin tức. "Báo, mục sư đến mục tiêu." "Báo, nhị sư vào chỗ." Tam sư tập kết xong, liên tiếp hội báo âm ở máy truyền tin trung vang lên. Dạn đi trước sau sắc mặt trầm tĩnh. Hắn bản thân chính là cái cẩn thận người, hắn chiến lược từ trước đến nay đều là lưu đủ chuẩn bị ở sau. Dương nhỏ có cường thế mai phục, đối diện đoán được hắn chiến lược, đánh bất ngờ mục đích đã không đạt được, như vậy liền cường công đi. Dạn đi nhỏ đến không thể phát hiện mà dương hạ khẽ miệng, trong mắt lóe trở mồng qua mang. Hắn tối đầu nhìn hạ thời gian, đánh. 416 pha B. Cùng với dạn đi nói âm, a đinh chấn nhỏ thượng, lướt qua phòng tiến án phạt tập đoàn quân đột nhiên xuất hiện. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, Sớm đã bố trí hảo 2000 nhiều bộ pháo, pháo ống dần dần dâng lên, nhắm ngay liên bang trận địa, khởi súng liên tục pháo oanh. Ngoa tảo, Nam đảo, tìm công sự che chắn. Đô đô tất. Đạn hỏa tiến hút gió liền ở cách đó không xa, rung trời lửa đạn dây thanh cháy quang, đem đen nhánh bầu trời đêm đều nhuộm đẫm đến đỏ lên. Đạn tháo, đạn đạo, không người phi đạn. Che trời lấp đất giống như châu chấu giống nhau mà hướng tới liên bang trận địa rơi xuống. Tự động phòng hộ cháo mở ra. Liên bang bên này chặn lại đạn đạo cũng bắt đầu dày đặc phóng ra, giữa không trung tác nước ánh lửa càng ngày càng nhiều. Phá! Không biết hai một tiếng giống, răng rắc một tiếng, kia bao phủ ở căn cứ trùng quanh màn hào quang đã chưa 5 x 7. Đột nhập lên thế công, đem liên bang năm cái sư, thiếu chút nữa cấp đánh lốc. Lão binh rút cuộc huấn luyện có tố, túm lên trang bị, bằng mau tốc độ mở ra cơ giáp quyền hạn. Còn có một bộ phận chuyên nghiệp binh chủng, cắt thao túm xe tăng cùng pháo phản kích. Toàn bộ căn cứ tỉnh lại, Cơ giáp dẫm đạp mặt đất cũng nhào vào phòng Tiến Thanh Âm hết đợt này đến đợt khác. Những cái đó tránh ở trong ổ chăn ấm áp mà ngủ, làm mộng đẹp bọn học sinh, cũng đều vẻ mặt hoảng sợ mà từ trên giường phiên xuống dưới, binh hoang mã loạn mà nhảy chân mà tìm vũ khí. Thứ 7 sư, đột tiến, nửa giờ nội bắt lấy Atlanta. Thứ 8 sư, thu nạp phòng tuyến, cắt đứt S7 đường nhỏ, đoạn rất liên bang phía Đông Tiến viện. Thứ 9 sư, đạn hỏa tiến nhiệm hộ. Dạn đi nhìn chằm chằm thời gian Xem xét địa đồ tốt nhất phương vị trí, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Thu được. Công thần chung là lạnh như băng hồi âm, thiết huyết lao binh kinh nghiệm 10 phần, đã bắt đầu dẫn người đánh sâu vào. Nam tiến truyền đến trọng trang cơ giáp bánh xích thanh âm. Trọng trang cơ giáp đội rút khỏi đường núi, ở đông tuyến mây đổ. Minh Bạch. Thật nhiên, Dãnh Nghị Từ bỏ từ nhỏ lộ đột tiến kế hoạch, nhưng cũng không có từ bỏ bên này phòng hộ. Hơn 200 đại trọng trang cơ giáp ở đường biên mặt trên một chữ bài khai, mượn từ công sự che chắn hình thành một đạo vàng lay. Liên bang lão binh đã qua tới đón thế, nhưng rối ren cục diện dưới, không có người lo lắng bọn họ. Vẫn Mạt biên chiến biên lui, hướng tới quý tộc giống, ngươi có cơ giáp quyền hạn, đúng không? Đối diện thực lực cường hãn, muốn có tự vệ cùng phản kích năng lực, cần thiết dựa vào cơ giáp. Quế tộc đệ phòng ngự tư thế chạy ở nàng bên cạnh, biên đi nhanh vượt qua chướng ngại vật trên đường biên giống, có. Mang chúng ta đi. Vẫn Mạt thanh âm hỗn loạn ở sạc người trong gió, tất cả mọi người đi theo đi phía trước hướng. Quý tộc không chút do dự chiều nàng huy số tay, "Theo ta đi." Mấy người nháy mắt quải cái cong, hướng tới tây nam phương hướng lui lại. Đô đô tất. Trên đỉnh đầu, đạn hỏa tiến mang theo hít gió gào thét mà qua. Bọn họ từ vùng núi tới gần đường biên vị trí chạy tới, ven đường nhìn đến liên bang vài đạo phòng ngự tuyến, phản đạo chặn lại đạn đạo cùng xe tăng pháo chờ dấu ở phía sau, thình thịch phun ra đạn, đạn dược. Vân Mạt bước chân dừng một chút, mắt nhìn công sự. May mắn, bọn họ giai đoạn trước phối trí quá tiếp viện căn cứ. Cung an bài khá nhiều phòng ngự phương tiện. Đi mau. Hoắc xuyên kéo nàng một phen. Vân Mạc khiên thương, sải bước lật qua công sự che chắn, hướng gần nhất cơ giáp khò phóng đi. Bên cạnh phòng tuyến đã bắt đầu đánh giáp la cả, cận chiến cùng chém giết, ánh lửa cùng huyết sắc tràn ngập tại đây một mảnh không trung. Lộc cục không biết từ nơi nào toát ra một cổ đạn dược, rừng ở bọn họ dưới chân. Vân Mạc ngay tại chỗ một cái quay cuồng, che giấu đến công sự phía sau, súng nắm từ công sự che chắn chung vừa tới. Bắn địa Không chàng. Có trọng vật từ vách tường rơi xuống thanh êm vang lên. Nam sấp xuống, tìm công sự che chắn. Vân mặt giống. Một tiếng vang lớn, đạn hỏa tiến ở lưu dược bên cạnh người tạt ngực. Bùng đất hỗn loạn tuyết trắng bay lên 2m rất cao. Lưu dược bị sóng nhiệt đánh sâu vào đến bổ nhào vào ở trên mặt đất. Sau một lát, hắn từ trên mặt đất bò dậy, hung hăng mà phun ra hạ trong miệng bùn tuyết. Phi. Hắn lắc đầu hoảng quay đầu thượng bùn đất. Toàn thân trên dưới trật vật đến giống như ở bùn đánh quá lăn giống nhau. Bọn họ cư nhiên vào được. Lưu Dược dọc theo chiến hào bò đến Vân Mạt bên cạnh, cẩn thận hướng nơi xa xem. Đối phương cơ giáp còn bị trở ở bên ngoài, có thể nghe được sắt thép trang bị đánh loạn tiếng vang. Nhưng không biết khi nào, cũng đã có tay súng bắn tỉa cùng nhẹ bộ binh sờ soạng tiến vào, chiếm lĩnh một mảnh hẻm mà vừa lúc ngăn lại bọn họ đi trước cơ giáp khô lộ. Quế tộc đâu? Vân Mạt ở công tần trung giống. Ta ở B3, ta bị nhốt ở Vân Mạt quét mắt hắn thật khi vị trí, bọn họ không biết khi nào bị tách ra. Ngươi cái kia vị trí có nguy hiểm, mau rời đi. A? Quý tộc vẻ mặt ngốc, cái gì? Vân Mạt cau mày, cảm giác không ổn, ngươi phải bị vây quanh, chạy nhanh lao ra đi. Hướng chỗ nào hướng a? Ngoa tảo. Ta mẹ nó chung quanh tất cả đều là viên đạn. Wen. Theo hắn giọng nói rơi xuống đất, lại là mấy phát đạn rượt dừng ở chung quanh, hắn theo sát hướng cục đá mặt sau co rụt lại, cũng không dám động. Hắn có chút hoảng. Đi theo quý tộc học sinh cũng có chút hoảng. Nhưng mà lúc này hoảng loạn, còn có càng nhiều lạc đơn tiểu binh, cơ hồ tất cả đều là học sinh. Nay không phải bọn họ ngày thường chịu đến đại chiến trường. Đại chiến trường mà trên, bọn họ biết chính mình muốn gặp phải đại chiến, cũng làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nhưng là hôm nay, sự tình phát sinh vô cùng đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đối diện là chân chính quân đội thực lực. Bọn họ đối thủ cũng đều là thân kinh bách chiến lão binh, nghiền áp thức trạng thái. Liên tính là tố chất tâm lý tái hảo, cũng nhịn không được có chút run run. Nay còn không phải mối chớp nhất, đáng sợ nhất chính là bọn họ hiện tại năm bè bảy mảng. Nhân số đông đảo, lại giống như báo đồ, mắt thấy liền phải bị vây quanh. Trước mắt cục diện gấp gáp bước người, tại như vậy nhiều tình hình lẻn xảy ra quân địch trước mặt, bọn họ bức thiết yêu cầu một cái chỉ huy. Nhưng học sinh chi dàn cho nhau không thể phục chúng, theo bản năng gào thét, sai khiến đối phương nên làm như thế nào, hỏi nên đi chạy đi đâu, ngược lại tiết tấu càng rối loạn. Lúc này, mới chân chính phát hiện, thượng quá chiến trường cùng không thượng quá chiến trường, khác nhau quá lớn. Đặc biệt là đối với tiểu đội quan chỉ huy tới nói, quý tộc là cái có thực quyền đại lý liên trưởng, hệ thống có thể đánh dấu thân phận của hắn. Dương Hoàng loạn học sinh vô pháp đoàn kết thời điểm, liền có người thấy được quý tộc. Quế liên trưởng, làm sao bây giờ? Quế liên trưởng, quyết định nhanh một chút đi, bọn họ ở co rút lại vòng đây, chúng ta hướng chỗ nào chạy? Lạc đơn tiểu binh vọt lại đây. Lữ tốc cực nhanh dò hỏi hắn làm sao bây giờ. Đã có thể nghe được đối phương lao tới thanh âm, cùng với cường hãn hỏa lực kèm hộ. Quế tộc bị ép tới không dám ngẩng đầu, cấp hốc mắt đỏ lên, ở máy truyền tin trung điên cuồng giống to, Vân Mạt. Nói chuyện. Chúng ta hướng chỗ nào hướng? Không đợi đến Vân Mạt đáp lại, hắn lại quay đầu tìm người, "A sủa đâu? Nị mạ nam tử không phải làm ngươi đi theo ta sao? Mẹ nó người đâu?" Vân Mạt thay băng đạn, quan sát đến địa hình đồng thời, đánh ra liên tiếp sả kích. Nàng giọng nói trầm ổn mà lại ngắn gọn, "Ta ở ngươi Đông Sườn, năm giờ phương hướng. Ta mang theo 20 người hướng Đông Sườn đẩy mạnh, hẳn là sẽ phân tánạn phá người lực chú ý. 417 thật lớn quan." Nàng liếc mắt nơi xa chợt vật nhưng mỗi khi Liễu Kình vô hiểm lưu dược, lưu dược mang 30 người ở Tây Sườn. Nàng giơ tay tiếp tục dọn dẹp chướng ngại, bán địa, cơ hội rất ít phát không thương. Bất quá, như vậy kết quả cũng đưa tới đối diện cường hãn trả thù. Nếu không phải khoảng cách đã cũng đủ gần, Lo lắng mộ thương người một nhà, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý đưa nàng một đoạn toàn hỏa lực bao trùm, kia sẽ là tay súng bắn tỉa Baita Ma. Vân Mạt thay đổi vị trí nói, "Ngày đó ngươi đều không cần quản, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi muốn nhanh chóng về phía vợ tới trước." Kéo ra khoảng cách sau, ở bọn họ pháo cùng trọng xe tăng oanh kích tạm dừng khoảng cách, tiến lên. Nàng ngứ khí mang theo chân thật đáng tin mà kiên định, "Thời gian, ngươi mình biết sao? Chúng ta kháng không được bọn họ lâu lắm, chỉ có thể kiềm chế." cần thiết mau. Ta làm ngươi chạy ngươi liền chạy, ta làm ngươi đỉnh ngươi liền đỉnh. Rõ ràng sao?" Vân Mạt hỏi. Quế Tộc lau mặt, gật đầu đáp lại, "Rõ ràng." Đứng ở bên cạnh hắn đồng học ngạc nhiên ngẩng đầu, "Quế đại liên trưởng, ngươi còn nhớ rõ ngươi là liên trưởng sao?" Quế Tộc tức khắc mặt đen, "Thảo, đều hạt tất tất cái gì? Ai mẹ nó có thể giải trừ nguy cơ, ai liền nói tính." Vân Mạt xem chuẩn thời cơ, tiếng nói quả quyết quá khẽ, chính là hiện tại, thượng Quế tộc bắt lấy súng ống liền nhảy đi ra ngoài. Hắn cũng không biết hắn kia một khắc suy nghĩ cái gì. Hắn như thế nào liền từ an toàn công sự che chắn phía sau liền như vậy trần trủi bại lộ ra tới. Là hắn quá khẩn trương. Vẫn là cái kia nữ sinh quá tự tin. Thế cho nên hắn chỉ cần nghe được cái kia bình tĩnh thanh âm, trong hai cũng chỉ dư lại tiếng gió cùng nàng mệnh lệnh. Quế tộc xông ra ngoài, vô số học sinh cũng đi theo xông ra ngoài, tay súng bắn tỉa bắt đầu hỏa lực cấp chế, ý đồ ngăn chặn. Xông lên chưa bao giờ biết hướng cái này tự hô lên tới, như vậy có khí thế, hắn thậm chí đã quên thiếu chút nữa sát đến trên mặt Đản dược. Cái gì đều không cần tưởng. Ba giờ phương hướng an toàn. Hướng. Vân Mạt giống. Lưu Dược cho nàng đánh hoàn mỹ yểm hộ, một bên làm nàng có cũng đủ thời gian chơi nấp bình. 50m sau rẽ trái, ngay ta ngươi mạng nhỏ tuyệt đối không thành vấn đề. Hai ngày chung, quanh quần Vân Mạt nhắc nhở, mỗi lần đều là như vậy kịp thời quyết đoán. Mau mau mau. Rẽ trái. Nam sắp xuống, xông lên, hướng hữu, không cần quay đầu lại. Đi nhanh nhẹ. Viên đạn giống như hạt mưa mang theo gào thét tiếng gió ở bọn họ gương mặt bên cạnh đỉnh đầu bay qua, đánh vào phụ cận công sự che chắn thượng mang theo từng đợt bụi mù. Quế tộc lúc này đại não trung trống rỗng, màng nhĩ bị vân mạt tiếng hô chấn đến ầm ầm vang lên. Mỗi một lần nhìn như nguy hiểm chuyển biến cùng đi trước, đều kỳ tích hóa hiểm vi gì. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện cơ giáp khò đại môn, quế tộc thở hỗn hển đem tay ấn ở trên cửa. Cao. Cố đồng học nghiêng đầu cho nhau nhìn, ở lẫn nhau ánh mắt đều thấy được không dám tin tưởng. Ta lần đầu bị người thả diều. Ta không bao giờ tưởng trọng tới lần thứ hai. Nếu là Vân tổng nói, có lẽ cũng đúng đi. Bọn học sinh phụt cười lên tiếng, hai nghe chung truyền đến Vân Mạt sâu kín câu nói, nhanh lên đi, các ngươi các huynh đệ còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tới. Quế tộc dẫn đầu nhảy lên cơ giáp, tuy rằng là thấp xuống, cũng tốt hơn không có. Vân Mạt mang theo bọn họ dọn dẹp trận doanh tuyến, tránh đi cơ giáp, cho nhẹ bộ binh tiến hành dọn dẹp, thức mâu cầm đi không ít người đầu. Nay chi tiểu đội phá lệ rất nhân chú mục, ở bên ta trận doanh tuyến trung thu nạp một mảnh an toàn lĩnh vực, có càng ngày càng nhiều lạc đơn học sinh chủ động thấu lại đây. Không biết đánh bao lâu, tựa hồ chờ đến đầu người số đạt tới 50 thời điểm. Vân Mạt hai nghe trung truyền đến đột ngột thanh âm, "La tổng chỉ huy mã thủ thành." "Vân Mạt." "Ờ." Vân Mạt đáp lại. "5 phút nữa." Tới rồi B4 bộ chỉ huy, biết vị trí đi. Biết. Vân Mạt ánh mắt híp lại, nhìn trước mắt của Diện. Tuy rằng bên ngoài lão binh còn ở gian nan chống lại, nhưng là trận doanh tuyến bị bức bách không ngừng co rút lại, này không phải cái hảo của Diện. Một trăm nhiều người cơ giáp đội, chỉ giải rác thu nạp cá lọt lưới, tạm thời không có đại nguy cơ. Vân Mạt nghĩ nghĩ, chuyển được Lưu Dược, hỏi ngươi cái vấn đề. Lưu Dược, ân. Không cần tự hỏi, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, ngươi thích cái nào vị trí? Lưu Dược vẻ mặt mộc mực, theo bản năng nói, đông "Đi, mặt trời mọc phương đông, đại biểu cho hy vọng." Vân Mạt nhìn về phía phương đông, hơi thở gần như lên nhánh, nồng đậm thiếu chút nữa quay cuồng. Lưu Dược vẫn là cái kia Lưu Dược, vẫn là cái kia đáng sợ Kỷ binh. Vân Mạt ở công tần trung công đạo, dựa theo lúc trước chiến lược, tiếp tục thu nạp tàn binh. "Nhớ kỹ, các ngươi thực lực không đủ, vĩnh viễn không cần bị vây quanh, nếu gặp được đánh không lại." Nang rưng một chút, hướng Lưu Dược nhất không thích phương hướng chạy. Minh Bạch Mọi người, minh bạch, lưu dược, thảo, quý tộc. Còn có người nhớ rõ ta là liên trưởng sao? 5 phút sau, Vân Mạt nhảy xuống cơ giáp, nghiêm chỉnh quyện hạ, đi vào cái này ở vào ngầm mấy chục tầng bộ chỉ huy. Mặc dù mặt trên lửa đạn liên miên, nhưng bộ chỉ huy lại cảm thụ không đến bất luận cái gì chấn động. Tới tới lui lui quan quân các tư này trước, tuy rằng độị, nhưng lại không loạn. Vân Mạt mới từ chiến hỏa trung đi tới, tóc bị mồ hôi dớp nhẹ, thậm chí dính liền nước bùn, rối bời cùng bộ chỉ huy áo trong quan sạch sẽ các quân quan hình thành tiên minh đối lập. Chiến tranh là không công bằng, đối với hạ cấp quan quân cùng binh lính mà nói, là một cái thật lớn máy xay thịt. Vô số sinh mệnh ở trên chiến trường tiêu tàn, vì chỉ là thắng lợi vinh quang, mà bọn họ tiêu tàn, tất vì chỉ huy nhóm đổi lấy quý giá thời gian. Mã Thủ Thành đã thấy được nàng, hắn ngồi ở trung ương nhất vị trí, trước mặt là cái thật lớn bắt trước sa bàn, toàn diện chiến cuộc hòa bộ chiến cuộc đều ở chỗ này hiện ra. Cái này nhà ở cũng đủ lại Sa bàn quanh thân ngồi đầy người, mỗi người bên cạnh đều là một cái chỉ huy đài. Vân Mạt có thể nhìn đến, có mấy cái học sinh bộ dáng người cũng ở trong đó. Như vậy một hồi to lớn chiến dịch, tổng chỉ huy một người khẳng định là không được, mệnh lệnh tầng tầng hạ đạt, cá nhân căn cứ quyền hạn chỉ huy bộ phận chiến dịch, phân công minh xác. Tối cao thống soái chiến lược bố trí đã hoàn thành, giữ lại chính là bọn họ căn cứ chiến lược tiến hành chiến thuật bố cục. Vân Mạt đôi mắt tại đây dàn trong phòng theo thứ tự đảo qua, từ huân chương cùng trang phục xem chủ chỉ huy, tham mưu, cơ giáp đội, lục hàng đội, hỏa tiễn quân, thậm chí liên hậu cần bộ đội chỉ huy đều ở. Có thể nói an bài thập phần chu đáo chắc chắn, mỗi cái chỉ huy chỉ cần phụ trách chính mình tiểu đội, lúc cần thiết hướng thượng cấp chỉ huy phản ứng là được. Có người ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn mặt nháy mắt vài cái, là Phương Hồng Thần. Bên kia trong một góc còn có một cái người quen, là Diệt Lương. Chẳng qua, này hai người rõ ràng ngồi trợ thủ vị. Vẫn mặt vước cằm, tập chặt lưỡi. Mã thủ thành chỉ vào 63 hào đại nói, "Đây là ngươi vị trí, chúc mừng ngươi bị tấn chức vị tiểu đội chỉ huy, trở thành thứ năm sư đệ tam lư đệ nhị đoàn đệ nhất doanh đệ nhất liên liên trưởng." "Vân Mạn, thật là thật lớn quán a. Nàng xem như có 130 cái dưới tay sao? 418 thượng binh phận nưu." Nàng bên cạnh vị kia chỉ huy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu lượt làm tiếp đón. Hắn chiến khu tình huống còn ở trong phạm vi có thể khống chế được, có thừa lực nhìn xem vị này mới tới đồng liệp. Vân Mặc cho rằng Mã Thủ Thành mang nàng lại đây liền kết thúc, không nghĩ tới hắn kéo đem ghế rượi bắt đầu liều việc nhà. Bên cạnh Chỉ Huy đã đem ánh mắt thu trở về, nhìn chằm chằm chính mình xa bàn, hiện tại nhàn rỗi chỉ sợ chỉ có vị này tổng chỉ huy cùng nàng. Lần đầu tiên hiện trường Chỉ Huy, không cần Cần Trương, Mã Thủ Thành Hoa Hái nói. Vân Mặc gật gật đầu, Cần Trương là cái thứ gì? Mã Thủ Thành nhìn nàng Đờ đãn biểu tình, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể là dư thừa. Hắn chỉ vào trang bị Người bên cạnh đều sẽ có kỹ thuật nhân viên, có yêu cầu thời điểm liên hỏi, cũng có thể nhìn xem người khác như thế nào chỉ huy. Chỉ huy là nghiêm túc sự tình, không cần tùy ý sang bậy, không rõ nhất định kịp thời hướng trưởng quan đặt câu hỏi. Người muốn thời khắc nhớ rõ, người sở hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh, quan hệ, đều là sống sở sở mạng người, minh mạch sao. Mã thủ thành nói chàn đầy huy nghiêm. Học sinh đa số đều là từ trợ thủ bắt đầu, kia chỉ tiểu đội giao cho nàng, vốn chính là phá cách. Vấn mặt chỉ là một cái nho nhỏ liến trưởng, bình thường dưới tình huống cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội đi vào nải gian nhà ở. Đối với nàng đặc thù lãnh ngộ, cũng không phải không có người phản đối. 63 hào đại đối diện 25 hào vị kia gầy mặt quan quân không tán đồng biểu tình, không phải thực rõ ràng sao? Hắn ghét nhất không lớn quy củ làm việc. Nhưng lại nàng bằng vào bản thân trí lực, mang theo kia chỉ liên đội, chắc nhất có uy hiếp đánh bất ngờ, cũng kịp thời phát ra cảnh cáo, nàng biểu hiện thập phần ưu tú. Cho nên Mã Thủ Thành lực bài trúng nghị, quyết định cho nàng một cái cơ hội. Vân Mạt bước cảm, ngân một tiếng. Mã Thủ Thành sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu đụng tới như vậy. Hắn ngồi ở Vân Mạt bên cạnh ghế trên, ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, phát ra rất nhỏ khấu khấu thanh. Sau một lát, Mã Thủ Thành nghiêng đầu, tượng trưng tính hải đường phòng sách hở tờ SVd info hỏi, có vấn đề sao? Hắn vốn tưởng rằng, nàng sẽ giống những người khác giống nhau, trước cảm tạ trưởng quan tín nhiệm, sau đó thần thái phấn khởi biểu quyết tâm cũng nói một ít bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ linh tính nói. Nhưng mà, có một loại người, nàng trời sinh chính là dùng để đánh vỡ thường quy. Vân Mạc thật đúng là hỏi, chúng ta viện binh khi nào đến? Mã Thủ thành lại một lần sử sút, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy yêu cầu viện binh? Vân Mạc nhẹ xả hạ khẽ miệng, không phải thực rõ ràng sao? Xông ra bộ là phòng ngự tác chiến tối kỵ, chúng ta điểm này nhi binh lực hoàn toàn khiêng không được. Ngài lại không có hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Cho nên, tiếp viện khi nào đến đâu? Mã thủ thành cười khổ một tiếng, nay phiên chiến trường cùng với mới bắt đầu binh lực bố cục là trước liền tồn tại. Nhưng từ lúc vang đệ nhất thương bắt đầu, kế tiếp hướng đi liền sẽ không có người quản. Nay tuy rằng là một hồi chủ yếu khảo hạch học sinh diễn tập, nhưng đồng thời, so đấu lại cũng là khắp nơi thực lực. Lúc trước này gian nhà ở lớn nhỏ quan chỉ huy nhóm, tranh đến mặt đỏ tai hồng, cũng không có thể nghĩ đến hữu hiệu chiến thuật. Khổ chiến cùng tiêu hao chiến là bọn họ gặp phải cục diện. Vân Mạt nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng đánh cái thình thịch Không phải là. Không có viện binh đi. Mã thủ thành hừ một tiếng, trả lời nói, có. Khi nào đến? Vân Mạt lại lần nữa đặt câu hỏi. Mã thủ thành thâm mị hạ đôi mắt, trung bộ chiến khu có quan trọng an bài, nguyên soái làm chúng ta trước căng một cái chu. Vân Mạt hít sâu một hơi, cho phép đề kiến nghị sao? Mã thủ thành ra vẻ thả lỏng, nói đi. Vân Mạt đứng lên, ngữ khí vô cùng kiên định, kiến nghị lui lại. Không có viện binh, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. 25 hào đại vị kia quan quân rốt cuộc ngồi không yên, hất mặt đứng lên, chỉ vào nàng cái mũi giống. "Ngươi thượng quá chiến trường sao? Kiến thức quá đại binh đoàn sao? Cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm. Đừng tưởng rằng mèo mù chạm vào chết chuột, trùng hợp ngăn chặn địch nhân liền tự cho là ghê gớm. Ta đảo còn muốn hỏi hỏi, ngươi tử chạm gắt xuống dưới sau vì cái gì không hồi doanh địa? Vì cái gì không xin chỉ thị? Không tuân thủ quân kỷ, xảy ra sự tình ngươi phụ trách nhiệm sao?" Vân Mạt quét hắn liếc mắt một cái, người này khệ miệng một vòng bắp nước, hỏa khí có chút trọng a. Vân Mạt tay phải cắm đến túi quần, năm tám cái nắp bình, chậm điều tư hỏi xem hắn. Môn La thượng tá, hồi doanh địa cùng phát hiện dịch tình cũng không xung đột. Ta buổi tối ăn nhiều chút, yêu cầu tiêu tiêu thực. Không có người quy định, hồi doanh địa không cho phép đường vòng đi đi. Nàng hướng phía bên phải kéo kéo khệ miệng nói, ta chỉ là vòng vòng lớn một chút, cũng may mắn như thế, đừng phải đối diện người. Tiêu thực. Đường vòng ngươi đánh dám? Vân Mạt thần sắc một ngưng. Gia Mai phủ đầu như thế rõ ràng, lúc này yếu thế, về sau sẽ có vô số người đi lên giẫm một chân, có công cũng sẽ bị công kích. Nàng cũng không tính toán lùi bước, đột nhiên đề cao âm lượng, chỉ vào Môn La ánh mắt sáng ngời. Không có ta, không có ta đường vòng, ngươi hiện tại chỉ sợ, cũng không có cơ hội, như vậy thong dong ngồi ở chỗ kia, chỉ trích ta. Môn La bị nàng đổ đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nghẹn đến mức đẩy mặt chướng hồng. Hắn một cái tắt chụp ở mặt bàn thượng, bên cạnh quang nao đều bị chấn một chút, có thể thấy được khí có bao nhiêu tàn nhẫn. "Hảo, đều đừng xảo." Mã Thủ Thành đánh gãy bọn họ lẫn nhau rối. "Hử?" Môn La nghẹn một hơi, ngồi xuống thời điểm làm ra rất lớn tiếng vang. Vân Mạt đem đầu vặn hướng một bên, người này tướng mạo hung ác nghiêm hiểm, có thủ tất báo, liền không coi là tội hắn, cũng không phải cái lòng dạ trống trải. Mã Thủ Thành nhìn Vân Mạt nhíu mày, chưa từng nghe nói qua, người này vẫn là cái thứ đầu. Tống Chỉ Huy vẫn mặt chờ quyết định của hắn. Mã Thủ Thành lắc đầu, chém linh chặt sắt mà nói, không thể chuyện, đây là tối cao chỉ huy cao mệnh lệnh, chúng ta cần thiết tử thủ. Ngươi hẳn là ý đồ thuyết phục hắn. Vân Mạt kiến nghị. Mã Thủ Thành kiên trì, "A Đinh, là thâm nhập nhất đoạn phạm một cái sông gia bộ, cũng là thẳng cắm bọn họ phía sau tiếp viện mũi tên nhọn. Vị trí quá trọng yếu, chúng ta không thể ném." Vân Mạt nói, "Thứ ta nói câu không dễ nghe, không chớ nói, liền có khả năng toàn quân hủy diệt." Mã thủ thành nhỏ đến không thể phát hiện mà khẽ thở dài, hắn làm sao không biết, chỉ cần thủ vững một vòng. Vân Mạt lắc đầu, nói, không lui lại, chúng ta căng không đến một vòng. Nàng đôi tay ấn ở chỉ huy mặt bản đồ, ngón tay nhanh chóng cắt toàn cục bản đồ. Hai bên binh lực chênh lệch quá rõ ràng, đối diện vô cùng có khả năng lựa chọn vây quanh, đến lúc đó liền đi không được. Môn La Nghiêng lỗ tai nghe, lúc này lại nhịn không được xem mồm, chào Phong nói, ai da uy. Vây quanh. Thật là hảo kế sách a. Hắn trợn tròn đôi mắt tiếp theo giống, thì vây quanh, phạm vi 200 tộc sâu, dám vây quanh chính là phân tán binh lực. Người khi bọn hắn ngốc sao? Vị trí này vứt bỏ, chẳng khác nào làm đối phương như hổ thêm cánh. Xách, Vân Mạt lắc đầu, lui không đại biểu liền không trở lại, lấy lui làm tiến có đôi khi cũng rất hữu dụng. Thượng binh phạt nưu, tiếp theo phạt dao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Mã thủ thành quyết đoán ngưng hẳn cái này thảo luận, không cần phải nói, tuyệt không có thể lui, cần thiết chống đỡ. Vấn mặt gật đầu, ta tôn trọng quyết định của ngươi. 419 đêm nàng đầu người đưa ngươi. Mã thủ thành thở dài, nay thật là cái rất có thấy rõ lực học sinh, nhưng chiến lược như thế, bọn họ vô pháp sửa đổi. Còn có vấn đề sao? Mã thủ thành cuối cùng hỏi một câu, hỏi xong sau cũng đã đứng dậy, chuẩn bị trở lại chính mình vị trí. Nga, có thể xin đổi vị trí sao? 63 hào đài đối diện 25 hào, Môn La tức giận thiêu đốt ánh mắt phóng ra lại đây, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến. Tuy rằng nàng không bỏ trong lòng, nhưng tổng bị người như vậy nhìn chằm chằm, cũng rất ảnh hưởng tâm tình. Mã Thủ Thành đã tâm mệt mỏi, nay học sinh như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi? Ân vẫn mặt đứng lên, nghiêm túc nói, "Ta may mắn con số là 9 cùng 1, ta xin đổi đến 91 Hào Đài." Mã Thủ Thành, "Nị Mã Đường lão tử nhìn không ra tới 91 Hào Đài ly môn La Sa nhất sao?" Bất quá các mặt bản công năng đều không xài bị lắm, hắn rốt cuộc không phản đối, rốt cuộc không tượng trưng tính nói chuyện hiếm bước bước chân liền đi rồi. Vẫn mặt ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Lương trong mắt hài hước ý cười, bẻ bẻ miệng. Tổng cảm giác mã thủ thành đi có chút táo bạo. Cùng lúc đó, kia trạch mạn bộ chỉ huy. Phù quan nhìn dáng đi binh lực bố trí, vẻ mặt không tán đồng, chúng ta vì cái gì muốn vây quanh? Cánh xuất kích, đánh vỡ cân đối tìm được cơ hội, luôn luôn thập phần hữu hiệu chiến thuật. Hắn lớn lên mặt chứa điển, thô hác lông mày đi xuống cong, có điểm lao xọ tinh xu thế, nhưng nói ra nói lại không có như vậy hài hòa. Dạn Nghị thập phần trầm ổn, chỉ vào dựa nam cái kia quốc lộ, nơi này là bọn họ chính yếu lục địa thông đạo, sẽ có vũ khí trang bị, đồ ăn, đạn dược, trang phục chờ tiếp viện định, kỳ truyền tống. Chỉ cần phong tỏa ở nơi này, vòng vây liền hình thành một nửa. Phù Quan vẫn là không phục, vạn nhất bọn họ trượt đầu. Dạn Nghị nhắm mắt, tuyệt không sẽ. Phù Quan lông mày nhăn thiếu chút nữa liền thành một đường, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Dạn Nghị nói, bởi vì, tối cao chỉ huy là Đường Thái Lạc. Hắn xoa xoa giữa mày, "A đinh thẳng cắm chúng ta tiếp viện yếu địa, chúng ta muốn mạt bình hắn." Mà đồng thời, Đường Thái Lặc phong cách, cũng tuyệt không sẽ chủ động lui lại. Phu Quan ánh mắt lập loè, cười lạnh nói, "Ngươi lúc trước không cũng nói, trọng trang cơ giáp đánh bất ngờ, sẽ là chúng ta kỳ binh sao?" Kết quả đâu? Vì cái gì triệt? Chúng ta hoàn toàn có thể đột tiến. Dãn Ni chậm rì rì mà trả lời nói, bởi vì đối diện đã có phòng bị. Phu Quan cười nhạt một tiếng, khinh thường mà nói, "Dãn Ni lại ta" Ngài mấy năm nay rời khỏi quân ngũ, lão gan cũng chưa. Chúng ta giai đoạn trước đã điều tra rất rõ ràng, nơi này tân binh chiếm đa số, cường thế đột nhiên nói, chúng ta phần thắng rất lớn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dãn Đệ ánh mắt mang theo nghi ngờ, nói ra một câu khiêu khích nói, còn không phải là đánh một lần đại chiến trường, người kia. Đáng giá ngươi như vậy kiên kỵ. Dãn Đệ dương mắt, đối hắn ngữ khí cũng không để ý, trên chiến trường mà, mỗi một bước đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, ở người khác đã chiếm cứ tiên cơ dưới tình huống. Liễu Lĩnh cũng không phải cái tốt lựa chọn. "Suy, phu quan vô vô quần, hành. Hiện tại ngươi nói tính, chờ ngươi giao ban sau, ta tồi giúp ngươi ra cái khí. Nàng là cái tân binh đi. Nếu động phải, ta sẽ đem nàng đầu người để lại cho ngươi." "Chờ phu quan đi xa, bên cạnh có người nhìn không được." "Phi, tiểu nhân đã trí." Dạn Nghị xua xua tay, ý bảo không cần để ở trong lòng. Cạ Dĩ nhìn phu quan bóng dáng, hừ lạnh một tiếng hắn hẳn là còn ở ghen ghét người ở voi ma mút diễn tập khi, nghiên áp quá chuyện của hắn. Theo sau, hắn quay đầu thấy Giãn Đi đang dùng ngón tay méo giữa mày, quan tâm hỏi, Giãn Đi, thân thể của người thế nào? Giãn Đi chầm rãi lấp đầu, ngữ khí mang theo một chút mỏi mệnh, vẫn là bộ giáng cũ. Hắn thở dài, ta đang ở tìm cổ y để thử xem. Cả gì nói, nhất định phải bảo trọng thân thể, chúng ta đều chờ người một lần nữa trở về. Giãn Đi gật gật đầu. Cả gì theo Giãn Đi ánh mắt, Nhìn về phía chiến cuộc Sa Bàn, mã thủ thành quả nhiên gánh nổi chúng ta lao đối thủ, rất có một bộ, nhanh như vậy liền ổn xung dưới. Dạn đi khóe miệng hơi hơi con quồng, nói, đáng tiếc hắn 1 2 phải tử thủ, chỉ sợ nhanh. Vẫn Mạt đã trở lại 91 hào chỉ huy đài, truyền được công tần. Nha nàng chào hỏi, các huynh đệ có khỏe không? Xung quanh là ồn ào bối cảnh âm, có bạo phá có giống giận, nghe có chút loạn a. Vân ca, ngươi nãy chỉ chớp mắt, súng bắn chim nổi pháo a. Lâm Phàm thành thở hổn hển trêu chọc, nhân tiện hướng nơi xa đánh một phát súng trái phá. Lưu Dược cũng theo sát cách nói, "Lần này ngươi chính là hàng thật giá thật chỉ huy, chúc mừng a." Mạc Mạc nhẫn mại tính tình hỏi, "Kế tiếp hướng chỗ nào đi?" Bọn họ cái này tiểu đội, kỳ thật là rất không dễ dàng. Nay khối khu vực vừa vặn ở thứ 5 sư đệ tam lư trận doanh thượng, hai bên đánh đến tiêu hao chiến, lão binh không ngừng ngã xuống, nơi nơi đều ở thiếu người. Có đôi khi lão binh không rảnh lo, nhìn đến bọn họ còn tính hoàn chỉnh một cái liền trực tiếp đem bọn họ điều động tiến khác doanh dụng. Đi theo chạy 3 ngày, nghe được mệnh lệnh chỉ có: Sắc, hướng, ngăn trở. Không được triệt. Hoàn toàn cứng đối cứng cục diện, không có chiến thuật, không chú ý vô hồi, bọn họ tỏ vẻ ứng đối thập phần gian nan. Không có đối lập liền không có thương tổn, lúc này mới cảm thụ lên, đi theo Vân Mạt sảng. Ngay cả ngay từ đầu không phục, con Sắc Thanh thái lợi, ở nghe được Vân Mạt tiếp đón thời điểm, cũng là ánh mắt lập lòe, dựng lỗ hai nghiêm túc nghe mệnh lệnh. Lâm Phàm Thành nhìn này chỉ đội ngũ, âm thầm cảm thán. Hắn mở ra Lưu Dược Kình, không hổ là Vân Đại Lừa Giối a, ta lúc trước còn đang suy nghĩ, Lưu chữa bọn họ làm gì? Nếu là thay đổi ta, ban đầu liền đem bọn họ đều đá. Lưu Dược híp mắt mắt nhỏ, đã quên ngươi đi cho nàng kia công ty đánh nhiều ít không công sao? Đã bọn họ đi nhiều tiện nghi bọn họ. Lấy vân tổng tính tình, không áp bức xong sinh mệnh giá trị, sao có thể buông tha cháng lao động? Chờ đến phát hiện thật là khối gỗ mục thời điểm, lại đã cũng không muộn. Nhưng là Hoác Xuyên cũng tiếp tiến vào thực hiện nhiên, bọn họ còn rất lợi hại Mạc Mạc Cơ Giáp ở Quế Tộc bên cạnh vươn bàn tay to chỉ chọc chọc hắn hỏi, Quế Liên Trưởng quyền chỉ huy giao ra đi, là cái gì cảm giác? Lúc này Quế Tộc còn ở vào mộng bức chung, bị hắn như vậy vừa hỏi, thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời Hắn có cái hảo ra cảnh, từ nhỏ đến lớn cũng đều là nhân ra nhường hắn cho hắn tốt nhất tài nguyên Nay vẫn là lần đầu bị người đoạt đồ vật của hắn. Cảm giác này có điểm toan sảng, nhưng thật ra cũng rất mỏi mệt. Cảm giác vẫn là không tồi. Mặc mặc ha ha cười, lại đẩy hắn một phen, huynh đệ tương đều không phục, liền phục ngươi này tâm thái. Thái Lợi xem bọn họ rời rạc trạng thái, muốn nói nói mấy câu, nhưng nghĩ đến chính mình trước mặt địa vị, rốt cuộc nghẹn đi xuống. Chẳng lẽ nên nói cho nàng, hiện tại muốn lập tức thu nạp quân tâm, chuẩn bị đánh một đợt xoay ngược lại, cổ Vũ đại gia dũng mãnh đi phía trước hướng sao vẫn là làm nàng cấp giáo huấn điểm độc canh gà. Thực rõ ràng, nàng đều không có làm. Thái Lợi rối rắm tạ hữu xem, một đạo nữ âm liền ở kênh trung vang lên. Liêu Hạo không. Vẫn mặt rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, mọi người ha ha hai tiếng, không khí hòa hợp. 420 lui là chiến thuật. Vân tổng, khi nào khởi công? Lâm Phàm thành cái thứ nhất nói chuyện, trong thanh âm mặt đều lộ ra hưng phấn. Người tâm phúc đã đã trở lại, là thời điểm ra một ngụm bị người đè nặng đánh điều khí. Nhiệt tình nhi có đủ a?" Vân Mạt cười trêu chọc. Lâm Phàm Thành thật là rất hưng phấn mà, kia đôi mắt nhỏ đều lóe rợi quang. Bọn họ ở vào phòng thủ vị trí, đối phương nhân viên gần như bọn họ năm lần, trang bị càng là thổ hào cấp bậc đội hình. Đối diện thế tới rào rạt, bọn họ lại càng đánh càng nện quất, loại này mặt xám mày cho cảm giác bao lâu không có thể hồi qua. Vân Mạt quan khán toàn cục bản đồ, hồng màu lam màu giao hỏa, người tiến ta lui, biểu hiện hai bên ở trận doanh tuyến phương diện kịch liệt tranh đoạt. Liên bang Đông Tiến đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị công phá, chiến đấu trên đường phố cùng công sự là bọn họ lớn nhất dựa vào. Đối phương cơ giáp đội bị cách trở ở đạo thứ hai phòng tuyến, chậm chạp đột phá không được, đã bắt đầu thay đổi chiến lược, làm nhẹ bộ binh thông qua các loại con đường thẩm thấu, ý đồ công phá phòng tuyến. Tây tuyến cùng Bắc tuyến còn ở ngoan cố chống lại. Vốn chính là mùa đông, báo tuyết tàn sát bữa bãi, gió lạnh quất ở trên mặt, dao cắt đau đớn, ở bên ngoài thời gian lâu rồi, liền cảm giác đều tựa hồ trở nên đều chết lặng. Tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, bên ngoài quyết đấu thập phần gian nan. Cùng lúc đó, cái kia tuyến tiếp viện lộ cũng bị cắt đứt. Á đinh bên này chỉ còn lại có tồn kho. Đạn dược, chữa bệnh vật phẩm, đồ ăn. Thức mau liền sẽ hao hết. Chúng ta tình huống không lạc quan, hai bên chênh lệch các ngươi đều thấy được, Vân Mạt ánh mắt híp lại, thanh âm lộ ra nghiêm túc. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, tươi cười đều đi theo cường một chút. Hoắc Xuyên nhưng thật ra trợn hạ lông mày, ở công tần bên trong nói tiếp, cho nên đâu? Lâm Phàm thành nói. Ngươi kế tiếp một câu, hẳn là lả lả lấy, nhưng là mở đầu đi. Lưu Dực hỏi, đừng nhiều lời, trực tiếp thượng chính đồ ăn đi. Mạc Mạc không nể lại, phụt cười lên tiếng nhi, tức khắc đánh tan khẩn trương không khí. Vân Mạt quả nhiên nói, nhưng là, chúng ta còn có ưu thế. Quế tộc rất muốn hỏi, ưu thế là cái gì? Nhưng là hắn không đốc, cái này rõ ràng phá đám vấn đề, vạn nhất nàng trả lời không ra, không phải càng đả kích tin tưởng sao? Bất quá hắn không hỏi, Lâm Phàm thành nhưng thật ra hỏi ra tới, Vân tổng chỉ huy. Xin hỏi đối mặt đông đảo kinh nghiệm phong phú lão binh, bị ấn ở trên mặt đất cọ sát thời điểm, chúng ta ưu thế là. Vân Mạc híp mắt đối mắt, chiến thuật. Này hai chữ nói quyết đoán lưu loát, 100 tới hảo người tất cả đều bị chấn một chút. Vân Mạc nhẹ xả khóe miệng, hắn hạ thanh nghe, thứ này so ngàn năm trước công năng mạnh hơn nhiều. Nàng nhìn chằm chằm sát bản, đồng thời điều ra đại địa liệu đồ, nhìn kỹ một lần. Lấy yếu thắng mạnh trường hợp rất nhiều, chúng ta dựa lưng vào đại binh đoàn, còn có hoàn thiện phòng ngự phương tiện. Từ đại cục xem, tựa hồ là năm so một binh lực. Nhưng là, không đại biểu chúng ta không thể sáng tạo nhiều đánh một hiệu quả. Lưu Dược đột nhiên hiểu ngầm, Minh Bạch. Lâm Phàm Thành đi theo chụp đầu, đã hiểu đã hiểu. Hoắc Xuyên cùng Mạc Mặc cũng ra ra nói tiếp. Quế tộc cùng thái lợi đám người vẻ mặt một bức, các ngươi minh bạch cái gì? Lâm Phàm Thành hảo tâm đảm đương truyền lời ống, biết chúng ta Vân Tổng nhất dám hiểu cái gì sao? Quế tộc, cái gì? Lưu Dược chen vào nói, ỷ thế hiếp người, Lâm Phàm thành phi một tiếng, "Ngươi đừng hủy hoại Vân tổng danh hảo, rõ ràng này đây chúng khinh quả, quý tộc cùng thái lợi, nghe đều không rống cái gì hảo từ nhi a." Vẫn là mạc mạc tương đối đáng tin cậy, ở công tần bên trong tiến hành phủ cấp, nàng hẳn là muốn sáng tạo bộ phận lấy nhiều đánh thiếu cơ hội. A. Còn lại học sinh có chút không dám tin tưởng, đều mau bị người áp đến chiến hảo tra đạp, còn như thế nào sáng tạo? Nói mạnh miệng thực dễ dàng, loé eo liền không hảo. Đạo lý ai đều minh bạch, nhưng chân chính có thể làm được đều là lịch sử danh tướng, vang danh tiên sử. Nàng rốt cuộc có cái gì cậy vào? Vân Mạt Phảng phất không có cảm giác được bọn họ tiểu tâm tư, tiếp theo độc viên, cục diện rằng cô không dưới, tiêu hao chiến với chúng ta thập phần bất lợi. Chúng ta tiêm địch tốt nhất cơ hội, hoặc là nói duy nhất cơ hội, liền tại đây ngày đầu tiên. Các ngươi chỉ cần làm được một sự kiện, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Dư lại giao cho ta. Minh Bạch sao? Vân Mạt hỏi. Mọi người giống to, Minh Bạch. Thanh âm rất lớn. Tựa hồ thông qua này thành giống, có thể đem cảm nhận chung không cam lòng cùng áp lực cùng nhau gào giống đi ra ngoài. Nay khí thế thực đủ, xuyên thấu qua thai nghe đều truyền một chút ra tới. Bên cạnh 90 hào đại quan chỉ huy tống trung cử, nhịn không được chịu nơi này nhìn thoáng qua. Hắn vừa vặn là Vân Mạt nơi đoàn đoàn trưởng, cũng là lúc trước mộ binh hoạch xuyên tiểu đội người. Nhiệt tính nhi thực đủ a, cái này tuổi trẻ chỉ huy trên người, không thấy được bất luận cái gì thấp hỏng, cũng nhìn không tới cái gì do dự. Nếu nàng không phải trang chính là tố chất tâm lý chân chính Ngưu Bức. Môn La phân một bộ phận thần cho nàng, nhìn đến nàng bộ dáng sau, khinh thường hướng bên cạnh xoay phía dưới. "Trang đi, có người bằng thời điểm." Vân Mạt nói, "Chúng ta điểm mấu chốt là 7 ngày, 7 ngày sau cứu viện liền sẽ đến. Tại đây 7 ngày bên trong, ta đến mang các ngươi làm tốt nhất chiến lược bố trí. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có ba chữ, sống sót." Nàng đảo qua công tần mỗi người mặt, thanh âm lên lên hữu lực, "Ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, tranh thủ chính mình cùng chính mình chiến hữu đều tồn tại. Chúng ta mau chân đến xem 7 ngày sau mặt trời mọc, có phải hay không phá lệ không giống người thường. Lưu Dược ở khoang điều khiển trung lau một vết mặt, cái này chỉ Huy nói cho hắn, sống sót. Hắn không biết hiện tại là cái cái gì tâm tình, chỉ là cảm thấy có chút cảm động. Nhanh lên đi đi, Lâm Phàm Thành cũng mất tự nhiên, bắt đầu thúc dục. Vân Mạt đã đứng lên, một bàn tay ấn ở mặt bàn thượng, một cái tay khác chỉ kẹp nắp bình, thanh âm không nhanh không chậm, hiện tại Mọi người, hướng trận doanh tuyến phía sau lui. Hoác xuyên hỏi, lui nhiều ít. Vân mặt trầm ngâm, trước tiên lui 50 giảm, tìm công sự che chán, N9, N8, N67, chiếm trụ này mấy cái vị trí. Đó là khối đồi núi, có hoàn mỹ điểm hộ. Môn la đi ngang qua vân mặt bên cạnh, nghe vậy không cấm cười nhạt ra tiếng. Vốn tưởng rằng đối phương khí thế như hồng, lại không nghĩ rằng điều thứ nhất mệnh lệnh lại là lui. Hắn hơi thở phun ra một tiếng hử, đây là người chiến thuật cầu đến người khác sau lưng. Vân Mạc nhìn một trăm nhiều người vị trí đã ở có tự rút lui, nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, là chiến thuật, lại không phải cầu. Môn La Đư Nghiên nhìn từ trên xuống dưới nàng, cái này nữ sinh thật là tương đương chói mắt. Nga. Vân Mạc mở ra đại địa sách tranh, từ đánh giá lá cả cục diện xem, đối phương chủ công phương hướng vì đồ vật hai sườn, có khác tập đoàn quân bám trụ chúng ta cứu viện. Nàng chỉ vào Atlas tại vùng núi, bọn họ tốc độ cực nhanh, vị trí này đã thay đổi rất nhiều lần tay. Bọn họ đối vị trí này nhất định phải được, trong khoảng thời gian ngắn bắt không được tới, ta đại khái xuất suy đoán, bọn họ thực mau liền sẽ sử dụng viễn trình linh tặc. Môn La trắng nàng liếc mắt một cái, khóe miệng hướng bên phải nghiêng, mặt cũng hướng về phía phía bên phải Lục Oai, tựa hồ bên kia mới có người giống nhau. Vân Mạc nơi sư phụ trách Đông Tuyến, đã bắt đầu lui giữ đạo thứ 2 phòng tuyến. Môn La thủ chính là Bắc Tuyến, cũng là trước mặt một bước cũng không nhường, cây còn lại quả to mấy cái chiến khu, hắn có ngạo khí tư bản. 421 trang bức không hảo, ản phả vũ khí trang bị, cũng không so liên bang cường, ở chúng ta phòng tuyến mặt trên chơi viễn trình doanh tạng, chỉ có thể là cho nhau lãng phí kho đạn, ngươi cho chúng ta vòm trời hệ thống là chơi sao. Môn la nói, vân mặt chính xác, môn la thượng tá, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin chính là tự đại. Hừ, học sinh chính là học sinh, vốn gì cũng trông cậy vào không thượng các người, nhân lúc còn sớm hạ tuyến đừng thêm phiền. Môn la hướng bên phải quay người. Dậm lên quân lủng chuẩn bị rời đi. Sau lưng truyền đến Vân Mạt thanh âm, ta gần nhất nghiên cứu cổ văn hóa, nghe xong cái chuyện cười. Môn La đưa lưng về phía nàng dừng lại chân, "Nga." Vân Mạt nói, "Nghe nói cổ địa cầu có một đám quân sự ra thả ngựa sao pháo." Nam tư La Phu lực nói, "Lão tử cho rằng chính mình tốt xấu là cái nhị lưu quân sự cường quốc, kết quả thành trước Nam tư La Phu." Sa được nói, "Lão tử cho rằng chính mình có tiền súng ống đạn dược nhiều, cho rằng có thể nhẹ nhàng thu phục quốc môn, kết quả Nàng nói xong buông tay, "Nga, tình thế cận đại sử giống như cũng có. Thí dụ như nói, lần trước cho rằng chính mình hệ ngân hà thứ 5 muốn khiêu khích một chút liên bang nhượng bình tần tinh kia không phải thiếu chút nữa bị giết tinh sao?" Vân Mạt mở ra tay, bọn họ đều từng cho rằng, kết quả, kiến nghị ngài không cần thiếu cảnh giác. Môn La Tạch xoay người, trong lòng khó chịu tăng lên tới cực hạn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nhanh mồm giảo miệng. Hắn tuy rằng đa số nghe không hiểu, Nhưng trong lời nói mật ẩn chứa ý tứ lại là minh bạch, còn không phải là nói hắn quá độ bành trướng sao? Hắn trong mắt lóe tinh quang, ngươi cũng liền thừa một chút miệng. Ta đảm muốn nhìn, nay 7 ngày, ngươi như thế nào quá? Vân Mạt nhướng mày, ngài yên tâm, sẽ thực xuất sắc. Hừ. Môn La phủi tay rời đi. Mấy cái chỉ huy lặng lẽ nhìn về phía Vân Mạt. 90 Hào đại tướng trung cử không tán đồng nhắc nhở nàng, ngươi đi trêu chọc hắn làm gì? Mục sư là chúng ta trước mắt mạnh nhất sức chiến đấu. Hắn là cái lữ trưởng." Nàng nhìn Môn La bóng dáng, ánh mắt thâm thúy. "Nga, ta chỉ là muốn phán đoán một chút, Bắc Tuyên có thể thủ nhiều lâu, nếu hắn là cái lữ trưởng, sợ là chúng ta phải làm lâu dài quy hoạch." Tổng chúng cử, "Nị Mạ thằng nhãi này là thật ngế con mới sinh không sợ cọp, nói cái gì đều dám nói. Bởi vì Bắc Tuyên cánh tà thực mau liền có." Vấn Mạt nói còn ở trong miệng, liền nghe Môn La chợt quát một tiếng, "Bảo vệ cho. Đánh quan cuối cùng một người, cũng muốn cho ta bảo vệ cho." Quang náo trên bản đồ, một bộ khu vực liên tiếp mà dần hiện ra màu đỏ, cảnh báo hệ thống cũng tự động khởi động, phát ra tích tích tích mà báo nguy thanh. Lần này diễn tập thập phần chân thật. Chân thật tới trình độ nào đâu? Ngươi ở hệ thống trung đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đều sẽ bị chân thật phản hồi đến cảm quan thượng. Cũng bao gồm đói khát cùng rét lạnh. Cứ cái ví dụ, tiếp viện chặt đức sẽ thật sự không cơm ăn. Trừ phi trước tiên rời khỏi hệ thống, rời khỏi diễn tập, nếu không liền phải đói bụng. Đương nhiên Vì tham dự phương khỏe mạnh suy xét, cũng sẽ thiết chi an toàn nghịch giá trị. Vượt qua nghịch giá trị người sẽ bị cưỡng chế họ Berlin, có chuyên gia nhìn chằm chằm chỉ tiêu, phát sinh trọng đại sự cố tỉ lệ rất nhỏ. Tống Trung cười lại lần nữa nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Mạn, kia nữ sinh buông xuống đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ, nhìn qua thập phần vô hại. Nhưng mà có gan lực khiêng Mola, còn nói đúng rồi. Vân Mạn hai nghe tạp âm thực trọng, nàng không thể không điều chỉnh một chút ngoại phóng. Hoắc xuyên thanh âm truyền ra tới, mẹ nó hảo lãnh a. Ta đến N9. Những người khác báo vị trí. Vân Mạt tiếp theo nói, đã có trợ thủ đem thu hoạch tình báo thật khi xử lý tới rồi xa bản đồ. Nhị đội N8 đã đúng chỗ, là Lưu Dược Thanh Âm. Tam đội N67, đúng chỗ. Đây là quý tộc. Ảnh phạ tập đoàn quân, nam sư một nữ. Bảo Nguy đang ở giậm chân, Atlanta đánh sâu vào vài lần. Vì cái gì còn không có bắt lấy tới? Có đoàn trưởng vẻ mặt khổ qua tương, Bảo Lữ Đối diện là phòng thủ tác chiến, chúng ta phải kể tới lần với bọn họ binh lực, mới có thể chiếm được tuyệt đối ưu thế. Đừng cùng ta nói rõ lý lẽ tử. Ta chỉ cần kết quả. Bao nguy đánh gây hắn, toàn bộ sư cao xứng cơ giáp, còn có viễn chỉnh trang bị toàn gà cho ta nhóm, yêu cầu 30 phút bắt lấy, các người liền làm cái này. Làm lao tử có cái gì mặt ở quân bộ hội báo. Có đoàn trưởng căng ra đầu giấy rua, bào lữ, ngài biết đến, cơ giáp tác chiến ưu thế thể hiện ở Trung gần úi, ạt lãn tạ thành nội công phòng. Bọn họ cùng chúng ta đua xà công cùng đạn lạ dược. Cơ giáp lại cao xứng, cũng kháng bất quá trọng trang xe tăng cùng đạn hoạt tiễn. Kêu đoàn trưởng nói, thiêu hào. Bảo Nguy sắc mặt thức hắc, táo bảo đi tới đi lui. Tích. Thông tin văng lên, Bảo Nguy nháy mắt khuôn mặt túc mụ, bước nhanh đi đến chỉ huy đài. Giàn đi tiếp tiến bảo, thanh em nghe không ra cảm xúc, Bảo Nguy, Atlanta tình huống như thế nào? Bảo Nguy cẩn thận đáp lại, chỉ huy, chúng ta đoạt được tới ba lần, lại bị đoạt lại đi. Đang ở tiếp tục đánh sâu vào. Lúc này đây, ta nhất định có thể bắt lấy hắn. Giàn đi nói, không cần, các ngươi trước tiên lui trở về. Bà Nguy có chút tâm lệnh, vì... Vì cái gì? Giàn đi nói, chuyển phát nhanh tới rồi. Bà Nguy ánh mắt sáng lên, hướng về phía công tầng bên trong liền liền giống, màu, màu, đều rút về tới, chạy nhanh rút về tới. Vân mặt nhìn không ngừng pháng hiện màu đỏ cảnh báo khu vực, quyết đoán nói, lại lui. Hướng trận doanh phía sau lui, xa công lập tức liền đến. Nàng Thanh Âm có điểm đại, bởi vì bộ chỉ huy lúc này tất cả đều ở giống, thanh âm nhỏ dễ dàng đã chịu quá nhiễu. Tổng trung cử kinh ngạc mà dương mắt xem nàng. Hắn mút cầm suy tư một lát, sau đó tại hạ một giây, ma xui quỷ khiến mà, hạ đạt mệnh lệnh, "Nhi đoàn chú ý. Trinh sát binh lưu thủ, còn lại người toàn bộ lui ra phía sau 50 rặm, nhanh chóng thiết đến trận doanh tuyến phía sau." Phía trước binh lính vừa nghe, hơi kém lốc, nhưng là, quân lệnh lớn hơn hết hãy, mọi người từ công sự che chắn phía sau bỏ dậy. Nhanh chóng hướng phía sau thiết qua đi. Bọn họ hành động quá đột ngột, mà các đoàn người từ bản đồ nhìn thấy điểm đỏ di động, nhịn không được nhăn chặt mày, nhưng rốt cuộc không nói gì, tiếp tục tại chỗ cảnh giới. Hai nghe chung truyền đến sư trưởng giậm chân thanh âm, Tống Trung Cử có chút hối hận. Sư trưởng vòng tròn lớn ngón tay thiếu chút nữa cách màn hình chọc đến trên mặt hắn, nói chính mình vừa ly khai sở chỉ huy trong chốc lát, hắn liền làm ra tới đảo binh nhiễu loạn, làm hắn tự mình kiểm điểm linh tinh. Tống Trung Cử đem thai nghe hơi chút lấy ra, Lý Lộ Thái sa một chút. Nhìn nhìn lại vân mặt kia chương diện than giống nhau mặt, tức khắc cảm thấy chính mình có chút nao chịu. Hắn há miệng thở dốc, vừa định nói điểm cái gì. Ngoa tào, nhĩ mạc không kích. Theo câu này tiền tuyến truyền đến quá lớn, đầy trời ánh lửa mang theo nổ vang hô hô thành phô đầy trời. Vòng chơi hệ thống đúng lúc khởi động, chặn lại đạn đạo bay ra, tại đây phiên trận doanh tuyến phía trên tầng nước. Lần này đạn dược trùng, thậm chí có châu tế chuyển phát nhanh đạn đạo. Nguyên lai like, Giang đi theo như lời truyền phát nhanh tới rồi, chỉ chính là cái này. Một quả châu tê truyền phát nhanh sử dụng phí tổn ở 500 triệu đồng liên bang tạp hữu, liền phát 10 cái liền hết sạch sở hữu dự trữ chứ đi. Đây là thiếu tiền a, nhìn dáng vẻ đối phương thật sự tưởng đánh cho choáng. Tống Trung cừ hít hà một hơi. Chặn lại đạn đạo hữu hiệu con đường nói như vậy có ba loại, tất cánh khi cái mũ, ngoài không gian chặn lại, cùng với gần không chặn lại. Mai chặn lại hiệu quả tự nhiên là giảm dần. Thực nhiên nhiên, bọn họ hiện tại gặp phải chỉ còn lại có gần không chặn lại một cái lựa chọn, vòng trời ngăn không được nhiều như vậy Châu Tế chuyển phát nhanh. Nay liền dẫn tới vô số đạn dược phá vỡ phòng ngự, rơi xuống bọn họ trận địa thượng. Tống Trung Cử có chút nghĩ mà sợ, may mắn bọn họ lui kịp thời, đối phương này vạn pháo tề phát, đều dừng ở không người phòng thủ trên đất trống. Nếu không không phải trực tiếp bị này sóng cường hỏa lực đánh phế đi sao? Lại có mấy cái chỉ huy quay đầu nhìn về phía Vân Mạn, lúc này lại xem nàng khí định thần nhàn bộ dáng, liền hoàn toàn biến vị. Nguyên lai like không phải trang bức a, nhân ra là thật như bức a. Vốn mặc nếu không có cảm nhận được bọn họ tầm mắt, liên tiếp mệnh lệnh lại lần nữa hạ đạt. Bọn họ lên đây. Mặc mặc mang bốn đội, thượng C3 vị trí này. Những người khác tại chỗ dấu chấm đánh viện binh. Đi lên chính là một nắm, một chọi một đánh không lại, tám đánh một hàng không được. Đều cho ta nhớ kỹ, dưới loại tình huống này, ta không cho phép hy sinh tổn tại. Hoắc xuyên lôi kéo khóe miệng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, là nam nhân đừng nói không được. 422 văn bất hủ. Bà Nguy, giao cho ngươi." Giọng đi thanh âm lại một lần từ thông tin trung truyền đến, bà Nguy ngữ điệu đều lộ ra phẫn khởi. Châu Thế chuyển phát nhanh một vòng quanh tạ dưới, Atlant dạ cao điểm cơ hội không tồn tại. Hiện tại chính là không hề che đậy góc đất, bọn họ chỉ lấy cái này làm cơ sở điểm, tiếp tục đi phía trước đột tiến, là có thể đánh ra đại thập sâu hiệu quả, xem kẻ đến liên bang đội ngũ phía sau. Bà Nguy lớn giọng ở công tần trung quân quẫn, quân nhân tiến trước, không phải chiến thắng chính là chết trận. Hoa Tiễn Quân đã cho chúng ta sáng tạo tốt nhất điều kiện, chúng ta phải làm, chỉ còn lại có một sự kiện, tiến lên, sáp nhập bọn họ phía sau. Mã Thủ Thành tự nhiên cũng chú ý tới nơi này, lập tức điều khiển năm sư ở nhất định phải đi qua chi trên đường ngăn chặn. Hắn ánh mắt đảo qua Vân Mạt, nếu không phải nàng nhắc nhở lui lại, nhị đoàn 1500 nhiều người liền toàn đáp đi vào. Lúc này nhìn giao diện thượng Vân Mạt bố trí, Mã Thủ Thành hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng đem người bố tới rồi vùng núi Đây là rõ ràng chuẩn bị đánh phục kích chiến. N9, N8, C3. Mã thủ thành trầm ngâm, lấy hắn đối diện thì hiểu biết, hắn sẽ không lựa chọn Liễu Linh. Muốn hay không nhắc nhở nàng. Mã thủ thành do dự một chút, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Quá mức với chú ý một học sinh, cũng không phải một chuyên tốt. Huống hồ, Vân Mạt Chỉ Huy đội ngũ chỉ có 100 nhiều người, đối đại cục tạo không thành đặc biệt đại ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc lắc đầu, lại xoay người đi địa phương khác. Ảnh Phạ Quân đã từng bước ép sát Bảo nguy huy xuống tay, đặc chiến liền bước ra khỏi hàng. Đến. Có quân nhân đặc có khả khàn khàn tiếng nói đáp lại. Đường vòng DN9, bắt lấy bọn họ phía sau. Giữ lại người từ cánh tả đột tiến. Là. Lúc này, Mạc Mặc cũng ở công tấn đáp lại, nói đã tới rồi C3, không có tình huống. Vân Mạc trong tay màu sắc rực rỡ nấc bình chuyển động một vòng, đồng nhiên hiếp mắt đôi mắt, các người bên kia có bao nhiêu bờ giặc lôi. Mạc Mặc xem đều không cần xem. Dự chưa cùng đạn dược hắn há mồm liền tới, nơi này có chỗ tiếp viện sở, cũng đủ phủ kín 2 km. Lập tức chạy, cấp tới người lưu con đường, làm chúng ta tiền bố phát huy một chút. Vân Mạc ngón tay trên bản đồ thượng sẽ qua. Một cái từ C3 đi thông năm sư tam lưu trận doanh tuyến địa lôi trận xuất hiện ở Mạc Mạc chí nào thượng. Thu được. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Quế tộc ngực đánh trống reo hò kích động, đôi mắt thỉnh thoảng chiều sơn khẩu vị trí nhìn lại. Vân Mạc nói: Ta lúc trước đánh giá sai rồi, bọn họ tới người có điểm nhiều, đến làm cho bọn họ độc lên, mới hảo cắt. Mắc mắc thực mô liền sai khiến công trình người máy trang bị hảo đạn dược. Môn La xem vân mặt là càng xem càng không vừa mắt. Hắn là một cái điển hình mạn an tính người, hiếu chiến cũ kỹ, theo đuổi mãnh liệt phục tùng cảm cùng nghi thức cảm, nhất không thích cái loại này đánh vỡ quy củ cách làm. Từ nào đó góc độ giảng, hắn có thể làm ưu tú kiểm sát trưởng. Bởi vì liên bang mấy năm gần đây vẫn chưa phát sinh đại quy mô xung đột. Hơn nữa vũ khí trang bị lại hảo, hắn sở tham gia chiến dịch dựa vào đơn giản thô bạo một đường đẩy ngang là được, cho nên mới cho hắn lên làm cao cấp quan chỉ huy cơ hội. Nhưng mà, gặp được dạng đi loại này đối thủ, thấy rõ dưới, hắn loại này không hiểu biến báo tính cách, đem cực dễ dàng trở thành đội ngũ đoàn bản. Môn La hỏa khí có điểm đại, bên ta phòng thủ bất tiến, gặp phải cực đại áp lực, thời khắc có lui giữ trận thứ hai doanh tuyến khả năng. Nhìn đến Vân Mạt Triệu tập bờ giật lôi, hung hăng tóp hạ mày, bất quá rốt cuộc không nói chuyện. Nhưng thật ra 89 Hào đại vương phi thái nhắc nhở một chút, Vân thiếu tá, cái này chiến trường cũng không thích hợp dùng bờ giặc lôi. Nga. Vân Mạt nhướng mày sao? Vương phi thái nói, cơ giáp cùng trọng trang xe tăng mở đường, toàn bộ đều trang giỏ sét khí, loại này lôi khởi không đến quá nhiều tác dụng, thực dễ dàng bị xuyên qua. Vân Mạt hướng hắn hữu hảo cười cười, vậy vây tay, không không, ngài nói sai rồi. Vương phi thái ngạc nhiên, sai ở nơi nào? Vân Mạt chỉ vào tổng trung cử đội ngũ phân bố, lôi khu phía sau là chúng ta trọng xe tăng cùng tháo, còn có đại lượng cơ giáp binh. Kia lại như thế nào? Vương phi thái hỏi. Vân Mạt tiếp tục chuyển động đáp bình, lôi khu thiết trí, đối với đại binh đoàn tuy rằng hiệu quả không tốt, nhưng đối mặt số ít người đặc chiến phân đội khi, lại có thể tạo được hai cái tác dụng. Nào hai cái? Tổng trung cử cũng đem đầu dò xét lại đây. Vân Mạt nói, đệ nhất, nếu là đặc chiến phân đội, nhất định chú ý xuất kỳ bất ý cùng nhanh chóng. Như vậy đụng vào lôi khu, chính là bọn họ không muốn làm sự tình. Lôi khu tồn tại, liền có thể dụ khiến cho bọn hắn đi đến chúng ta dự thiết đặc thủ thông đạo. Bên ta hỏa lực nhắm ngay nơi này, ngài cảm thấy đâu? A, có ý tứ. Vương phi thái hướng xa bản thượng nhìn một chút, trầm ngâm lên. Đệ nhị đâu? Tống Trung cứ hỏi. Đệ nhị, nếu bọn họ không liều lĩnh không đường vòng, mà là lựa chọn gỡ mình, chúng ta là có thể ngăn ngủ bám trụ bọn họ này liền để lại cho chúng ta tại hậu phương bố trí binh lực thời gian. Tống Trung Cử cau mày, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, còn tưởng lại nói điểm cái gì. Bỗng nhiên nghe được văn mạt quát khẽ, đều chú ý tới. Tống Trung Cử lại lần nữa nhịn không được xem nàng. Tiên tuyến theo dõi thiết bị không có như vậy cường hãn, huống hồ ở một vòng lại một vòng oanh tạc trung còn tổn thất không ít. Hơn nữa đối phương máy che chắn cũng rất lợi hại, mặc dù là thân ở chiến trường tuyến đầu chinh sát binh, đều còn không có phản hồi tin tức. Nàng một cái phía sau nhân viên, như thế nào liền biết tới. "Wayne! Wayne! Wayne!" Theo Vân Mạt nói âm rơi xuống, mặc mặc dẫn đầu đánh ra súng trái phá. Đi trước đánh bất ngờ đặc chiến đội trưởng bị hoảng sợ, cho rằng chính mình bại lộ, lúc này liền có cấp dưới đáp lại, nói giám sát đến phía trước có bờ vực lôi, ước chừng chôn thiết 2 km. Đội trưởng khinh thường hừ lạnh, nhược trí đi. Trừ phi này nhất chỉnh phiến tất cả đều là lôi, không có đặt chân nơi, nếu không có giám dụng Kia đội trưởng nói, do xét khí toàn bộ khai hỏa, chủ lực đã ở hấp dẫn bọn họ chú ý, không cần chạm vào lối khu, dọc theo an toàn gốc chết đột nhập. Thu được. Nhưng mà, không đi bao xa, liền cảm thấy không thích hợp. Tống Trung Cử cũng thấy ra tới không đúng chỗ nào, hắn bỗng nhiên quay đầu, sâu kiến nhìn Vân Mạc, ngươi ở lợi dụng ta. Vân Mạc nhẹ a một tiếng, này chỗ nào kêu lợi dụng? Ngài không phải hữu hảo hợp tác sao? Ngươi kiểm chế hắn, ta giúp ngươi một chút nuốt rớt. Đều là người một nhà. Phân cái gì lẫn nhau sao? Tống Trung Cử, Bộ Đa Hạ Hảo, không riêng gì cấp đối phương đặc chiến phân đội, ngay cả hắn đệ nhị đoàn đều bị tính kế đi vào. Một đại bộ phận đặc chiến đội viên dọc theo địa lôi trận lưu ra thông đạo, xuất hiện ở nhị đoàn tầm bắn trong phạm vi. Đều đưa tới cửa, Tống Trung Cử tự nhiên không thể làm cho bọn họ qua đi. Hai bên triển khai kịch liệt chính diện xung đột. Mặt khác một bộ phận nhỏ tác tiếp tục vòng qua C3, hướng N9 đột phá. Tới, chuẩn bị công kích. Quý tộc trấn hung khởi tinh thần, cùng cái lăng đầu thanh giống nhau giống lên. Vân tổng nói sai rồi, không phải tam đánh một, ha ha, là bốn đánh một. Lâm Phàm Thành cũng đi theo điên cuồng hét lên. Tới chính là hơn 30 cái kinh nghiệm phong phú lão binh, tất cả đều là cao xứng cơ giáp, so với bọn hắn trung thấp xứng cường quá nhiều. Vân Mạt nhìn quét vùng núi, đồ vật hai sởn chú ý, trong triều gian công kích, nam bắc hai bên đồng học khiêng lấy, không cần lúc này bị phá vây. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Trong tối đại cơ giáp đội sớm đã chuẩn bị vào chỗ, dựa theo chỉ thị bắt đầu công kích. Hoắc Xuyên nâng lên thao ống, đối với sông gia cục đá chính là một cái trọng tháo, có tuyết theo chảy xuống, mặt đất nhân viên một trận hoảng loạn. "Ta đi." Bị vây quanh,